t r ư ơ n g năm trăm linh ba ta siêu cấp thích chương năm trăm linh ba ta siêu cấp thích tô hiểu bên này diễn tấu xong về sau vô ý thức đứng dậy đối toàn trường người xem có chút túi đầu một tay đặt ở lồng ngực của mình rầm rầm vẹn vẹn một động tác liền gây l ê n giới đ à i lại là một trận điên cuồng tiếng vỗ tay hôm nay tô hiểu xem ra mọi cử động là đẹp trai như vậy đồng thời khiến người mê mội kỳ thật tô hiểu chính mình cũng không biết mình diễn tấu thế nào hắn tại diễn tấu thời điểm loại kia trạng thái cảm giác giống như che đậy ngoại giới hết thể như dù là chính hắn đạn thanh âm hắn đều không thế nào có thể nghe thấy trên tay liền cùng có cơ bắp ký ức một mực tại múa bất quá ở thời điểm này tôi hiểu là có thể nghe tới d ư ớ i đài thanh â m tiếng vô tay như thế v ằ n g dội mình diễn tấu hẳn là còn tính là có thể cũng không thể tất cả mọi người cùng một chỗ tại diễn h ẳ n à. cũng không có ở sân khấu bên trên rừng lại dựa theo quá trình biểu diễn kết thúc về sau cũng không có phỏng vấn cái này khâu giảng đạo lý hẳn là có vì cái gì đến tôi hiểu cái này bên trong liền không có nữa nha chủ yếu vẫn là chính tôi hiểu yêu cầu bởi vì hôm nay hắn cầm không ít giải thưởng mỗi một lần lên đài lĩnh thưởng thời điểm đều phải giảng bài câu phát đồng hồ một chút cảm nghĩ loại hình rằng nhiều cũng mệt mỏi nha tô hiểu nào có nhiều l ờ i như vậy nói sao liền cùng quan phương nói một lần quan phương cũng tỏ ra là đã hiểu kết quả diễn tấu kết thúc về sau tô hiểu đều xuống đài quan phương người phụ trách có chút hối hận chủ yếu vẫn là không nghĩ tới tô hiểu có thể làm tốt như vậy sớm biết lời nói hay là giữ tô hiểu lại đến nói hai câu cái kia hiệu quả khẳng định sẽ tốt hơn tô hiểu xuống đài về sau kế tiếp còn là trao giải bất quá mọi người tầm tư đều không tại cái này giải thưởng phía trên cũng đang thảo luận tô hiểu diễn tấu sau đó cái này giải thưởng xem như hàng năm trọng yếu nhất một cái giải thưởng tốt nhất đội hình cũng chính nhất bên trên là tốt đây ơ n nhất rừng hình. Năm nay này thưởng, chính quán tốt đi loại cái giải là cờ gờ q u n hình. nhất bên trên đơn tốt nhất rừng nhất, nhất, nhất trung đan Mạc, tốt nhất A giờ đồng nành. đội đi đ hiểu. tiểu giờ nhất phụ Tốt tô Tốt Tốt trầm Tốt Tốt bảo. vê. A A mặc. trợ â là trong lịch sử lần thứ nhất từ khi có cái này giải thưởng về sau lần đầu bị một cái chiến đội người cho ô m đồn toàn bộ vị trí trước tiên mỗi một năm làm cái này giải thưởng thời điểm cho dù có cái nào chiến đội vào năm ấy biểu hiện đặc biệt tốt cũng là chưa từng có năm cái vị trí toàn bộ ô n đồn tình huống này nguyên nhân cũng rất đơn giản quan phương người vẫn là cần nhắc đến một cái cân bằng mà lại cũng dễ dàng bị mang tiếp tấu hơi phân tán một chút lời nói các chiến đội hơi có thể tiếp nhận điểm chỉ bất quá năm nay cờ gờ chiến đội biểu hiện quả thực là quá tốt không cùng luân soi loại kia cầm tới cái thứ nhất quá quân xem như đánh bị lập tức thi đấu khu ma chú trọng yếu nhất chính là các chiến đội không góp sức nhà năm nay các chiến đội cái kia biểu hiện chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung nếu không phải cờ gờ chiến đội lời nói đoán chừng đối lờ cờ lờ thi đấu khu đ ế nói n năm nay thế giới thi đấu lại là sớm kết thúc một năm vì sao nói đến trước kết thúc đâu bởi vì đến top tám bán kết giai đoạn kia ngươi liền sẽ phát hiện khả năng không có chiến đội kia còn nhìn cái truy thế giới này thi đấu không nhìn cũng được sau đó mọi người vô cùng thất vọng lại nhấc lên một cỗ tháo d ỡ trò chơi phong trào hàng năm trên cơ bản đều là cái dạng này năm nay cờ gờ chiến đội trực tiếp cứu vớt ở trong nước trượt liên minh huyền thoại cái này trò chơi bị đồng hành như thế một phụ trợ lộ ra cờ gờ chiến đội thực tế là quá mạnh quan phương bên kia cũng là dứt khoát trực tiếp hoặc là không làm đã làm thì cho xong trực tiếp năm cái vị trí toàn bộ chọc chiến đội cái này cho trừ khắc chiến đội tâm lý có chút không thoải mái đám phan hâm mộ bền kiên là không có vấn đề gì người ta cầm vô địch thế giới chính là đơn giản như vậy cái này giải thưởng cho hoàn toàn hợp lý c á c chiến đội ngươi không cao hứng cũng không có cách mình đồ ăn không trách được người khác chỉ có thể kìm nén lên đài lĩnh thưởng thời điểm cờ vờ chiến đội năm người đều theo thứ tự xếp hàng đứng vững cũng là năm người này lần thứ nhất lấy loại phương thức này c ù n g cung trước kia đều là xuyên đội phục hôm nay là lần thứ nhất âu phục giải ra đương nhiên mọi người cũng đều biết màn này rất chân quý bởi vì cái này vắm chừng là quán quân đội hình năm người một lần cuối cùng tại chính thức trường hợp cùng một chỗ biểu diễn về sau đậu đành chính là khắc chiến đội người là không thể nào cùng một chỗ biểu diễn ngẫm lại hay là rất để người cảm khái riêng phần mình nói đơn giản hai câu nói lại đến cái chụp ảnh chung sau đó mọi người liền hạ đài xuống đài về sau trong tay cúc đặt ở một bên cái này cúc cầm nơi tay bên trong c h u nặng cảm giác chất lượng còn rất khá dáng vẻ có một ít trao giải tệ tối liền cố ý làm cái nhựa cúc cho người ta khả năng cũng là bởi vì chất lượng quá tốt đi lộ ra hơi có chút nặng cầm nơi tay bên trong thời gian dài còn giống như thật mệt mỏi nhìn xem người chủ trì trên đài nói nhảm t ô hiểu cảm giác còn rất không có ý nghĩa mặc dù đây là người ta làm việc nói như vậy có chút không tôn trọng người bất quá đích thật là nói nhảm tôi hiểu vụ trộm lấy điện thoại di động ra nhìn một chút hiện trường cũng không ít người đang chơi điện thoại tay bên trong đã thiết t r í thành nghĩa lặng nhìn một chút cũng không lo lắng sẽ văng lên đồng thời đem âm lượng cũng điều đến thấp nhất hết sức cẩn thận bởi như vậy lời nói cũng không cần lo lắng phát ra cái gì t h à n h âm kỳ quái xem xét có hệ chặt tin tức bình thường tôi hiểu bình thường liên hệ người hôm nay cũng sẽ không cho tôi hiểu phát tin tức bởi vì tất cả mọi người tại hiện trường đâu có thể ở thời điểm này cho t ô hiểu phát tới tin tức khẳng định là mỹ nổ mỹ nậu vậy mà cũng đang nhìn cái này âm nhạc tiết t t t ố i ngược lại để t ô hiểu không thế nào nghĩ tới a a a a t ô hiểu ngươi dương cầm làm sao đạn tốt như vậy ta thích nhất dương cầm còn có ngươi cái này khúc dương cầm quá e m h a y mỹ nậu nhìn cái này văn tự đều có thể nhìn ra nàng rất kích động thật sự là một cái không che giấu mình nữ hải tử hơn nữa còn rất tâm tế biết t ô hiểu hiện tại lúc này không tiện lắm nghe giọng nói hiện trường quá ổn tạp nghe không rõ lắm là một mặt còn có một phương diện ngươi nghe giọng nói lời nói mặc kệ là mỹ rỗ phồn phát ra hay là mãi biến điện năng thành âm thanh phát ra dù sao chỉ cần ngươi nghe khẳng định liền phải dán lỗ hai người ta xem xét liền lộ ra không phải rất lễ phép t ô hiểu ngược lại là không nghĩ tới mỹ nậu vậy m à như thế thích dương cầm đoán chừng nàng cũng hẳn l à x é đạn vẫn tốt chứ cái này khúc dương cầm cũng là trước đó n h ả m chán thời điểm biết dương cầm ta cũng một mực t h ậ t thích bởi tối hôm nay thật sự không tệ nhà ngươi cũng đừng gạt ta à rất lâu không có đạn t ô hiểu đánh một hàng chữ khiêm tốn đồng thời còn có một chút nhàn nhạt tiểu trang bức bất quá suy nghĩ một chút vẫn là thôi đi như thế đường đường chính chính làm gì cùng mỹ n ậ cũng coi là có chút hướng tỉnh lữ phương hướng phát triển t ô hiểu trực tiếp toàn bộ xóa bỏ rơi chậm dại đánh ra ba chữ thích không lời này liền có chút song trọng ý tứ ở bên trong mỹ n ổ hồi phục so t ô hiểu nghĩ nhanh hơn ta siêu cấp thích chương năm trăm lẻ bốn thanh xuân nữ đoàn t r ư ơ n g năm trăm lẻ bốn thanh xuân nữ đoàn nhìn thấy mỹ n ổ hồi phục về sau t ô hiểu cũng là kìm lòng không được nợ nụ cười bởi vì mỹ n ổ u cái này hồi phục cũng là có một câu hai ý nghĩa hương vị ở bên trong đến cùng là ưa thích t ô hiểu bởi tối hôm nay đạn dương cầm đâu hay là thích chật chật cái này khó mà nói a t ô hiểu k h ỏ miệng một mực ông ấ y may không có nữ nhân ở bên cạnh bởi vì cái này đường con thực tế là quá mê người trực tiếp đưa di động trăng lên t ô hiểu cũng chưa có trở về điểm đến là rừng liền tốt kế tiếp theo trò chuyện x u ố n g dưới nói rõ liền không có loại cảm giác này bị nậu bên kia đoán chừng còn tại cùng t ô hiểu hồi phục đâu ta liền phương pháp trái ngược không hồi phục ngươi chậm dãi chờ xem đối với nữ nhân chính là không thể thái thường quy cái gì ngươi đều phải suy tính một chút đ ả o ngược tới t ỷ như nói ngươi để nữ nhân uống nhiều nước nóng nữ nhân vừa nghe đến đoán chừng còn phải sinh khí rõ ràng uống nước nóng là một chuyện tốt cũng là quan tâm thế nhưng là ngươi nói chuyện người ta đã cảm thấy ngươi cái này làm không được sắc thẳng nam một cái không có cứu lúc này ngươi liền phải phương pháp trái ngược ngươi để m ộ i tự uống nhiều nước lạnh thử một chút nói không chừng có hiệu quả đem bản bút ghi lấy ra h ả o h ả o ghi lại hiếu học tốt nhất đội hình kết thúc về sau trên cơ bản toàn bộ trao giải khâu liền kết thúc bất quá cuối cùng còn có một cái áp chụp tiết mục đó chính là minh tinh biểu diễn lần này âm nhạc t i ế t đâu đích sắc cũng là mời minh tinh đến hơn nữa còn là danh khí không nhỏ loại kia chính xác đến nói là một cái nữ đoàn tôi hiểu đối với mấy cái này là không có gì hứng thú ngành giải trí hắn cũng không thế nào hiểu rõ nhưng nghe nói cái này bánh kẹo thiếu nữ nữ, nữ tự tổ hợp ở trong nước là phi thường nổi danh người nói nhân k ý lời nói đoán chừng so với mỹ nổ trên lệnh cũng sẽ không quá lớn cả hai f a n hâm mộ t h ụ chúng khả năng cũng là có chút điểm không giống nhau lắm người giống điện cạnh bằng một chút tuyển thủ chuyên nghiệp cũng đều thật thích nữ đoàn đích sắc vật này hay là những cái tia trạch nam khả năng tương đối thích quan phương đem bọn hắn mời đến toàn bộ biểu diễn đoán chừng cũng tốn không ít tiền người ta không có khả năng bạch bạch tới n g ư ơ i cái này lại không phải ngành giải trí bên trong trao giải tệ tối cho nên cái này biểu diễn bỏ vào cuối cùng cho dù là tô hiểu biểu diễn cũng là thứ hai đến n g ư c á i không có cách nào cùng mình tinh so chỉ bất quá ngươi từ biểu diễn hiệu quả đến xem lời nói đoán chừng cái này nữ đoàn biểu diễn hiệu quả còn không bằng tô hiểu đâu t ô hiểu nhìn một chút cái này nữ đoàn người không nhiều kỳ thật cũng liền sau cái m ộ i từ mà thôi đều là t h a n h xuân hoạt bắt loại kia loại hình lúc đi ra t ô hiểu rõ ràng có thể chú ý tới bên cạnh tiểu v ê còn có t r ầ mặc m mấy cái này đủ tay đều nhanh đập đỏ t r ầ mặc m một bên vỗ tay còn vừa nói cuối cùng đến ta là bánh kẹo thiếu nữ mười năm lao phấn t ô hiểu à đủ nói sau ngươi làm in ậ u sắt phấn đâu hh cái này không ảnh hưởng ngươi truy tinh còn có thể liền truy cái này một cái sao tôi hiểu có chút ghét bỏ lui về sau một điểm mở miệng liền nói thôi đi ngươi tranh thủ thời gian đem nước miếng sắt một chút lập tức ca mê ra có thể đập tới ngươi lập tức diễn xuất ngay từ đầu tất cả mọi người đang chuyên tâm nhìn diễn xuất ngươi thật đúng là đừng nói ca là bình thường liền loại kia tương đối sống động có tiết tấu kỳ thật ca từ cái gì cũng không thể nghe ngươi nếu là cẩn thận nghe xong lời nói phát hiện căn bản là nghe không hiểu cái gì đồ chơi đều không có nhưng nhìn nữ đoàn sẽ không thực sự có người nghe ca nhặt đi không đều là nhìn khiêu vũ sao nữ đoàn vũ đạo đích sắc nhìn rất đẹp cũng tương đối phù hợp tô hiểu thẩm、mỹ. trách không được nhiều như vậy trạch nam thì í ta đẹp mắt như vậy còn có nam không thích tôi hiểu cũng rất thích chủ yếu vẫn là mấy cái này m ộ i tử tôi hiểu nhìn một chút đầu tiên dáng người đều rất không tệ trừ có một cái tóc ngắn m ộ i tử khả năng tướng mạo hơi l ệ ạ h trung tính một điểm còn lại năm cái m ộ i tử đều rất đẹp đều thuyết minh tinh mỗi ngày trang điểm loại hình k h i thật người ta không hóa trang lời nói cũng so với người bình thường mạnh hơn thậm chí võng hồng đến minh tinh trước mặt đều là bị treo lên đánh tồn tại bình thường dưới tình h u ố n bình thường kỳ thật minh tinh nhan giá trị ngươi tại trong hiện thực xem ra đều là coi như không tệ cái chủng loại kia người ta lúc đầu ngũ quan liền có thể cả không ngay ngắn cho không nói trước hàng năm đều tốn nhiều tiền như vậy đi ban đôi cho dù là chỉnh dùng cũng là một loại đầu tư nha chính là dựa vào cái này ăn cơm trên mặt làm sao có thể quá kém tôi hiểu hiện tại liền rất h ư ở n g thụ nhìn xem cảm giác thật thoải mái mà lại lập tức còn ngay cả tiếp theo nhảy hai bài ca khúc quan phương cái này tiệt tiêu khẳng định phải làm cho người ta nhiều biểu diễn hai bài kết thúc về sau tiếp nhận một chút phỏng vấn nói chút gì lời khách khí loại hình kỳ thật khả năng đều chưa có xem tranh tài cũng xem không hiểu cái này trò chơi là có ý gì đều đến khẳng định phải nói điểm dễ nghe tối thiểu nhất trên mặt mũi có thể không có trở ngại tại cái này về sau toàn trường âm nhạc tiết cũng coi là chính thức kết thúc bởi vì hôm nay có tô hiểu dương cầm diễn đ ấ u toàn bộ âm nhạc tiết tối thậm chí so dự tính còn muốn thành công rất nhiều mà lại tại kết thúc về sau cái tia bánh kẹo thiếu nữ tiết mục cũng không có cái gì người thảo luận tất cả mọi người là lúc ấy qua cái m ắ t nghiện sau đó ai còn nhớ được vật này chỉ có tô hiểu khúc dương cầm lập tức leo lên lôi cuốn bây giờ còn tại bảy bộ nóng lục soát thứ nhất treo đâu đương nhiên vật này ngươi cũng không tốt nói cho cùng mua không mọi người đều biết lấy bồ nóng lục soát là có thể mua chính tôi hiểu mặc dù không có xuất tiền mua bất quá ngươi không thể cam đoàn quan phương người không có xuất tiền hiện tại liên minh huyền thoại quan phương người vì để cho tranh tài lực ảnh hưởng mở rộng nghe nói cùng m ấ y bồ bên kia là hợp tác lâu dài quan hệ thỉnh thoảng liền sẽ có nóng lục soát kết thúc về sau người xem là r ờ i trận tôi hiểu bọn hắn đi hậu trường c h â m m ắ c cùng tiểu bê mấy cái này liếm cậu nhất định phải đi tìm cái kia nữ đoàn minh tinh muốn hợp cái ảnh loại hình mười năm lao phấn không chụp ảnh chung thực tế là quá thua thiệt tôi hiểu có thể có biện pháp nào đâu tự nhiên là cùng một chỗ đi cùng hậu trường không thể không nói rõ tinh chính là minh t i n h điện cạnh vong những nghề nghiệp này biển thủ mặc dù cũng có thể miễn cưỡng xem như minh tinh bất quá cùng ngành giải trí một so hay là kém không ít người xem một chút người ta cái này chân chính minh tinh đến cái này nhiệt độ tất cả mọi người biến thành truy tinh vây quanh ở bên cạnh muôn ký tên chụp ảnh chung loại hình tôi hiểu ngược lại là không có cảm giác gì hắn cũng tiếp xúc qua minh tinh bị nâu liền không giảng đây là người một nhà còn có trước đó cái kia trù mình còn xem như cái đại minh tinh đâu tại trước mặt t ô hiểu không phải cũng cứ như vậy một chuyện sao tôi hiểu cảm thấy còn tốt bất quá ngươi từ bên này nhìn sang mấy người nữ hải tử này cũng còn rất có lễ phép người ta nghĩ chụp ảnh c h u n g cái gì đều rất phối hợp thỏa mãn toàn trường dễ nói chuyện bên này cờ gờ người đến về sau mọi người cũng đều rất nghệ tình dù sao quán quân chiến đội lưu lượng quá lớn còn có ban đêm nhìn trong chốc lát tranh tài có chút bị lao cha nuôi k h ì đến gõ chữ thời điểm sẽ rất khó thụ chương năm trăm linh năm từng cái đến chương năm trăm linh năm từng cái đến cờ gờ chiến đội tới thời điểm người khác cũng đều tự động tránh ra một chút con đường để cờ gờ chiến đội người tới làm vô địch thế giới trên cơ bản tại cái vòng này bên trong người đến cái kia bên trong đều là nhất bị chú mục tồn tại đặc biệt là đoạt giải quán quân còn không có trôi qua bao lâu hiện tại tất cả mọi người hay là rất nể tình tự động xuất hiện một con đường để cờ v ơ chiến đội người có thể nhẹ nhõm tới cùng bánh kẹo thiếu nữ người hỗ đ ộ n g trần mặc còn có tiểu ve mấy người bọn hắn xem ra đều rất kích động dáng vẻ vất quá còn không có chờ bọn hắn nói chuyện đâu bánh kẹo thiếu nữ mấy người này vậy mà chủ động tới cầm đầu là cái vóc dáng cao g ầ y mụ tử dựa theo tôi hiểu ánh mắt xem ra vừa rồi tại trên này bên này mấy cái m ộ i tử hắn đều quan sát qua một lần m ộ i tử này dáng người hẳn là trong đoàn đội tốt nhất nhan giá trị cũng rất không tệ nhưng là không tính là tốt nhất một cái t ô hiểu cũng biết m ộ i tử này cái thứ nhất đứng ra nói chuyện liền chứng minh tại đoàn đội bên trong địa vị đoán chừng là đội trưởng loại hình a ngự như loại này đoàn đội kỳ thật đều là có giảng cứu ai là xe vị ai nên đứng bên cạnh cũng không thể loạn t ô hiểu lão sư n g ư ờ i tốt m ộ i tử này đi lên về sau trực tiếp liền đối với t ô hiểu túi lầu nói xem ra còn rất khách khí dáng vẻ đặc biệt là cái này túi lầu đem t ô hiểu giật này mình cái này thật sự là không cần thiết nha ngươi cũng quá k h á c h khí ta cũng không phải cái gì trong vòng tiền bối tôi hiểu không biết là hẳn tại trong vòng trước mắt cái này danh khí thì thật đã không ít có thể c ũ n g không ít nổi tiếng sáng tác người đánh đồng mà lại đoạn thời gian trước giá cao bán một ca khúc cho chu minh sự t ì n h tại trong vòng đều chuyển khắp người bên ngoài không biết bọn hắn vòng tròn bên trong người là minh bạch những n à y n g ầ m thừa nhận sự t ì n h cũng sẽ không có người hiểu chuyện ra bên ngoài vừa nói tất cả mọi người tâm lý nắm chắc tỉ như nói cái nào nữ minh tình cùng cái nào đạo diễn ban đêm cùng một chỗ thảo luận qua kịch bản trong vòng người kỳ thật rất nhiều đều hiểu cũng không có cái nào ra cùng truyền thông kỹ càng đạch trần cái này nhiều khi chỉ là một chút bổ phong chóc ảnh nghe đồn ngươi nếu là phá hư q u ý củ về sau người ta thật đúng là không nhất định có thể mang ngươi chơi đạo lý chính là đơn giản như vậy chu minh tốn mười triệu mua một ca khúc c h u y ệ n này tại mọi người xem ra có chút ốc có thể là người ngốc nhiều tiền bị hố nhưng không thể phủ nhận t ô hiểu thực lực cho mỹ n ầ u trước đó b i ế t ca còn có kia thủ tiếng anh khúc chủ đề đều rất không tệ càng là đã sớm tuyên bố mỹ nậu eo bum mới bên trong vượt qua một nửa ca khúc đều là t ô hiểu một mình ôm lấy mọi việc mỹ n ầ u tại giới ca hát địa vị mọi người tự nhiên minh bạch rõ ràng hơn mỹ n ầ u hát đối khúc chất lượng yêu cầu là cỡ nào nghiêm ngặt không có tốt ca lời nói nói thật nàng khả năng tình nguyện không ra a l b u m mới có thể làm cho mỹ n ầ u yên tâm đem a l b u m giao cho hắn thực lực này có thể kém sao bánh kẹo thiếu nữ vừa v ậ n cũng là vòng âm nhạc mặc dù các nàng trong đó có thành viên cũng là đập q u ả hí. nhưng chủ yếu vẫn là l ờ i âm nhạc vũ đạo phương diện này làm chủ nhìn thấy tôi hiểu lời nói khẳng định là hy vọng có thể lưu lại cái ấn tượng tốt còn có một phương diện nguyên nhân các nàng hôm nay tại hiện trường cũng nhìn t ô hiểu dương cầm diễn xuất cái này so tại trực tiếp trông được đến còn muốn rung động khúc dương cầm đều có thể viết nhu như vậy cái này tuyệt đối là thiên tài âm nhạc phương diện không xuất thế thiên tài tôi hiểu đội bằng nói các ngươi tốt đều quá k h á c h khí hôm nay biểu diễn ta nhìn rất không tệ kỳ thật u cũng liền m ố i nhảy không sai chủ yếu vẫn là người đẹp mắt liên đối lấy để người cảm thấy vũ đạo cũng không tệ lắm ca khúc phương diện này lời nói quả thực là dối tinh dối mù chỉ bất quá ngươi tại người ta trước mặt phải nói lời hữu ích mấy cái bội tử vội vàng cảm t ạ có chút thụ sủng l ư c kinh hương vị càng chết là c ă n nặng cái phản ứng này xem ra còn không giống như là giả vờ giống như có thể được đến tô h i ể u tán thành là một kiện cỡ nào chuyện không tầm thường đồng thời cái kia thân cao hội tử còn nói chúng ta đều rất thích tô h i ể u lão sư viết ca hy vọng lần sau có thời gian lời nói có thể tại âm nhạc phương diện cùng tô h i ể u lão sư xâm nhập trao đổi một chút có thể nghe ra bọn hắn xưng hô tô h i ể u thời điểm xưng hô chính là danh tự nói rõ đây là đèm tô h i ể u cũng làm thành các nàng vòng âm nhạc bên trong người nếu là điện cạnh cái vòng này bên trong bình thường đều là hô ohz hoặc là hiệu ca rất ít có gọi thẳng tên mấy cái hội tử không phải nói bữa là thật nghĩ mượn cơ hội này không nói thành lập quan hệ trở thành bằng hữu loại hình a tốt xấu tại t ô hiểu trước mặt hôn cái quần mặt tất cả mọi người rõ ràng lần này mị nậu eo b u n nếu là nóng này như vậy t ô hiểu về sau cái địa vị này đoàn chừng mình tinh ngươi đều không tốt có thể tiếp xúc đến hắn một người sáng tác tinh lực là có hạn không có khả năng ngươi đi tìm hắn sáng tác bài hát hắn liền cho ngươi sáng tác bài hát người ta còn phải đánh điện cạnh đâu bên cạnh trầm mặc còn có tiểu vê mấy cái này cầm thú vừa nghe đến xâm nhập giao lưu thời điểm liền lộ ra đau lòng thân sắc tính một cái hôm nay cái này chụp h n h chúng không cần cút được t ô hiểu bên này không có cái gì phản ứng biết người ta m ộ i tự nói là đứng đắn nếu là không đứng đắn lời nói tôi hiểu cũng sẽ không phản ứng các nàng một cái hai cái còn tốt lập tức cả sáu cái ai có thể chịu n ổ i không có vấn đề về sau có cơ hội có thể hợp tác ta rất thưởng thức các ngươi tôi hiểu bên này cũng là nghiêm túc lợi h ư u í c h hung hăng mà nói trước l á c lư cao hứng lại nói chủ yếu cũng là vì mở rộng sinh ý không thể tổng dựa vào mì nậu cho mình giới thiệu sinh ý thỉnh thoảng cũng được mình kéo kéo khách hàng chỉ cần các ngươi hoặc là công ty của các ngươi bên kia tiền cho tương đối hư cấu lời nói t ô hiểu còn có thể không cầm hai bài ca ra nhà kiếm tiền chuyện tốt t ô hiểu liền sẽ không cự tuyệt mấy cái hội tử nghe xong là thật cao hứng thậm chí còn có chút tiểu kích động tranh thủ thời gian cầm điện thoại ra nhao nhao phải thêm tô hiểu hay chắt hơn nữa còn không kịp chờ đợi muốn cùng tô hiểu chụp anh c h u n g t ô hiểu cũng rõ ràng bọn hắn những minh tinh này bình thường cả ngày đều phải kinh doanh lấy b ổ những n à y xã giao truyền thông chụp hình khẳng định là phát lấy b ổ đi hiện tại t ô hiểu làm điện cạnh minh tinh lưu lượng khả năng so với bọn hắn cái này nữ đoàn còn lớn hơn khả năng quốc dân nhận biết độ phương diện này còn tính là kém một chút nhưng nhân khí tuyệt đối cao hơn các nàng Phát cái c ù người t ể u chụp chung, ảnh đ so với người làm người ta tức chết trên lệnh thực tế quá lớn t ô hiểu bên kia cũng là bị chỉnh có chút choáng chụp ảnh chung về sau còn phải đơn độc đập, đập mà lại toàn bộ cầm điện thoại ra muốn đập đừng nóng đội từng cái đến ta đều sẽ thỏa mãn tôi hiểu bên này cũng không có cách nào chỉ có thể chậm d ạ i ứng phó nên nể tình hay là phải cho chương năm trăm linh sáu cái công ty này d à n h tự không thích hợp chương năm trăm linh sáu cái công ty này d à n h tự không thích hợp chụp ảnh chung kết thúc về sau bên này ban đêm cũng có cái cỡ lớn liên hoan đều là người trong vòng tham gia cùng loại niên hội cái c h ủ loại kia mọi người tối nay tới đều phải tham gia chỉ b ấ t quá bánh kẹo thiếu nữ bên này cũng không có tham gia cùng tôi hiểu bên này chụp ảnh chung về sau trực tiếp liền rời đi hiện trường nghe nói là bởi vì còn phải đi nơi khác sáng mai liền có công việc dù sao minh tinh bên này cũng là rất bận người ta không tham gia cũng có thể hiểu được lấy tiền làm việc hiện tại chuyện nên làm đã xong xuôi không cần thiết lãng phí thời gian nữa tô hiểu đều không phải quá muốn tham gia cái này thế nhưng là không có cách nào hắn tìm không thấy lý do hợp lý tối về về sau tô hiểu mới có tâm tình xem xét mình hôm nay cầm tới nhiệm vụ ban thưởng công ty một nhà nói thật tô hiểu vẫn tương đối khẩn trương ai biết là cái dặm gì sẽ không thật sự là đến hố cha à như vậy tô hiểu liền không quá có thể tiếp nhận nói thật thực tế không được liền cùng hệ thống đồng quy vụ tật đi hệ thống đã nói xong ban thường đâu hệ thống lần này liền không có giả chết trực tiếp ra nói công ty trước mắt đã tồn tại ở trên thế giới này mà lại là túc chủ tất cả hết thể tay tiếp theo đều rất bình thường đều hợp pháp không có bất cứ vấn đề gì túc chủ đến lúc đó trực tiếp đi công ty bên trong nhìn xem liền tốt công ty bên trong nhân viên cũng đều ngầm thừa nhận là nhận biết túc chủ không có bất luận cái gì không hài hòa địa phương tôi hiểu nghe xong có thể nha công ty bên trong còn có nhân viên đâu hệ thống năng lực quả nhiên n h ư bức n g ư ờ i nghĩ một hồi có thể đem hắn một cái đồ ăn bức nạnh sinh sinh làm thành vô địch thế giới thực lực này làm sao có thể yếu đâu cũng có thể nói là quỷ thần k ó lường Chờ chút, một n g bởi như vậy lời nói liền có thể tránh cho bị người khác nhìn thấy loại vật này chính mình cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hay là giữ bí mật một điểm tốt tỉnh quay đầu xuất hiện cái gì phiền phái không cần thiết cẩn thận nhìn một chút đầu tiên là công ty danh tự hiểu nặng truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn chờ một chút tôi hiểu vốn đang không có, có cái ó c gì một giây sau mới phản ứng lại không phải đâu cái công ty này danh tự xem ra giống như có chút vấn đề hiểu nặng truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn cái này chẳng phải lấy hắn cùng mỹ nầu danh tự bên trong r i ê n g phần mình một chữ sao sau đó tổ hợp lại với nhau đây cũng quá rõ ràng mấu chốt hai người bọn họ danh tự bên trong cái chữ này còn không phải loại kia phi thường thường gặp trên cơ bản ngươi xem xét liền có thể nhìn ra cái công ty này danh tự là thế nào đến nghĩ xem nhẹ sợ là đều không thế nào đi hệ thống thật là mẹ nó là cái lấy tên q u ỷ t à i n h a làm sao loại này danh tự đều có thể lấy ra ngươi đang làm sự t ì n h á quay đầu người khác nhìn thấy đặc biệt là mỹ nầu nhìn thấy về sau sẽ nghĩ như thế nào đâu còn tưởng rằng hắn tô hiểu là ám chỉ cái gì đâu đến lúc đó tô hiểu cũng có thể cảm giác được xấu hổ được rồi danh tự sự tình tô hiểu liền không nghĩ cái này rõ ràng là hệ thống cố ý gây sự hắn cũng không có gì biện pháp quay đầu nhìn một chút có biện pháp gì hay không đổi đoán chừng công ty danh tự cũng không tốt đổi đều là đăng ký tốt coi như ngươi có thể thay đổi lời nói đoán chừng đi một chút quá trình loại hình trên thực tế cũng là vô cùng p h i ề n phước không có dễ dàng như vậy sự t ì n h không thay đổi cũng liền như thế r ứ t bỏ không nói những cái khác hiểu nặng cái tên này nghe giống như cũng còn có thể không tính có nghe tôi hiểu nhìn một chút cái công ty này tư liệu toàn bộ công ty là giải trí phương diện công ty cùng cỡ lớn truyền thông công ty là một cái đạo lý ký kết nghệ nhân sau đó tại ngành giải trí bên trong phát triển hệ thống cho công ty hay là định vị tương đối tinh chuẩn tôi hiểu thực lực bây giờ trừ điện cạnh vòng bên ngoài còn lại cũng chỉ có ngành giải trí điện cạnh vòng bên này lấy t ô hiểu hiện tại tài nguyên làm cái công ty ra hay là dễ dàng bởi vì vòng bên trong rất nhiều người liền hướng về phía t ô hiểu danh khí cũng được nghĩ đến cùng t ô hiểu cùng một chỗ hợp tác tiền là có thể kiếm bất quá kiếm không được quá nhiều điện cạnh c u ố n về đến đều là có nhiệt độ nhưng là tại tiền phương diện này hay là kém không ít người so ngành giải trí bên kia kiếm tiền kém mấy cái đẳng cấp t ô hiểu nếu là làm lời nói chỉ có thể t ừ âm nhạc phương diện này vào tay n g ư ờ i như cái gì phim truyền hình phim loại hình t ô hiểu bây giờ căn bản liền không có cách nào liên quan đến âm nhạc công ty cũng rất tốt những thế giới kêu bên trên đỉnh cấp đĩa nhạc công ty một năm thu nhập cũng hủ chết người t ô hiểu cảm thấy cho hắn thời gian hắn ít nhất có thể làm đến trong nước đỉnh khớp bởi vì trong tay hắn ca khúc nhiều lắm tìm một chút ca sĩ ký kết c h ầ m rãi đều có thể nâng lên đến có thực lực lại không lửa ca sĩ quả thực nhiều lắm cũng không khó tìm chỉ là n g ư ờ i xử lý không có đơn giản như vậy cho nên mới nói cần đại lượng thời gian tôi hiểu trước mắt còn phải đánh nghề nghiệp khả năng cũng không có nhiều thời gian như vậy trước đó đạt được khúc kho thời điểm tôi hiểu là từng có loại ý nghĩ này nếu không mình toàn bộ công ty được rồi một mực như thế b á n ca cũng không phải biện pháp chỉ có thể giải khẩn cấp mà thôi chậm r ã khẳng định vẫn là từ công ty cấp độ này kinh doanh tốt một chút rất nhiều ca khúc bản quyền lấy ra về sau đều là về công ty tất cả ca sĩ cầm chia thời điểm công ty tự nhiên cũng được cầm lâu dài đến xem loại này càng thêm kiếm tiền mà lại tô hiểu đã có tuổi về sau trên cơ bản có thể tiêu sái khi cá ư ớ c mối hưởng thụ sinh sống không cần lo lắng không có tiền làm sao bây giờ bởi vì ngươi sẽ có liên tục không ngừng thu nhập tô hiểu cảm thấy nghề nghiệp cũng liền đánh hai năm này mà tôi h lớn tuổi liền sẽ không đánh nghề nghiệp cái này chính là thành xuân cơm về sau khả năng liền không có thua thiệt tiền như thế cái thuyết pháp dù là về sau hệ thống c ô n tại mang tới ca khúc loại hình đều là thật sự tồn tại tôi hiểu về sau khỏi phải s ầ u chỉ là cũng liền nghĩ một hồi cụ thể áp dụng tôi hiểu khẳng định không có thời gian ai ngờ hệ thống giúp tôi hiểu đem công ty đều đăng ký tốt lần này còn tính là ra sức mặc dù công ty không có một người nghệ sĩ cũng không có bất kỳ cái gì nghiệp vụ ở vào mới khai trương trạng thái bên trong nhưng vẫn là tỉnh tôi hiểu rất nhiều chuyện ngươi suy nghĩ một chút đăng ký công ty thông báo tuyển dụng nhân viên còn có thuê văn phòng cùng văn phòng trang trí loại hình đều cần thời gian dài cùng tích lực cũng không phải nói bữa tóm lại tôi hiểu một người đoán chừng đều không giải quyết được còn phải bởi người hỗ trợ chứ bất việc bên ngoài còn có tỉnh một khoản tiền tô hiểu nhìn một chút đăng ký tài chính là ba triệu cái này tiền chính là hệ thống ra còn có thuê ký túc xá tiền tại giang hải nơi này xác định v ữ n g chắc cũng không rẻ về sau lời nói công ty vận doanh chi phí còn có làm sao vận doanh cái này đều là chính tô hiểu sự tình chương năm trăm linh bảy cái này mười triệu tốn giá trị chương năm trăm linh bảy cái này mười triệu tốn giá trị liên quan tới công ty làm sao vận doanh loại hình nói thật tô hiểu đầu góc bên trong trước mắt trống g i ố n g tạm thời khẳng định là không có bất kỳ cái gì mạch suy nghĩ cho tới bây giờ không tiếp xúc qua cái này đột nhiên liền biết làm sao kinh doanh đây không phải nói nhảm nha b ấ t quá còn tốt loại này công ty trước mắt chi phí cũng chính là công ty nhân viên còn có tiền thuê nhà loại hình còn lại còn tốt cũng còn không có ký kết một người nghệ sĩ đâu liền chưa nói tới cái gì đóng gói loại hình nghĩ phát triển tốt biện pháp tốt nhất chính là đào cái hàng hiệu minh tinh tới trực tiếp khai hỏa danh khí nhưng đ ố i tô hiểu đến nói cái này độ khó hay là thật lớn bình thường hàng hiệu minh tinh người ta khẳng định đã có công ty mà lại hợp đồng không phải một lát có thể kết thúc người muốn cưỡng ép đ à o người coi như người ta đáp ứng cũng được rất nhiều tiền mới được tô hiểu nhưng không cách nào ra nhiều như vậy đại giới bao quát mì nầu loại này kỳ thật đều là ký kết tô hiểu cũng không có khả năng đem mì nầu cưỡng ép đào tới phí bồi thường vi phạm hợp đồng tiền đoán chừng sẽ không thiếu cho dù là hôm nay bánh kẹo thiếu nữ cái này tổ hợp người muốn đào tới lời nói cũng gần như không có khả năng loại này nữ đoàn trên c ơ bản bị công ty hạn chế cắn chết bởi vì có thể lựa chạy đến trên cơ bản đều dựa vào nâng thành danh về sau cũng liền tương đương với một cái bị b ó p lột quá trình thu nhập vượt qua hơn phân nửa đều là muốn cho công ty đào người con đường này là không làm được tôi hiểu hay là phải chậm rãi bồi dưỡng làm một chút không thế nào nổi danh ca sĩ tôi hiểu đem bọn hắn cho nâng đỏ cái này ích lợi khẳng định liền tương đối lớn dù sao có tốt tác phẩm tại cái này hẳn không phải là việc khó gì nhưng bây giờ tôi hiểu cũng không sốt u ruột đi nâng ai hay là chờ mình danh khí tái khởi đến một chút rồi nói sau cùng bị n ầ u eo b u m mới l ấ y ra đến lúc đó tôi hiểu danh tiếng vang xa trong vòng biết tôi hiểu mở công ty về sau kia xác định bức chắc cũng rất nhiều người cấp tới tôi hiểu liền mất việc rất nhiều thực tế không được còn có thể cùng những công ty khác hợp tác đều là kiếm tiền đ ư ờ n đi sau đó khoảng thời gian này t ô hiểu qua tương đối buông l ò n g hài lòng nói đơn giản một điểm chính là một đầu đẩy nước cá gớm mới toàn minh tinh tranh tài t ô hiểu không có đi ở nhà bên trong nhìn trực tiếp tiểu bê cái đồ ăn bức solo thi đấu vòng thứ nhất liền không có còn là bị một cái phụ trợ tuyển thủ cho tú t ô hiểu ngay lập tức phát cái m ẹ chặt quá khứ trào phúng hào huynh đệ không phải liền là dùng để cười trên nỗi đau của người khác sao đằng sau còn có cái để xỉ ạ c ú t tranh tài tại ngoại địa tiến hành t ô hiểu cũng đi theo toàn đội cùng đi nơi khác bất quá hắn cũng không có ra sân tranh tài cái này cúc thi đấu đã sớm thương lượng xong trực tiếp để t ô hiểu nghỉ ngơi dùng chính là hai đội bên trên đánh đơn xuất r a đầu tiên cái này hai đội bên trên đơn id cũng là có chút điểm đồ vận tên là 666. cái này id lên thông tục dễ hiểu có sáng tạo chính là hắn tại trên sàn thi đấu biểu hiện có chút cùng cái này id không xứng với h ả o thường xuyên có thể để cho dân mạng tại mưa đạn bên trên đánh ra lần này đệ sĩ ạ cút cờ g ơ chiến đội làm v ệ miệng q u a n quân đánh cũng không phải là quá tốt cũng không tính thảm liên bình thường cái chủng loại kia bị đào thải đánh còn rất kịch liệt chủ yếu á bảo tiểu b còn có trầm mặc ba người này cầm tới vô địch thế giới về sau đích xác cả người đều thăng hoa l o n g tự tin tại mà lại có một viên tổng quán quân trái tim cũng có thể là là độ khó cao cửa hại đánh thói quen đột nhiên đánh đơn giản một chút điểm cảm giác còn rất khá chính là hai cái đồng đội trên lệnh có chút quá lớn dẫn đến chỉnh thể thực lực so với hoàn toàn thể cờ g ờ hay là kém rất nhiều nhất là bên trên đơn vị trí này bị người ta án lấy khi dễ tiểu vê quen thuộc nhất bên trên giã liên động cũng đánh không ra khẳng định sẽ tương đối khó thụ đội ngũ tiết tấu nhận ảnh hưởng rất lớn tôi hiểu xem so tại thời điểm liền cảm giác nếu là sảng khoái đậu n g à n không rời đội lời nói dù là hắn không ra sân Để sảng khoái bên khoái tranh ê n bọn hắn 5 người đánh cuộc thi đấu này, cũng thi thể đấu cuộc có t r đ o ạ tài quán quân. Mọi người thực lực ở thế giới thi đấu luyện, xuất đều cái người bên trong, không ngừng rèn hiện tại xuất ra đi lời nói, từng cái đều không Mọi kém. giới thi tại đi lời thực thế thực Tranh t lực ở bị ra kỳ kết thúc về sau mọi người cũng không thế nào phun cờ gờ chiến đội người mọi người đều biết cái này để xì ạ cút tranh tài cờ gờ chiến đội là từ bỏ nếu là thật muốn muốn cái này quán quân lời nói khẳng định để t ô hiểu ra sân chứng minh bọn hắn không phải rất xem trọng lại nói t ô hiểu không có bên trên thua mọi người cũng không cảm thấy khó chịu t ô hiểu mấy ngày nay thời gian trên cơ bản đều đang chơi đi tới thành thị xa lạ tôi hiểu tâm tình rất không tệ lúc đầu hắn đều có thể lưu đội không cùng theo tới trước mắt đã tháng mười hai phần thời tiết chuyển lạnh khoảng cách mùa xuân thi đấu bắt đầu thi đấu cũng là càng ngày càng gần năm đầu mùa xuân thi đấu mới là mọi người hơi chú ý t r á n h tài không trải qua đợi đến sang năm tháng một mới có thể bắt đầu đánh cái hai tuần trái phải liền sẽ nghỉ ăn tết mùa xuân năm nay đến sẽ hơi sớm một chút tôi hiểu khoảng thời gian này tại không có việc gì thời điểm cùng m ị nổ bên kia cơ hội là mỗi ngày đều liên hệ hai người hiện tại mỗi ngày dính nhau vô cùng tình cảm cũng tại từng bước cấm lên bên trong mặt khác tại tháng mười hai phần chu minh ca khúc mới trời nắng muốn phát hành chính là tốn mười triệu từ tô hiểu cái này bên trong mua hắn trực tiếp phát hành đơn khúc cũng không có phát album bởi vì muốn góp một chương album ra cũng không phải sự t ì n h đơn giản đã có đoạn thời gian không có phát ca lại không phát lời nói khả năng đều muốn bị mọi người cho lắng quên tại cái trước tuần lễ chu minh bên kia liền đã đem thu tốt ca khúc phát cho tô hiểu nghe một chút dù sao tô hiểu mới là bản gốc người đối bài hát này khẳng định có độc đáo lý giải t ô hiểu nghe rất chân thành bài hát này hắn thích vô cùng là thở thiếu thời tùy thân nghe bên trong đơn khúc tuần h o à n ca trước kia những cái kia kinh đ i ể n ca khúc cũng đều có nghe dính thời điểm thật đi tới thế giới này ngươi cái gì đều nghe không được thời điểm mới phát giác được c h ầ n túy chu minh cái này phiên bản t ô hiểu sau khi nghe cảm giác cùng mình thế giới kia chu đồng so phong cách hay là có sai lầm chu minh kiểu hát càng thêm tinh tế thật đối so lời nói cũng không phải t ô hiểu có cái gì thành kiến cùng chu đồng cái kia phiên bản vẫn là có khoảng cách chủ yếu vẫn là có vào t r ư ớ c là chủ ý nghĩ luôn cảm thấy chu minh hát cái này khả năng thiếu một chút hương vị nhưng đã không sai em hay hay là dễ nghe chỉ là chính t ô hiểu đối bài hát này có tình cảm đặt cái này ra m hồn đ ầ u p h o n g tới thế giới này lời nói cái này chính là duy nhất phiên bản tin tưởng mọi người sẽ rất thích bài hát này không lửa liền k ỳ quái t ô hiểu cũng đưa ra một chút ý kiến để chu minh sửa chữa một chút có lẽ sẽ càng có cảm giác chu minh bên kia rất cảm kích cảm thấy tốn cái này mười triệu hay là rất có lời t ô hiểu cho hắn cung cấp không ít trợ giúp ngày hai mươi tháng mười hai dạng sáng mười hai giờ chu minh ca khúc mới tuyên bố tiếng vọng hay là thật lớn bởi vì tại tuyên truyền thời điểm trọng điểm vậy mà là tuyên truyền tô hiểu sáng tác ca khúc ngươi muốn chỉ nói chu minh ca khúc mới thật đúng là không có ảnh hưởng này lực tốn mười triệu còn c ọ đến nhiệt độ tuyệt đối có lời t r ư ơ n g năm trăm linh tám dự bị áp lực t r ư ơ n g năm trăm linh tám dự bị áp lực ngươi thật đúng là đừng nói cái này chu minh tuyên bố ca khúc mới chỉnh t ô hiểu còn rất mong đợi chủ yếu vẫn là muốn nhìn một chút thị trường phản ứng cứ việc t ô hiểu cũng biết bài hát này không có lý do không lửa nhất là tại tốt ca thiếu thôn cái này thế giới song song nhưng là còn không có tận mắt nhìn thấy đâu cho nên lúc này vẫn có chút thấp t h ỏ g chính yếu nhất bài hát này bán mười triệu trong vòng người đều biết có đáng giá hay không cái giá tiền này bay đầu liền phải nhìn thị trường phản ứng nếu là thị trường phản ứng không được về sau t ô hiểu bài hát này muốn chỉnh giá cao không dễ dàng đương nhiên nếu là cực kỳ tốt lời nói t ô hiểu công ty cũng có thể mang theo cùng một chỗ phát triển đây là một kiện rất tốt sự tình ca khúc mới tuyên bố cùng ngày so ra kém m ị nổ n khi đó bốc lửa như vậy nhưng tương tự không kém đi đâu hai khối tiền một ca khúc rất nhiều người đều dùng tiền mua không nói những cái khác l i ề n hướng về phía bài hát này là t ô hiểu cũng được hào hào nghe một chút t ô hiểu trước mắt viết mấy bài hát cho người ta cảm giác chất lượng đều rất không tệ đặc biệt lần trước tại âm nhạc tiết bên trên cái kia khúc dương cầm để người thật sự là cảm thấy rất rung động tại diễn xuất kết thúc về sau một đống người còn tại kia bên trong cầu khúc dương cầm đâu chỉ bất quá cái này thủ khúc dương cầm tô hiểu không có phát hành ra cho nên tại âm nhạc phần mềm bên trên n g ư ờ i là nghe không được chỉ có nhìn cái kia video mới có thể nghe được cũng có âm nhạc bình đài đến tìm tô hiểu hy vọng tô hiểu có thể thu cái này thủ khúc dương cầm có lẽ cho cái trao quyền loại hình bởi như vậy lời nói bọn hắn những cái kia trên bình đài rất nhiều sẽ dương cầm người liền có thể đạn tô hiểu tạm thời không có đ ồ n ý mặc dù có thể kiếm một bút nhưng tô hiểu không nghĩ như vậy chơi cùng đăng ký một chút giao cho công ty bên kia đến xử lý đi cái này bản quyền coi như công ty cũng chính là chính tôi hiểu quay đầu người khác chỉ cần đạn cái này thủ khúc dương cầm trên cơ bản đều phải cho bản quyền phí mới được đây là bền bị kiếm tiền tôi hiểu hiện tại cũng được hướng phương diện này đến chuyển biến trước mắt một lát kinh tế áp lực không phải rất lớn chính n g ư ơ i ở nhà bên trong đạn lời nói khẳng định không có vấn đề gì tùy ngươi làm sao đạn thế nhưng là ngươi nếu là tại diễn xuất những n à y công khai trường hợp hoặc là mình thu video âm tần loại hình tác phẩm truyền bá không có tôi hiểu trao quyền lời nói tôi hiểu luôn kiện chính là một cáo một cái chuẩn đặc biệt là ở cái thế giới này bản quyền bảo hộ phương diện này đặc biệt nghiêm ngặt tôi hiểu làm như vậy còn có chỗ tốt về sau chuyện gì tìm công ty bên kia là được đừng đến tìm tôi hiểu người từng cái sự tình nói lời nói tôi hiểu thật đúng là chịu không được trở lại chuyện chính trời nắng thượng t i ế n về sau không tồn tại cái gì một giây đồng hồ tiêu thụ bao nhiêu loại hình giống như số liệu này cũng không phải là rất khoa trương cũng không có đánh vỡ cái gì ghi chép bởi vì số liệu khoa trương trên cơ bản đều là những cái kia lưu lượng cao t i ể u thị tươi f a n hâm mộ soát lợi hại coi như phá kỷ lục loại hình nói thật người ta hay là sẽ không tán đ ư n g ngươi chỉ có thể nói nên nghe cũng đều tốn hai khối tiền tới nghe một chút thế giới này nghe ca nhạc thu phí tựa như là rất thường gặp sự tình tất cả mọi người có cái này tiêu phí quen thuộc chỉ cần ca e m hai tiền kia tốn cũng không có cái gì vấn đề liền sợ dùng tiền còn để cho mình lỗ thai khó chịu quay đầu cảm giác mình thua thiệt càng nghĩ càng giận chính là cái song trọng tra tấn các đội h ư u cũng đều ở căn cứ nghe ban đêm mười hai giờ vừa qua chính là mới kết thúc lúc huấn luyện tất cả mọi người còn rất nhàn trầm mặc vẫn là dùng âm hưởng đem bài hát này phóng ra để tất cả mọi người tới nghe một chút hiểu ca tác phẩm chuyện xưa đoá hoa vàng tiếng ca vang lên về sau tất cả mọi người yên tĩnh trở lại bao quát tô hiểu ở bên trong đều t ạ i nghiêm túc nghe ca nhạc dù là bài hát này hắn đã sớm nghe qua nhưng là sửa chữa đi sau làm được cái này phiên bản tô hiểu cũng là lần đầu tiên nghe tô hiểu bên này có thể sẽ không có cảm xúc quá lớn bài hát này chính là chính hắn biết kia còn có thể cảm xúc cái gì đâu càng nhiều hay là từ góc độ chuyên nghiệp tới nghe ngươi thật đúng là đừng nói mình xách ý kiến về sau chu minh khẳng định nghe vào cuối cùng phát hành cái này phiên bản nghe so trước đó càng tốt hơn một ca khúc kết thúc về sau trầm mặc trực tiếp theo điểm a đủ không hổ là hiểu ca bài hát này biết đem láo tử năm đó không đổi kịp tâm tình miêu tả vô cùng nhuẩn nhuyễn tiểu b ê càng là điểm cai tán hiểu ca ngươi nếu không phải ca hát lời khó nghe ngươi bây giờ khẳng định là đại minh tinh a bảo thượng đế là công bằng hiểu ca cũng không có khả năng thập toàn thẩm mỹ ta cảm thấy cái này rất bình thường à. quả táo nhỏ rụt rẽ sen vào nói ta cảm thấy cũng nhờ có hiểu ca giọng hát chẳng ra sao cả nếu không điện cạnh vòng khả năng liền sẽ thiếu một vị truyền kỳ t ô hiểu đã nói xong nghe ca nhạc đâu nói thế nào nói cái này họa phong dần dần không đối nữa nhà các người đắm người này không thích hợp nhà A Bảo càng rực cái làm sáng lên, mắt một vỗ quả táo nhỏ ta dựa bởi vì tại trong đội niên kỷ nhỏ nhất bình thường là tiểu đệ nhân vật lời nói cũng không nhiều lắm cũng liền ngẫu nhiên nói bài lời nói tao lời nói thời điểm khẳng định không phải a bảo mấy cái này hàng đối thủ bất quá hắn cũng không thèm để ý dù sao đều là đối thủ mà lại hắn cùng a bảo đánh xuống đường cũng ở một cái phòng quan hệ hẳn là tốt nhất nội tâm cảm kích nhất người là t ố hiểu nhưng quả táo nhỏ càng nhiều hay là coi tô hiểu là thành thần tượng đến xem tất cả mọi người đang nói một chút cười cười chỉ có dự bị bên trên đơn 666, m ộ t câu đều không nói còn tại khắc khổ chơi gần đâu thần phong làm huấn luyện viên rất cẩn thận gần nhất 666 t r ạ n g thái đều không đúng lắm lần trước để s ì ạ cút đánh xong về sau người liền có chút không đối cũng là bởi vì đánh tương đối kém kế tiếp theo tiếp tục như thế lời nói khẳng định không phải chuyện gì tiểu h o a tử ngươi thích hợp cũng thư g i ã n một tý mỗi ngày như thế đánh không thể được t hôm qua ngươi ngay cả tiếp theo đánh mười tám giờ bài vị thần phong nhìn xem sáu sáu sáu bán này trò chơi kết thúc về sau đi lên đấm bóp cho hắn nói kỳ thật thần phong cái này huấn luyện viên là coi như không tệ trình độ không nói trước tốt xấu cũng hôn thành quan quân huấn luyện viên nhưng là đối mọi người là thật tốt dù là ngươi là dự bị tại trong đội tác dụng rất bình thường thần phong cũng sẽ không mặc kệ ngươi tôi hiểu nghe xong cũng bị h ù đến không phải đâu đứa bé này có chút khắc khổ à, lập tức đánh lâu như vậy thật sự là quá liều đi ta quá cúi bắp ngay cả h i ể u ca bóng lưng đều không nhìn thấy nếu là lại không cố gắng chỉ sợ ta ngay cả hiệu ca dự bị cũng không xứng làm 666 lúc nói lời này rất đường đường chính chính đứa nhỏ này niên kỵ cũng không lớn so quả táo nhỏ lớn một điểm mà thôi xem ra đã thành t h ủ tôi hiểu nghe có chút im lặng cái này nói là cái quỷ gì lời nói không đều là cố gắng tranh xuất ra đầu tiên sao làm sao đến ngươi cái này bên trong ngay cả đánh cái dự bị cũng không xứng rồi tiểu họa tử cho mình áp lực quá lớn đi t r ư ơ n g năm trăm linh chín bảy tương thượng tuyến t r ư ơ n g năm trăm linh chín bảy tương thượng tuyến đương nhiên 666 t ê n tiểu tử này thái độ tôi hiểu vẫn tương đối tán thành không nói những cái khác tối thiểu nhất người ta cố gắng bên trên tín bảo người cẩn thận n g ấ m lại xem nếu là dự bị tại cờ gờ chiến đội bên trong an tâm hôn chẳng phải x o n g việc sao cho tôi hiểu khi dự bị ngươi còn muốn lấy làm sao biểu hiện mình sao hảo hảo tại đội ngũ bên trong hôn cái toán quân loại hình dù sao bình thường nhẹ nhõm còn có lưu lượng mà lại tiền lương là một mao tiền không ít cầm còn có tiền thưởng loại hình so tại các chiến đội khi dự bị thật sự là dễ chịu nhiều không có gì lòng cầu tiếng người khả năng liền cái dạng này v ư n qua có không ít tuyển thủ chuyên nghiệp kỳ thật khắc khổ trình độ đều là không đủ thậm chí bình thường ngay cả dạ đều không đánh nói cái gì dạ vô dụng người đánh lên sẽ vợ hàn g thứ nhất khả năng ở trong trận đấu sẽ còn bị người ta chui một trò treo lên đánh đây chính là xà đạm thuyết pháp làm tuyển thủ chuyên nghiệp cũng có thể nói bình thường huấn luyện thi đấu bên ngoài bài vị cũng là công việc của ngươi nội dung một trong đánh bài vị đều không hào h ả o đánh ngươi làm sao bảo trì cảm giác của mình đâu có thể đánh tốt cũng rất kỳ quái cuối cùng vẫn là sẽ trả giá đắt đương nhiên đại đa số người hay là rất cố gắng muốn đánh ra ít đồ đến tại một chuyến này bên trong liền ngắn ngủi mấy năm hoàng kim thời gian mà thôi ngươi không đánh ra ít đồ đến về sau là không có cách nào tại cái nghề này bên trong đặt chân rất nhiều người đều giống 666, r õ ràng đã rất cố gắng thế nhưng lại cảm giác hay là kém một chút đồ vật không có hiệu quả tốt như vậy cố gắng là đúng nhưng điện cạnh vật này cũng được xem ngươi thiên phú cùng linh tính loại người này tương đối đáng tiếc nhưng là giống loại kia có thiên phú lại không huấn luyện lãng phí liền rất đáng ghét không đáng đồng tình tôi hiểu tới loại tình huống này khẳng định phải an ủi lôi câu tôi hiểu cảm thấy có thể đánh nghề nghiệp thiên phú khẳng định tại người bình thường bên trong đều tính rất tốt cố gắng cũng có chỉ cần dựa theo cái phương hướng này đi xuống về sau khẳng định sẽ có dài tế bào đây không phải còn trẻ à ngươi xem một chút s ả n khoái đều niên kỷ không tiểu trước đó cũng không có gì đặc biệt về sau ngược lại càng đánh càng tốt từ lộ công nhân bên trên đơn ngạnh xinh xinh đánh thẻ nhạ gì bên trên đơn ngươi không phục đều không được chỉ nghe tô hiểu nói đừng nghĩ nhiều như vậy ta cảm thấy đi ngươi một mực cố gắng như vậy nhất định sẽ có hồi báo mà lại ngươi cẩn thận nghĩ một hồi mọi người không đều là như thế tới sao những người khác ta không biết tối thiểu nhất chúng ta chiến đội bên trong không có người nào vừa vào nghề liền rất ngưỡ bức sáu sáu sáu dùng là là ánh mắt nhìn xem tô hiểu hiểu ca ngươi không phải liền là sao ngươi mới xuất đạo liền đại sát tư phương mà lại năm thứ nhất đánh nghề nghiệp liền cầm x u ố n g vô địch thế giới đồng thời cầm x u ố n g afm ở tờ tôi hiểu đứa nhỏ này còn có để hay không cho người hào hào nói chuyện tiếng tôi hiểu ho khan một tiếng tiếp tục nói vậy ta trước đó ngồi lâu như vậy bằng ghế ngươi biết không thật lâu mới đến ra sân cơ hội không giống ngươi mới tại hai đội nửa năm liền bị nâng lên một đội tương đối mà nói ngươi so ta may mắn nhiều sáu tháng sáu năm sáu một thằng gật đầu tôi hiểu cái này canh gà xác thực cũng không tệ lắm để hắn cảm giác rất có động lực toàn thân tràn ngập năng lượng hiện tại chỉ nghe hắn nói minh bạch hiểu ca ta lại đánh mấy đêm nhất định có thể đem thực lực để lên tôi hiểu đứa nhỏ này có phải là có chút chết đầu óc ca làm sao một lòng nghĩ đi đánh bài vị đâu đánh nhiều lắm cũng không nhất định là chuyện gì tốt dù sao tôi hiểu là không quá tán thành loại kia ngay cả tiếp theo đánh một tháng hai năm một không giờ đối thân thể gánh vác quá lớn hiệu quả cũng không nhất định tốt như vậy cái này sao tôi hiểu mở miệng liền nói cũng đừng như thế một mực liệu mạng đánh khả năng ngươi suy nghĩ một chút có phải là phương hướng sai ngươi một mực đánh bài vị cũng không nhất định có thể để ngươi thực lực tăng lên quen thuộc tô hiểu đồng đội đều nhìn ra tô hiểu đây là đang nói nhảm lắc lưng ư ờ i mới đâu hết lần này tới lần khác người mới này còn liền tin tưởng không có cách nào tô hiểu người quan điểm xem ra q u á cường đại thống chi hắn hiện tại còn c h ứ n g trạc đàng hoàng dáng vẻ tô hiểu thuận miệng liền nói ta cảm thấy có thể là ngươi id có vấn đề id có vấn đề sáu sáu có chút mê mang hắn cái này id làm sao vậy người cảm giác hay là rất không tệ nhà để người nhìn thoáng qua liền hắn có thể ghi nhớ có điểm đặc sắc cá nhân hắn đối với mình khác không thế nào hài lòng duy chỉ có cái này id hắn cảm thấy vẫn là có thể tôi hiểu bên này tại kế tiếp theo lắc lư 666 cái này id à thoạt nhìn là không sai nhưng là thái thường thấy ngươi nghĩ một hồi mọi người bình thường đều đang cày 666, có phải là cảm thấy rất phổ thông hiểu ca ngươi nói hình như có đạo lý 666 có chút bị dao động đến tôi hiểu bên này liền tiếp tục nói cho nên à ta cảm thấy ngươi có thể cần đổi cái id mọi người ngươi nói b ậ y đôi câu cho hắn tẩy cái não để t i ể u hỏa t ử đ ừ n g l i ề u mạng như vậy không được sao kéo tới đổi id là cái gì quỷ 666 lục giác phải tôi hiểu nhất định là vì hắn làm liền không kịp chờ đợi mà hỏi hiểu ca ngươi cảm thấy ta dùng cái gì ai đi tốt ngươi có phải hay không có ý tưởng rồi ta bên này người đề nghị ngươi có thể đổi cái i d gọi bảy trăm bảy mươi bảy bởi như vậy lời nói liền lộ ra không giống bình thường mà lại nói không chừng ngươi có thể mang theo một cái phong trào về sau ngươi ra sân hoặc là phát huy tốt thời điểm mưa đ ạ n bên trên đều sẽ soát bảy trăm bảy mươi bảy đều không ai soát sáu trăm sáu mươi sáu tôi hiểu bên này cũng là nói b ậ y thời điểm đột nhiên nghĩ đến đổi cái i d giống như không có vấn đề gì v ừ a bạn thế giới này là không có b ậ y tương m ì n h t o à n bộ bảy tương r a giống như cũng không tệ nói không chừng thế giới này về sau còn nhiều cái ngạch đâu tôi hiểu ngẫm lại đều cảm giác có ý tứ cho nên từ vừa rồi nói nhảm đến bây giờ đường đường chính chính thảo luận đổi cái id có hay không có thể suy tính một chút để quả táo nhỏ đem id cũng đổi về sau gọi đủ gì ha ha ha t i ể u về bên kia không tử tế nợ nụ cười cái này id không sai hiểu ca ngươi cũng qua tao đi bảy trăm bảy mươi bảy đều c h ỉ n h ra đến ngươi đừng cười ta cảm thấy thật rất không tệ mà lại đổi cái id về sau cũng đại biểu khởi đầu mới sáu sáu sáu bên kia rõ ràng bị thuyết phục ta cảm thấy cũng còn rất khá cảm ơn ngươi hiểu ca t ô hiểu nhìn về phía phùng dũng phùng dũng vừa v ặ n c ũ n g tới hỏi một chút dũng ca bây giờ còn có thể đổi ai đi sao cái kia không có vấn đề khẳng định là có thể thay đổi mùa xuân thi đấu còn chưa bắt đầu đâu nếu là bắt đầu về sau đ o á n chừng lại không được vậy là tốt rồi t ô hiểu nhẹ gật đầu vỗ một cái sáu trăm sáu i sáu bà bay về sau ngươi chính là b ã y tường bảo chỉ bình thường huấn luyện ngươi chắc chắn sẽ không đánh kém thoạt nhìn là đang nói bữa kỳ thật thông qua đổi ai đi cái này t ô hiểu tại trong lúc vô hình cũng đang cố gắng tăng lên lòng tự tin của hắn một người lòng tin vẫn tương đối trọng yếu người giống sảng khoái trước đó phát không được về sau lòng tự tin bồi dưỡng bắt đầu không phải cũng đột nhiên rất à. t r ư ơ n g năm trăm mười chứ ta còn có thể là ai t r ư ơ n g năm trăm mười chứ ta còn có thể là ai trời nắng thượng tuyến về sau ngày thứ nhì trên cơ bản tại trên internet liền gây nên rất lớn tiếng vọng danh tiếng đang không ngừng lên men bên trong nói tóm lại rất đơn giản bài hát này lửa đặc biệt là kia vài câu ca từ viết để người cảm thấy tràn đầy cảm xúc bài hát này không lửa là không có đạo lý t ô hiểu nhìn thấy về sau cũng là triệt để yên tâm bởi như vậy hắn t ô hiểu chia bài xem như triệt để khai h ỏ a ba ngày sau đó trời nắng bài hát này trực tiếp xông lên đứng đầu bảng vị trí tại âm nhạc bình đại ca khúc mới trên bảng xếp tại thứ nhất tiêu t h ă n g bảng cũng là thứ nhất nóng ca bảng hạ ba nhìn cái này xu thế mấy ngày nữa đoán chừng cũng có thể thứ nhất đi cái này tình thế là phi thường kinh khủng năm nay có thể khủng bố như vậy ca cũng liền trước đó m ị nẩu thiếu niên nhiệt độ đồng dạng vô cùng cao nhưng t ô hiểu rất rõ ràng người giống thiếu niên loại kia ca khúc kỳ thật cũng liền qua một hồi là không có cách nào bền bỉ tại phương diện này cùng trời nắng không có cách nào so thời gian cuối cùng sẽ cho ra đáp án chu minh lần này xem như một lần nữa lửa lên chính là như thế chân thực một ca khúc liền có thể để nhân hòa bắt đầu mà lại chu minh trước kia chính là rất lửa tối thiểu nhất có người khí cơ sở tại cái này bên trong mắt thấy bài hát này nhiệt độ càng ngày càng cao tiêu thụ phương diện cũng đã đột phá mười triệu kim ngạch hơn nữa còn đang lên cao cái này tiền chu minh khẳng định không phải mình toàn bộ cầm cuối cùng chia có thể tới tay đoán chừng cũng có cái hơn một triệu cái này liền đầy đủ nha hiện tại xem ra cái này mười triệu tốn là không có chút nào thua thiệt thậm chí còn có chút tiểu kiếm chu minh vì chính mình sáng suốt cảm thấy may mắn đồng thời cũng là ngay lập tức liên hệ tôi hiểu biểu đạt cảm tạ của mình kỳ thật cũng là nghĩ tiếp xuống tiếp tục hợp tác tôi hiểu đối thái độ này hay là thật hài lòng uống nước không bên người đ ả o giếng ngươi tại lửa về sau còn có thể trở về cảm tạ ta liền chứng minh người này không sai có người thì không cho là như vậy ca mặc dù là ngươi biết bất quá ta cũng dùng tiền mọi người bình thường giao dịch mà tôi h khẳng định không có cái gì tất yếu cảm tạ ngươi mà tôi hiểu lần này trừ tiền bên ngoài cũng cầm tới chỗ tốt h ã tại ngành giải trí bên kia danh khí là càng lúc càng lớn Tô xuất hiểu h p ẩ một tất t nhiên h u c i n h phẩm ca khúc i ệ u đ lửa nóng ca đầy đủ ăn từ lâu hiện tại tuyên bố thời điểm tiêu thụ chẳng qua là thu nhập một phương diện mà thôi nếu là trở thành kinh điện lời nói đó chính là cả một đ ờ i thu nhập lạnh về sau còn có thể l ử a cháy đến minh tinh thật sự là ít gặp chu minh lần này miễn tập để không ít người đem ý nghĩ hoạt lạc mục tiêu tự nhiên là tô hiểu cho nên đây cũng là tô hiểu danh khí lên cao nguyên nhân hiện tại mọi người đều biết tô hiểu v i ế t ra ca không được trên cơ bản khẳng định sẽ lửa cái này còn phải tất cả mọi người bắt đầu đến liên hệ tô hiểu dự định mua ca loại hình tô hiểu đều không nghĩ tới hiệu quả có thể tốt như vậy vốn đang coi là cùng bị nổ eo mới sau khi đi ra mới có loại hiệu quả này đâu ai ngờ sớm vì nầu album khẳng định không có nhanh như vậy một chương album nhiều như vậy ca còn có m v phải quay t r ụ không giống chu minh cái dạng này phát cái đơn khúc là tương đối đơn giản đối mặt loại tình huống này t ô hiểu chắc chắn sẽ không mình từng cái đi nói thực tế là lãng phí thời gian của mình mà lại t ô hiểu không có khả năng tất cả mọi người đến mua người đều bán ca ca phần lớn là không sai nhưng lập tức lấy ra nhiều lắm giống như cũng rất khoa trường thống chi hắn hay là cái tuyển thủ chuyên nghiệp có công việc của mình t ô hiểu vẫn còn tương đối lo lắng một điểm ca sĩ lỡ như thực lực không đủ đem hắn lấy ra ca cho trả đạo cũng là một loại sai lầm t ô hiểu không quá muốn nhìn đến loại tình huống kia cho nên ca sĩ thực lực cũng là cân nhắc một cái điểm mặc kệ ngươi danh khí lớn không lớn dù sao thực lực ngươi phải có những chuyện này toàn bộ giao cho công ty đi đ à m mọi người lúc này mới phát hiện nguyên lai tô h i ể u có tiến vào ngành giải trí tâm tư hắn đều sáng lập công ty của mình chuyện này tự nhiên cũng chuyển đến mỹ nậu lỗ thai bên trong lúc đầu mỹ nậu là không thể nào biết tô h i ể u còn có công ty của mình chỉ cần tô h i ể u không có nói mỹ nậu cũng không có khả năng nhàm chán đi thăm dò những vật này nhưng là gần nhất vòng tròn bên trong một mực tại nói chuyện này thậm chí có một ít gan lớn minh tinh đều nghĩ đến đi ăn máng khác đến tô hiểu công ty bên trong đi bởi vì ngươi đi tô hiểu công ty tô hiểu không có lý do không nâng ngươi càng sớm gia nhập tự nhiên là càng tốt bọn người nhiều về sau làm gì đều tuân sức ngươi là làm nhà công ty sao làm sao không nói với ta vị nầu bên kia tin tức phát tới tô hiểu nhìn thấy về sau cũng không ngoài ý m u ố n hắn đã đoán được hào phóng thừa nhận nói không sai vì về sau làm một chút chuẩn bị điện cạnh chính là cái thanh xuân cơm mà thôi cũng không dài lâu vậy ngươi làm sao không nói trước nói với ta nha ngươi sớm nói một chút ta đi ăn máng khác đến công ty của các ngươi không được sao tôi hiểu phát mấy cái dấu hỏi về sau tôi hiểu liền nói vậy làm sao có thể ngươi khẳng định cùng hiện tại công ty có hợp đồng tại đi phí bồi thường vi phạm hợp đồng ta đoán chừng cũng không thấp sao có thể tùy tiện đi ăn máng khác đâu cái này ngươi thật đúng là nói sai ta nghĩ đi ăn máng khác liền đi ăn máng khác không ai có thể ngăn cản ta tôi hiểu nghe tới về sau cảm giác giống như rất n g u b ứ t bộ dáng còn có loại này bốc đồng minh tinh trong lúc nhất thời tôi hiểu cũng không tiện cẩn thận hỏi kia、yeah. ngươi bây giờ tới tôi hiểu hỏi một câu có thể để cho mỹ nổ đến chính mình công ty lời nói tôi hiểu chắc chắn sẽ không ở trên người nàng kiếm tiền gì bất quá danh k h í khẳng định là có vị n ấ u bên này trả lời hiện tại khẳng định là không được ngươi không nói sớm một chút ta e l bun mới đều tiến vào phê duyệt giai đoạn là hiện tại cái công ty này phụ trách hiện tại đi ăn máng khác lời nói dám chắc được không thông cùng e l bun phát về sau đi tôi hiểu nghe xong cũng biết đây là không có cách nào c h ư ơ n này e l bun nếu là tại công ty của mình phát khẳng định rất nhiều chỗ tốt đáng tiếc không nghĩ tới chủ yếu không nghĩ tới nàng có thể tùy tiện đi ăn máng khác hợp đồng như thế tùy ý sao dù sao về sau còn có cơ hội đâu tôi hiểu cũng không thể nào gấp Bị nấu lại phát một câu tôi hiểu cái công ty này danh tự là n g ư ờ i nghĩ sao ha ha hỏi cái này thời điểm tôi hiểu chính là một trận nói không nên lời xấu hổ cái này cậu v ậ t hệ thống hoàn toàn ở hô hắn công ty danh tự quá trói mắt bị nấu làm sao có thể chú ý không đến đâu tôi hiểu đều không nghĩ lấy có thể giấu giếm được đi liên thương nhận nói chứ ta còn có thể là ai cũng không thể còn có quỷ thay ta đặt tên a t r ư ơ n g năm trăm mười một thu phí tiêu chuẩn không thay đổi t r ư ơ n g năm trăm mười một thu phí tiêu chuẩn không thay đổi tôi hiểu ngươi thật đúng là sẽ chơi a tại tin tức gửi tới thời điểm t ô hiểu chủ động thừa nhận cái công ty này danh tự kỳ thật cũng muốn nhìn một chút m ì nâu phản ứng nhưng mà ai biết m ì nâu bắt đầu t r e o chọc nàng chán t ô hiểu đầu tiên là phát mấy cái điểm điểm điểm quá khứ sau đó còn nói thêm ai nha lúc ấy đăng ký thời điểm một lát cũng không nghĩ ra cái gì tốt danh tự liền tùy ý lấy một cái ừ vân ngươi đừng giải thích ta hiểu t ô hiểu tại t ô hiểu im lặng thời điểm m ì nấu lại tới một câu cái công ty này danh tự ta rất thích kỳ hỉ t ô hiểu cũng lộ ra tiếu dung kỳ thật ngấp lại cũng không thế nào ngoài ý muốn dù sao đây là tại điện thoại nói chuyện tiếng giống như thông qua văn tự cách màn hình cũng nói không nên lời cái gì quá buồn nôn lời nói tô hiểu cùng m ị nậu đều không phải cái loại người này tô hiểu nếu là hơi không muốn mặt một điểm nói không chừng có thể cầm xuống hay là ăn thiệt thòi tại da mặt quá mỏng phía trên nhưng tô hiểu rõ ràng cũng có thể cảm giác được bị nậu và o hôm nay nói chuyện phía bên trong tâm tình là cực kỳ tốt đều nhanh tràn ra đến màn hình bên ngoài tô hiểu cũng có thể nghĩ ra được nói không chừng một bên cầm điện thoại đánh chữ một bên ngay tại cười ngây nô g đâu hai người trò chuyện trong chốc lát đằng sau chính là đang thương lượng bị nậu eo u n mới sự tỉnh đoán chừng phải cùng tết nguyên đán tới tái phát đi làm một chương a l b u m s ắ c thực quá phiền phức cho nên có thể một năm một chương a l b u m ca sĩ hiện tại cũng là phượng m a u lân g ắ c tồn tại làm việc như vậy lượng thực tế là quá lớn liên m i n ổ cái này cũng không ít nói với t ô hiệu quả thật cảm thấy m ệ n h thấy buồn minh tinh cũng không có người bình thường nghĩ đơn giản như vậy làm việc kỳ thật thật không ít nhưng những lời này mình tự mình bên trong nhà r á n h một chút liền tốt ai còn không có lúc mệnh mọi nhà r á n h qua vài câu đâu ngay trước công chúng mặt nói không cần thiết ngươi mệnh mọi nhưng là ngươi kiếm tiền à người bình thường mấy cái không mệnh người ta mới kiếm bao nhiêu đâu ngươi muốn đem minh tinh thu nhập cho người bình thường tất cả mọi người nguyện ý mệnh mỏi như vậy thời gian rất nhanh trong nháy mắt đến hai mươi năm liên minh huyền thoại năm thứ mười s mười cũng là chính thức kéo ra màn tre kỳ thật ngươi giống lờ vợ lờ bên này thi đấu sự tỉnh là không có mười năm dù sao liên minh huyền thoại mới ra ngoài thời điểm châu á bên này còn không thế nào lưu hành s một thế giới thi đấu thời điểm liền mấy cái đội ngũ đang chơi mà thôi cho nên nói s một quá quân càng nhiều hay là ý nghĩa tượng trưng hàm kim lượng là không lớn đợi đến châu á bên này chiến đội tham gia trận đấu về sau châu âu bên kia liền cho tới bây giờ không có cầm qua s thi đấu quá quân vinh quang vẹn vẹn dừng lại tại S1. S2 bắt đầu trong nước chiến đ ộ i mới ra ngoài đồng thời tại trên thế giới cũng lấy được nhất định thành tích chỉ là lúc tiếp các phương diện công trình đều quá trẻ con cũng xuất hiện một chút để người rất tiếp nối sự tình từ S3 bắt đầu liền tiến vào hàn quốc chiến đội thống trị năm tháng liền nhất thống trị chính là thật nhiều năm cũng may tôi hiểu đánh vỡ h tám mỗi năm qua S10 lại sẽ là cái gì cố sự cái này ai cũng không biết tranh tài bên trên sự tình không ai có thể sớm đem kịch bản cho biết xong bởi vì một năm tròn biến số quá lớn có chiến đội sẽ hạ t r ư ở n g có chiến đội sẽ q u ậ t hời thậm chí ngươi mánh một năm tròn đội ngũ đến thế giới thi đấu khả năng đột nhiên không có cái này ai cũng nói không chính xác đối t ô hiểu đến nói không phải chuyện gì tốt bởi vì giống như lại được thua thiệt tiền a rất lâu không có thi đấu tiền trên người một mực không gặp ít chính t ô hiểu còn thật thoải mái cảm giác đáng tiếp loại này dễ chịu giống như nhanh đến đầu rồi bởi vì phùng dũng bên kia cùng t ô hiểu trao đổi mở màn chiến quan phương bên kia đã sớm tới thương lượng t ậ n lực để t ô hiểu xuất g a đầu tiên ra sân nguyên nhân cũng rất đơn giản trận đấu thứ nhất liền an bài cờ cờ chiến đội nói rõ đây là trọng đầu lý cũng là vì cho mới trận đấu mùa giải mở tốt đầu t ô hiểu không lên lời nói chú ý độ lập tức hạ xuống đoán chừng phải có một nửa liền lộ ra t ô hiểu người này rất trọng yếu đoán chừng quan phương người cũng nhìn ra t ô hiểu trên thân vậy nước tột tính cho nên mới sẽ sớm tới câu thông cái này nếu là không câu thông lời nói t ô hiểu nói không chừng liền không đánh thông thường thi đấu mà thôi ngươi từ tranh tài bản thân l i n nói thật không tính q u á trọng yếu đặc biệt là ngươi đánh cuộc thi đựa chỉ cần cuối cùng có thể bảo chứng tiến vào quý sau thi đấu thế là được tô h i ể u xác thực cũng nghĩ như vậy nếu không phải quan phương bên kia trao đổi một chút hắn thật vẩy nước không đánh sẽ không thực sự có người nghĩ thua thiệt tiền a nhưng đã đ ề u nói bên này mặt mũi khẳng định phải cho tô h i ể u không phải cho quan phương bên kia mặt mũi mà là cho phùng dũng mặt mũi người ta tìm là chiến đội người phụ trách lại không phải trực tiếp tìm tô h i ể u cầu thông quay đầu tô h i ể u không đáp ứng để phùng dũng chẳng phải là liền có chút thật mất mặt người ta còn tưởng rằng ngươi người quản lý này làm không có gì sử dụng đây ra sân cũng liền ra sân đi vừa bận cho chiến đội cầm xuống cái khởi đầu tốt đẹp giống như cũng rất không tệ dáng vẻ nếu là trận đấu thứ nhất liền thua dù sao quán quân chiến đội đoán chừng phải có nhất định dư luận áp lực t ạ i mà lại dù sao đây là thông thường thi đấu nha thua thiệt tiền không coi là nhiều đều tiểu đả tiểu não tô hiểu hiện tại cũng là có cách của người không lỗ tự nhiên tốt nhất nhưng thua thiệt điểm tiểu nhân cũng có thể tiếp nhận liền xem như từ thiện tết nguyên đán tô hiểu không thế nào qua liền cùng bình thường đồng dạng đến lúc mười hai giờ chiến đội bên trong bị khóc sói gào lên liền xem như cùng một châu nên đón một năm mới đến lúc đầu tết nguyên đán là cái cơ hội tốt nhưng mỹ nầu đi nơi khác vay chục m ngươi cũng không cách nào toàn bộ tại giang hải quay chuột hoàn thành n g ư ơ i không tại tô i h i ể u khẳng định liền không có cái gì nghỉ lễ ý nghĩa gần nhất nhiệm vụ chủ yếu hay là mùa xuân thi đấu muốn bắt đầu nên đón mới trận đấu mùa giải mở màn chiến đánh o vờ g chiến đội cũng là trong nước cờ ư n g đội cờ g chiến đội đối thủ cũ o vờ g thực lực một mực có thể năm nay còn tiến hành bộ mạnh trước đó ở trong nước nhân khí rất cao xem như cao nhất đỉnh chóc chiến đội một trong tương đối đáng tiếc thế giới thi đấu bên trên đánh rối tinh rối mù còn cả không ít mạnh ra cái gì hai n a không đốt đèn l ư n g a sinh tử v á n tuyển lũ lũ a tiểu tổ thi đấu đều không có gia biên có thể nói đem mình thanh danh đánh tối năm nay đều là một mực bị phun quan phương an bài cái này mở màn chiến chất lượng hay là rất cao bình thường đều là cái dạng này tranh tài đẹp mắt mới có thể hấp dẫn người ngươi nói toàn bộ thái kê lẫn nhau m ổ t r a n h tài kia ở đâu ra người nhìn đâu vì sao lôi cuốn chiến đội tranh tài bình thường đều an bài ở buổi tối bảy điểm cái này hoàng kim thời đoạn cũng là bởi vì người ta thực lực cường nhân khí cao hữu nghị nhắc nhở một chút tốc chủ cái này trận đấu mùa giải thông thường thi đấu chúng ta thu phí tiêu chuẩn cứ dựa theo trước đó thế giới thi đấu đến vì bất việc liền không thay đổi tại tranh tài một ngày trước tô hiểu mới huấn luyện xong liền nghe tới hệ thống thanh âm c h ỉ n h tô hiểu trong tay mới ngâm một chén cậu kỳ t r à n g á y mắt h ắ t vây rất nhiều ra hệ thống này người vẫn là người người là chó đi t r ư ơ n g năm trăm mười hai ta nhìn chúng kia chính là ta t r ư ơ n g năm trăm mười hai ta nhìn chúng kia chính là ta cái hệ thống này thời khắc mấu chốt bắt đầu ra làm tô hiểu tâm thái lúc đầu khoảng thời gian này đều không có ra qua tô hiểu cũng làm nó chết rồi kết quả cái này không phải người a không phải người còn vì bất việc liền không thay đổi n g ư ơ i mẹ nó đây không phải rõ ràng muốn hô tiền sao đối với hệ thống quyết định này tôi hiểu là vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận ngươi nói đùa cái gì thế giới thi đấu cái kia tiêu chuẩn cũng quá dọa người đi tôi hiểu một tháng thế giới thi đấu đánh xong trực tiếp thiếu mấy mười triệu thông thường thi đấu lịch đấu so thế giới thi đấu còn muốn bao nhiêu không ít lờ đ ờ lờ bởi vì chiến đội là nhiều nhất khắc giải thi đấu khu khả năng một cái thi đấu khu mới mười cái chiến đội trái phải lờ đ ờ lờ bên này trực tiếp mười bảy cái chiến đội chiến đội nhiều cũng liền đại biểu lịch đấu là tương đối mật một cái trận đấu mùa giải đánh xuống tranh tài rất nhiều nếu như vậy tranh tài đánh xong tôi hiểu chẳng phải là thua thiệt thành m ộ t lệ rồi coi như hắn có thể v ẫ y nước có thể để dự bị bên trên đơn đi đánh nhưng cũng không thể cả một cái trận đấu mùa giải v ẫ y nước loại này thu phí tiêu chuẩn đánh cái một trận khả năng đều thua thiệt để người khó chịu mà lại lớn như dự bị bên trên đơn bẫy tương không quá làm được lời nói tôi hiểu hay là chạy không thoát đến lúc đó mấu chốt lúc này mới thông thường thi đấu đánh xong còn có quý sau thi đấu đâu quý sau thi đấu ai muốn đánh đến đoạt giải quán quân tranh tài cũng không y ta đằng sau đánh xong quý sau thi đấu còn có quý bên trong giải quán quân đâu dựa theo cái này quá trình một năm tròn thua thiệt xuống tới tôi hiểu đoán chừng người không có cho nên cái này đầu là nhất định không thể mở cái này l ô hở mở về sau đến quý sau thi đấu thời điểm còn không phải lần nữa để cao thu phí tiêu chuẩn tôi hiểu thật sợ năm nay thế giới thi đấu trận chung kết bên trên mình đánh một trận có thể thua thiệt mấy trăm triệu kia còn đánh cái gì đầu hàng được rồi không được không mang ngươi chơi như vậy a ta là khẳng định không thể đồng ý tôi hiểu bắt đầu kịch liệt phản kháng bởi vì hắn biết cái hệ thống này là có cò kẹ mặc cả không gian cái này so nói không chừng cũng chính là ngay tại chỗ lên giá chờ đợi mình trả giá đâu chỉ nghe t ô hiểu nói thế giới thi đấu đó là cái gì cấp bậc người cái này khu khu thông thường thi đấu lại là cái gì cấp bậc cái này có thể giống nhau sao người cái này thu phí quá không hợp lý khẳng định không được cái này sẽ không đồng ý mà lại t ô hiểu mới phát hiện cái này c ầ u vật hiện tại trang đều không trang trực tiếp thu phí tiêu chuẩn đều c h ỉ n h ra đến trước đó còn nói cho mình đưa phúc lợi loại hình cũng quá không phải là một món đồ hệ thống chậm dai nói túc chủ người thuyết pháp này liền không đúng người trước kia thân phận ở gì hiện tại thân phận ở gì người bây giờ là vô địch thế giới t ổ người quyết tài F-M-V-T, cách g ngươi. Ngươi, ngươi. ngươi thật ủ ta một rất tôn trọng Tôi t mực ngươi. Ngươi hiểu. h đúng là đừng nói luận không muốn mặt lời nói tôi hiểu là thật không sánh bằng nó trước đó cũng đã nói tôi hiểu ra mặt là tương đối mỏng cái chủng loại kia nói không lại nên làm cái gì vậy dĩ nhiên là chỉ có thể chơi xấu chứ sao không được dù sao chính là không đồng ý ngươi làm như vậy lời nói ta không đánh lao tử nguyên địa g i ả nghệ hệ thống ra vẻ bất đắc dĩ tốt tốt thật bắt ngươi không có gì biện pháp vậy ta liền hơi hạ xuống một chút đi cầm xuống một cái đầu người năm trăm phẩy không không không thắng tranh tài hai triệu cái này tổng không có vấn đề đi ngươi muốn ngại nhiều vậy ta cũng không thể đồng ý nguyên liệu chết máy cho ngươi xem tôi hiểu chờ một chút ta bị giết còn có thua tranh tài cho bao nhiêu cái này ngươi tại sao không nói hệ thống sẽ không thực sự có người cho là mình có thể thua đi không thể nào tôi hiểu ngươi tốt nhất cho ta h ả o h ả o nói chuyện hệ thống bị đánh giết một lần hai triệu thua tranh tài mười triệu tôi hiểu cũng không nói cái gì thua tranh tài cái này đoán chừng là không dùng được cũng liền bị đánh giết cái này t ô hiểu cảm thấy vẫn có chút dùng một trận tranh tài không có tử vong cái này còn có thể lý giải một cái trận đấu mùa giải nhiều như vậy tranh tài đánh xuống n g ư ờ i một lần bất tử cái này cũng quá k h o a t r ư ơ n g cũng không có gì đạo lý bao nhiêu có thể kiếm về một điểm xem như dừng tổn hại tiêu chuẩn khẳng định chính là như vậy dù sao so thế giới thi đấu loại k i a biến thái thu phí thơi tốt hơn nhiều đoán chừng cái này mới là hù dọa tôi hiểu mà tôi tôi hiểu hiện tại suy nghĩ kỹ một chút còn rất hoài niệm năm ngoái mùa hè thi đấu thông thường thi đấu cuối cùng chính mình mới đăng c h à n g thi đấu thời điểm khi đó hay là người thiếu niên một trận tranh tài thiếu cũi nhiều hạnh phúc nha thật dựa theo tiêu chuẩn này tới tô hiểu thông thường thi đấu là không thể nào đánh nhiều lắm chỉ có thể t r ố n g cậy vào dự bị bảy tương phát thêm vung điểm tác dụng tô hiểu thời điểm then chốt bên trên liền tốt nhưng là cái này mở m à n chiến là không có gì biện pháp nhất định phải đánh ngày mai liền tranh tài danh sách đều báo lên mà lại muốn đánh tô hiểu khẳng định là đem tranh tài đánh xong ít nhất phải thắng hai trận không thể thắng một trận liền hạ đi sau đó để bảy tương bên trên dù sao ho e r g chiến đội cũng không phải thật thái kê thực lực hay là rất mạnh để bảy tương lên hai cái người mới tại đó là thật khó đánh đoán chừng muốn lật xe như vậy bảy tương tâm tính đoán chừng có thể vỡ ra n g à y thứ nhì tiết mục tổ tôi hiểu bọn hắn đến chưa liền đi qua mặc dù tranh tài là năm điểm nhưng ngươi còn phải diễn tập trang điểm loại hình đây này mà lại trận đấu mùa giải mới bắt đầu còn phải có cái mở màn nghi thức cho nên thời gian sẽ sớm một chút còn có cái trả lại câu c chính là ngươi năm ngoái mùa hệ thi đấu q u â n cũng chính là cờ gờ chiến đội phải đem cúp trả lại ngươi chỉ là ngắn ngủi giữ lại mà thôi nhưng vinh dự là thật tồn tại câu lạc bộ bên trong biểu hiện ra cút bình thường đều là phục khắc kỷ niệm t h i y ế t bản thế giới thi đấu cũng là như thế cái đạo lý năm nay ngươi cầm thế giới thi đấu quán quân ngày mai thế giới thi đấu bắt đầu về sau ngươi liền phải đi trả lại cút đây là cái nghi thức có chút bắt t r ư ớ c cút thế giới lương vị có chiến đội khả năng quán quân cút đều trả lại một hai năm quá khứ quan phương ngay cả cái kỷ niệm cút cũng còn không cho đâu cờ vờ bên này lên đài trả lại cút người là t ô hiểu cái này đều là mọi người không phải để tô hiểu đi tô hiểu nghĩ vậy nước đều tránh không xong mở màn nghi thức cũng đơn giản toàn bộ chiến đội mỗi một đội đều phái một người đi lên làm cái biểu diễn là được những này đều không có gì xem chút tranh tài mới là rất được mang lên thế nào mọi người lại ngồi tại cái này bên trong có phải là cảm giác rất hưng phấn trên đài chuẩn bị giai đoạn thần phong t r e o k ẹ o nói kỳ thật năm nay sân thi đấu đội xem ra càng cao hơn lớn hơn một chút thần phong chỉ khẳng định là một lần nữa trở lại trong trận đấu tôi hiểu s ắ p khóc ra thương phấn cái truy rất nhanh điểm giai đoạn bên này riêng phần mình cầm muốn anh hùng cho a bảo cầm cái tạm kèn phụ trợ t ô hiểu lại nhãn tình sáng lên người bạn không biết chơi cái gì cái này anh hùng ta nhìn chúng kia chính là ta tạm k ê n giống như đi đến đơn cũng không có gì vấn đề lớn cái này anh hùng đối tuyến rất mạnh nhưng là bên trên đơn tạm k ê n đánh đoàn thời điểm liền rất đần so cho nên trong trận đấu chưa từng có đi đến đường chương năm trăm mười ba chiến thuật dự trữ quá sung túc chương năm trăm mười ba chiến thuật dự trữ quá sung túc tô hiểu ngươi trận này dự định chơi cái gì anh hùng đối diện l ạ g v ọ n g tuyển n g ư ơ i đến phía sau thời điểm thần phong hay là giống như trước đó mở miệng hỏi một câu tô hiểu ý kiến trên cơ bản tô hiểu dùng cái gì anh hùng đều là để chính hắn đến cũng chỉ có tô hiểu có được tư cách này người khác khẳng định là không được dưới đ ạ i đa số tình huống khẳng định vẫn là huấn luyện viên chỉ định anh hùng cũng có loại kia mọi người cùng nhau thương lượng chiến đội tổng thể đến nói nhìn chiến đội phong cách còn có người huấn luyện viên tại trong đội có thể hay không đem đám tuyển thủ đ ể ép được tô hiểu có thể thắng vậy thì liền vì tiện cái gì đội hình hợp lý không hợp lý cũng không trọng yếu trọng yếu chính là kết quả đối diện cái này đem bên trên riêng làn quảng tuyển cái này anh hùng ra chủ yếu nhất vẫn là vì đánh đoàn chiến mà chuẩn bị ngươi nói đúng đến thời điểm toàn bộ cái gì anh hùng đến đánh quảng hay là rất đơn giản cái gì mõ đệ cái rẽ dễ n ẹ t tổng loại hình o n l i n e bên trên đánh ưu còn vẫn tương đối tốt đánh v ẫ c á i này anh hùng mặc dù nói sửa chữa b ả n có hai đoạn đại chiêu về sau đang chẳng xuất nhưng là đối tuyến cường độ cũng đích thật là không thế nào đi rất dễ dàng bị hành hung tiên kỳ khẳng định là lấy kháng ép làm chủ có thể sử dụng vẫn còn ôn l bên trên đánh ra ưu thế đến đó là thật cũng không t ệ lắm trừ phi đối diện dùng anh hùng càng thêm là q ê nếu không phải là cá nhân ngươi năng lực rất mạnh mọi đệ c á i rẻ cái này anh hùng chính là dùng để tật vọng giảm đạo lý hẳn là tốt đánh mọi người cũng công nhận chính là cái này kết quả ngươi xem so tại thời điểm hay là có tuyển thủ cầm còn có thể đè ép đối diện bên trên đánh đơn năng lực cá nhân không giống nhau lắm cái này cũng không có gì dễ nói trận đấu này đối tô hiểu đến nói lựa chọn có thể nói là tương đối nhiều đến cùng thế nào hay là phải xem chính tô hiểu ý nghĩ ngươi để thần phong chọn thần phong bên này lựa chọn kỳ thật cũng là thật nhiều tô hiểu bên này trong lòng là sớm đã có ý nghĩ chỉ nghe hắn mở miệng liền nói nếu không cái này c ó c cho ta dùng đi ta cầm đi đánh lên đơn cho a bảo tuyển cái có chút tiến g công tính phụ trợ đâu c ó c cái này anh hùng phụ trợ hay là quá bị động khi thật dòng sông c h i vương tạm k ê n cái này anh hùng nguyên hình hẳn là một đầu cá nheo nhiều năm như vậy mọi người cũng đều biết cái này không tính là gì l ã n h c h i thức nhưng tất cả mọi người đã gọi quen thuộc khẳng định là hô c ó c nếu không liền trực tiếp gọi tạm k ê n chủ yếu xem ra cũng đích sắc giống một con lớn c ó c ngươi nói cá nheo thật đúng là không giống cho nên tôi hiểu liền rất phiền những cái kia động một chút lại muốn cùng ngươi phổ cập khoa học người ai mẹ nó không biết đâu cần phải ngươi nói cái này anh hùng ở trong trận đấu xuất hiện chính là đánh phụ trợ dùng mà lại là bảo hộ anh hùng bên trong tương đối cực hạn cái c h ủ loại kia cái kia có thể đem đồng đội nuốt đến bụng bên trong cơ chế lích sắc chính là lợi hại lấy ra về sau đối diện rất nhiều cứng rắn khống lập đoàn kỹ năng trên cơ bản liền trực tiếp p h ế tỷ như nói cái gì b ỏ cạp đại chiêu mã n g ư ờ i đâm á đại chiêu loại hình đều không dùng r a thủy ngân chính t ả n g k a n ra cái thủy ngân liền tốt liền tương đương với cho mình mỗi cái đồng đội đều ra một cái thủy ngân hơn nữa còn có cái đại chiêu có thể rất người chi viện loại hình tương đối tốt dùng trước đó cái này anh hùng ở trong trận đấu thế nhưng là phi thường được hăng lên cho nên cái này anh hùng bị c h ặ số lần thật nhiều các loại nhà báo đến trước mắt ở trong trận đấu cũng không phải rất được hăng thần phong sở dĩ lựa chọn cái này anh hùng kỳ thật cũng là bởi vì bọn hắn a giờ đến quả táo nhỏ dù sao cũng là người mới hay là còn non chút tranh tài kinh nghiệm có ít thỉnh thoảng có chết bất đắc kỳ tử tật xấu này tại để người vẫn là rất nhức đầu nói lên kháng ép phát dục phương diện này so với hắn tiền nhiệm đ ộ n à n h khẳng định vẫn là t r ê n l ệ c nhiều cái này cũng không có gì biện pháp ngươi phải chậm dại đến mới được tuyên cái tạm cân cũng là vì hào hào bảo hộ tôi hiểu cũng nghĩ như vậy ta nếu là đem tạm cân cầm cái này anh hùng mọi người hiểu được đều hiểu dù sao ngươi đánh lên đơn liền không có gì tác dụng quá lớn so với bình thường bên trên đơn tác dụng sẽ thiếu thốn rất nhiều đánh đoàn thời điểm liền rất lúng túng ngươi liền nghĩ bảo hộ đồng đội lời nói vì cái gì không để nó đánh phụ trợ đâu tôi hiểu muốn chính là loại này vô dụng cảm giác coi như thắng đoán chừng cũng là đồng đội phải phát thêm chút sức mới được ta dùng tạm c a n cũng không thể còn có rất nhiều đầu người a mà lại nói không chừng không có cái này anh hùng phụ trợ a giờ đ i ê n cuồng chết bất đắc kỳ tử trận đấu này cũng không phải là rất ổn định liền có thể lấy xuống kia còn do dự cái gì trực tiếp đoạt tới liền xong việc tạm k ê n cái này anh hùng thấy thế nào đều là lựa chọn tốt nhất nói thật nếu không phải trận đấu này tuyển lời nói đoán chừng t ô hiểu một lát cũng nhớ không nổi tới chơi cái này thần phong khẳng định cảm thấy t ô hiểu nói có đạo lý tuyển tạm k ê n thời điểm hắn cũng đang suy nghĩ vấn đề này có tạm k ê n lời nói hay là quá bị động bên đường cơ hồ một điểm tuyến quyền đều không có đến lúc đó tiểu b tại hạ nửa g i á khu liền tương đối khó chịu đã t ô hiểu cũng đều nói như vậy kia còn có cái gì tốt xoắn s u ý đâu trực tiếp liền nghe t ô hiểu cho á bảo cả cái ti tan ra phụ trợ ai u bắt đầu a cờ gờ chiến đội phong chi lắc lư lại bắt đầu hôm nay giải thích là hai người mọi người tương đối quen thuộc bắc hoa di l ạ c cái này tổ hợp uy tín lâu năm giải thích được người xưng là hải nhĩ huynh đệ bình thường trọng yếu tranh tài khẳng định sẽ có hai người kia thân ảnh hôm nay cái này thông thường thi đấu mở màn chiến lại là cường cường quyết đấu khẳng định xem như còn rất trọng yếu tranh tài chỉ nghe di l ạ c vừa cười vừa nói có thể à cảm giác quen thuộc trở về trận đầu này tranh tài cờ gờ chiến đội liền phát huy đầy đủ bọn hắn đặc sắc bắt đầu lắc lư lên chúng ta ngay từ đầu đều coi là cái này tạm k ê n là phụ trợ nói thật ngươi không đến cuối cùng thật đoán không ra cờ gờ chiến đội đội hình sẽ là bộ dáng gì cũng không rõ ràng bọn hắn đến cùng là dùng cái gì anh hùng đánh lên đơn hoa hoa bên này khẩu khí cũng là rất vui sướng tạm k h e n bên trên đơn còn giống như thật không có làm sao ở trong trận đấu gặp qua đoán chừng chỉ có cờ gờ chiến đội dám chơi như vậy không hổ là bọn hắn ta cảm thấy cờ gờ dám như thế tuyển đội hình một phương diện nguyên nhân hay là bởi vì thần phong v ấ n luyện viên chiến thuật dự trữ tương đối sung túc hắn luôn luôn lấy đung đưa s ư n g di lặc bên này khen một chút thần phong đem thần phong lại chỉnh không có ý tứ thời điểm hắn mới tiếp tục nói nhưng là bên trên đơn tạm k e n lời nói cái này thế yếu hay là rất rõ ràng cũng không biết ô hát dệt dùng cuối cùng hiệu quả thế nào ta cảm thấy không cần lo lắng quá nhiều đi lấy ô hát dệt thực lực hẳn là không cần lo lắng cái gì bên trên đơn bạn đều chơi phong sinh thủy khởi hoa hoa bên này một bộ còn rất yên tâm dáng vẻ tương đối mà nói tạm k e n so với bạn đánh lên đơn hay là bình thường rất nhiều đối tuyến ta khẳng định là không thế nào lo lắng nhưng đối diện còn kháng ép lời nói ngươi cũng không có khả năng đánh nổ hắn bay đầu đoàn chiến thời điểm tác dụng thế nào cái này còn chở thương thảo chương năm trăm mười bốn đều rất tuyệt vọng chương năm trăm mười bốn đều rất tuyệt vọng so với cờ g bên này khó lường phong cách đến nói o v ờ gờ chiến đội bên này đội hình tương đối mà nói liền bình thường rất nhiều hoa hoa không hổ là cái tên giảo hạn trong lòng là ủng hộ cờ gờ hy vọng cờ g có thể đánh xinh đẹp có thể thắng dưới tranh tài nhưng là trong nước tranh tài ngươi không thể làm quá rõ ràng không phải mỗi lần đều sẽ có người phun giải thích nói cái gì giải thích quá lệch loại hình bao nhiêu sẽ có một điểm đi chỉ có thể nói giải thích cũng là có tình cảm đưa vào một mực nói cờ gờ nói rõ ràng phải bị phun nói bọn hắn sẽ chỉ liếm vô địch thế giới loại hình lúc này lại lời nói xoay chuyển tới khen một chút o bờ g chiến đội nháy mắt liền có một cái cân bằng để o bờ g đám f a n hâm mộ trong lòng cũng có thể dễ chịu điểm di lặc rõ ràng cũng rất hiểu đều là lao giải thích không có khả năng cùng thanh niên còn phạm cấp thấp sai lầm nói tiếp liền nói xác thực ngươi để lời ta nói ta vẫn là càng thêm thích o bờ g cái này đội hình bởi vì xem ra sẽ càng thêm vững chắc một điểm về phần cờ g đội hình nói thật cảm giác là lạ cũng chính là cờ g có thể lấy ra nếu là khác chiến đội lấy ra ta là cảm thấy không có cách nào đánh hai người kéo đường này trò chơi đã bắt đầu tiến vào trò chơi về sau rất rõ ràng tất cả mọi người lên tinh thần Cờ g ờ mạnh như vậy ovg bên kia biết là một trận á c chiến cảm giác không toàn lực ứng phó lời nói là đánh không được đồng thời trận đấu này bọn hắn chuẩn bị thật lâu chính là muốn thắng chiến đội dù sao năm ngoái thế giới thi đấu đánh xong về sau ovg chiến đội bởi vì đánh cay con mắt tiểu tổ thi đấu đều không có r a biên vui sách t ố t mười sáu liền về nhà trở về về sau bị mắng nhiều thảm là có thể nghĩ hiện tại toàn bộ chiến đội dư luận hoàn cảnh đã không phải là không tốt có thể nói vô cùng kém cũng được cần đánh cái khắc phục khó khăn để cho mình thời gian hơi có thể tốt q u a điểm đánh cờ gờ chiến đội khẳng định là một cơ hội nếu có thể thắng lợi nói tự nhiên tình cảnh liền sẽ biến tốt hơn nhiều thua còn giống như tốt dù sao cũng là mạnh nhất vô địch thế giới chỉ cần mình đừng bị đánh quá thảm hẳn là sẽ không bị mắng quá lợi hại cờ gờ bên này đâu áp lực kỳ thật càng lớn cầm tới vô địch thế giới về sau cái thân phận này đúng là không giống chú ý độ như thế lớn thua đãi nộ khẳng định cũng là cấp bậc cao nhất hay là phải thắng đặc biệt là quả táo nhỏ đứa nhỏ này đi lên về sau sắc mặt một mực không thích hợp cái này chính là quá khẩn trương một mực đang nghĩ lỡ như l ậ xe làm sao bây giờ đâu chỉ có tôi hiểu một người có thể nói là bình tĩnh nhất cái kia nội tâm thậm chí là không có một k i a ba động phi thường ổn định kết quả không đều đã xác định rồi sao thật có thể thua một trận lời nói tôi hiểu tình nguyện bị phun làm sao bị phun đều được dù sao tiền có thể cầm tới liền tốt mà lại một trận phổ thông thông thường thi đấu mà thôi quyết định không là cái gì ngươi muốn nói thông thường thi đấu lúc nào trọng yếu hay là cuối cùng mấy trận thời điểm tranh tài lúc kia mỗi một trận tranh tài khả năng đều quyết định thứ tự mà lại có chiến đội sẽ còn rất hối h ậ cảm giác vì sao trước đó không có hảo hảo đánh đâu đến cuối cùng mỗi một trận đều là sinh tự chiến tôi hiểu bên này ra cái nhiều lan thuẫn trực tiếp liền lên tuyến đường đường chính chính ra trang bị bình thường tại ra lắp đặt mặt tôi hiểu là sẽ không làm loạn mù ra trang có thể sẽ vi quy chẳng qua là một cái phương diện còn có một cái phương diện đâu hiệu quả không phải rất tốt ngươi nếu là loạn r a giả bộ nói không chừng tranh tài bên trong liền sẽ có một chút hiện tượng kỳ quái xuất hiện thì như nói đối diện cưỡng ép b ư ớ c tháp nhất định phải cho tôi hiểu tặng đầu người loại hình mấy cái đưa tới tôi hiểu liền trực tiếp bệnh thiếu máu hay là đường đường chính chính chơi đi hắn chơi cái tạm k ê n nếu là ra cái pháp thuật trang bức loại hình cuối cùng gây nên b à i vị bên trong mọi người điên cuồng cùng gió cái kia rõ ràng cũng không phải là chuyện gì tốt đến lúc đó đem người hố về sau đến một câu ta cùng ô hát dạy học tôi hiểu đối tuyến thời điểm tạm k ê n cái này anh hùng đối mặt cỏng thật đúng là không có áp lực gì nói thật tạm k ê n đánh lên đơn đối tuyến năng lực nhưng thật ra là rất mạnh rất nhiều n g ư ờ i xem ra rất mạnh chiến sĩ tại tạm k ê n trước mặt đơn bị ơ h ã i lời nói thật đúng là đánh không lại dù sao bị quy đến về sau ta đuổi theo liếm là được vẫn là rất không ngừng tầng ba bị động ra về sau hạ cái quy đánh tới lời nói liền có thể trực tiếp cho váng hoặc là dùng vê đ ố c kỹ năng đem đối phương cho ăn còn có cái e kỹ năng mắt thấy sắp chết thời điểm thật dây tần một b ạ c h thuẫn mở ra nói thật đối diện cũng rất khó chịu tạm kênh ba cái tài mọn có thể tại đối tuyến thời điểm rất cường lực đích sắc làm dùng rất lớn ba cái kỹ năng đều là vì đối bính mà thành ngược lại đại chiêu không có ích lợi gì thậm chí ngay cả đi đường tác dụng đều không có cấp một đại chiêu khoảng cách ngắn dọn người còn không bằng đi mấy bước một cái này anh hùng ngươi thật đúng là đừng nói đối mặt tạm k ê n loại này không giảm đạo lý anh hùng là thật không có cách nào đặc biệt là bị tô hiệu q u bên trong một chút về sau nháy mắt liền bắt đầu sợ đợi đến cấp ba thời điểm vẫn có thể là ba cái kỹ năng đều có hắn cảm giác hắn lại đi trực tiếp xông lên đến cùng tô hiểu đánh kỳ thật cũng là vì tiêu hao dù sao còn online bên trên không có khả năng một điểm tiêu hao không đánh mà lại hắn cũng có thể lợi dụng phân thân của mình chạy trốn trên cơ bản không có bao nhiêu vấn đề t ô hiểu cũng không nghĩ lấy đem hắn thế nào có cái nhiều lan thuẫn ở trên người bị quảng đánh hai lần vấn đề cũng không lớn nhiều lan thuẫn cái này trang bị là tương đối dùng đánh lấy đánh lấy t ô hiểu cũng không nghĩ lấy như thế nào đây tại trên quảng đến đánh thời điểm t ô hiểu cũng cho hắn một chút bình a mà lại cái này bình a là mang bất d i ệ t đánh một chút tổn thương cũng còn tính là có thể、Vương、tự nhiên là không thể cùng t ô hiểu kế tiếp theo đánh chạy nhanh chóng vật lộn khẳng định là đánh không lại thế nhưng là như thế tiêu hao lời nói hắn khẳng định là kiếm lời ai ngờ t ô hiểu tại hắn phân thân giả khỉ lúc đi ra đột nhiên tay run l ệ c h cạch run lần này thời điểm t ô hiểu liền có không tốt lắm cảm giác lần này vậy mà trực tiếp dự phán chúng đích còn tại ẩn thân bên trong cổng v ậ phần vừa rồi cái tia giả khỉ không có làm làm một lần sự tỉnh trực tiếp coi nhẹ rơi không có bị giả khỉ lừa gạt kỹ năng đều xem như tỉnh táo chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới tôi hiểu mạnh như vậy xem ra tùy ý mực uy trực tiếp đánh tới ẩn hình bên trong t h ậ t kỷ cái này liếm sau khi tới m ừ a nháy mắt liền khó chịu lên bởi vì cái này kỹ năng giảm tốc hay là quá buồn nôn một chút vừa có chút đi không được hơn nữa còn có một điểm mừng vừa rồi đi lên đánh một bộ trên cơ bản trên người mình kỹ năng đều thả tôi hiểu nhanh chóng đ ổ i kịp lại bắt đầu liếm một chút hiện tại vừa trên thân đã treo hai tầm tạm k ê n bị động cái thứ ba trở ra lời nói đoán chừng người liền nguy hiểm vừa tranh thủ thời gian t h o á n hiện nhưng là đã tới không kịp t ô hiểu cũng là trực tiếp thoáng hiện đuổi theo lại một chút bình a đánh ra bị động trực tiếp vê đ ú t một g ụ nuốt xuống o vợ vợ bên trên đơn nội tâm tuyệt vọng t ô hiểu cũng giống như vậy chương 515, m u a trang bị ngươi đều run chương 515, m u a trang bị ngươi đều run người đối diện trong tự nhiên tâm là tuyệt vọng nguyên nhân rất đơn giản lúc đầu đánh hảo hảo, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ bị cóp cho an bài g i ằ n g đạo lý lời nói cái này càng không nên đối tuyến khó đánh loại chuyện này nhưng thật ra là thường xuyên phát sinh mặc kệ ở đâu một con đường bên trên đều sẽ thường xuyên phát sinh b ấ t quá cái này có rất ít người có thể cái chăn giết ở trong trận đấu ngươi nghĩ cái chăn giết kỳ thật cũng là kiện khó khăn sự t ì n h tương đối hiếm thấy g i ả g thật bị đối tuyến đơn giết khả năng vấn đề này liền sẽ tương đối nghiêm trọng mà hết lần này tới lần khác nhiều khi ngươi đang cùng cao thủ đối tuyến thời điểm khả năng sơ ý một chút rất nhanh người liền không có đối với song phương đến nói cái này đều là một kiện khiêu chiến t ô hiểu bắt lấy cơ hội này khi c ò n thả nhiều như vậy kỹ năng còn bị t ô hiểu lập tức liếm đến thời điểm trên cơ bản sẽ rất khó chạy nghe còn rất đơn giản trên thực tế làm lời nói cũng không phải một chuyện dễ dàng vừa rồi tại đánh thắng được c h í n h bên trong t ô hiểu cũng không ít đi tiêu hao cái này cổng cho nên tại t ô hiểu hiện tại động thủ thời điểm lượng máu cũng liền chuyện như vậy o g bên trên đơn hoảng là bởi vì tình huống không ổn muốn bị đơn giết cái này đoán chừng phải bị mắng phải biết hắn ở trên trận trước đó thế nhưng là bị huấn luyện viên dặn đi dặn lại qua cùng t ô hiểu đối tuyến thời điểm nhất định phải ổn định phát d ụ g không muốn làm cái gì sự tình trực tiếp đừng chết thế là được đơn giản như vậy yêu cầu kết quả hắn vẫn là không có làm được cái này liền tương đối khó chịu mà t ô hiểu bên này cũng là nói không ra nhức cả chứng không phải đâu bây giờ liền bắt đầu rồi mới tranh tài còn không có một hồi đâu tay liền bắt đầu run lên sao làm sao cảm giác có chút không theo s á o lộ ra bài đâu hay là nói hệ thống bởi vì chính mình thật lâu không có tranh tài cho nên trận đấu này xem ra tương đối lưng phấn đã không kịp chờ đợi chuẩn bị đại sát tứ phương rồi Thật Trên cơ bản bị tô hiểu dính bên trên thời điểm, cái này hát bên cộng, tất cả mọi người có thể chút tốt hiểu dính như không bỡ bản bị bên bên lũ. lắm, này cộng, người giống còn đoán cơ cái cả có cảm giác được, giống như có điểm, mọi mà tôi hiểu thoáng hiện đổi u theo một một điếm thành công cầm xuống cái này một máu khá lắm một máu hay là tăng gấp bội cái này trực tiếp một triệu đưa ra ngoài tôi hiểu cảm giác tương đương nhất cả trứng cầm cái tạm cánh đều có thể nhẹ nhàng như vậy cầm xuống một máu tôi hiểu cũng không có gì biện pháp tốt chỉ có thể nói đối diện cái này thật sự là cho cơ hội dưới tình huống bình thường ngươi nếu là đối tuyến ổn định không cho cơ hội gì lời nói không có đối tuyến đơn giết khả năng này tôi hiểu khẳng định cũng sẽ không tay run bởi vì ngươi giật lên đến giống như cũng không có tác dụng gì a vừa rồi càng nhiều hay là đối diện đột nhiên cho cơ hội cho nên mới sẽ tay run cái này giống như cũng không có gì mắc bệnh hoa tắc ô hát dẹt cái này cũng thật x i n h đạt đi đối tuyến cấp ba trực tiếp đơn giết đối diện hoa hoa mở miệng liền khích lại lên xem ra xuất ra cái này tạm kênh bên trên đơn đích thật là có chuẩn bị mà đến cái này anh hùng đánh lên đơn kỳ thật ta còn thực sự đục phải phi thường lợi hại mà lại có chút làm người buồn nôn ngươi bị hắn dính đến là thật không tốt đánh chỉ nghe di lặc cũng đi theo phân tích nói bất quá còn có một chút ta cảm thấy trọng yếu nhất chính là vừa rồi ô hát dẹt cái kia dự phán quy kỹ năng lập tức đánh vào thật khỉ trên thân vậy liền không có gì biện pháp kỳ thật vòng đánh cũng không có gì m a bệnh câu nói tiếp theo liền không có nói biểu đạt ý tứ chính là cùng người khác không có gì quan hệ hay là tô hiểu quá mạnh dự phán kỹ năng đều có thể trúng đích cái này thực tế là để người khó lòng phòng bị cũng hơi cù vỡ bên trên đơn một điểm mặt mũi di lặc tiếp tục nói ta cảm thấy không thể trách được đi hắn tại đối tuyến thời điểm xử lý đã rất không tệ đoán chừng hay là bởi vì thời gian quá dài không nhìn thấy tạm c á n cái này anh hùng cho nên đánh có chút lạ lẫm đi Đối tôi u y ể hiểu bên này thật t h vất vả mới đem trái tim tình bình phục xuống dưới lậy binh tuyến một mực online bên trên đánh nửa ngày không có trở về dù lạng cổng thượng tuyến về sau tôi hiểu đều không có trở về nói trắng ra t ô hiểu hay là suy nghĩ nhiều đợi một hồi nhìn xem có thể hay không có cái gì nguy hiểm loại hình mà lại vòng truyền t ố n g đi lên mặc dù t ô hiểu hiện tại kinh tế càng tốt hơn nhưng t ô hiểu chưa có về nhà trên thân kinh tế còn không có chuyển hóa thành trang bị ưu thế đâu v ừ a bên kia về nhà về sau mặc kệ trên thân có mấy cái tiền tốt xấu là hơi ra một điểm trang bị trước mắt xem ra cái này trang bị là dẫn trước t ô hiểu nhưng là t ô hiểu tưởng tượng hình tượng cũng không có phát sinh đối diện vòng thượng tuyến về sau lộ ra rất vững vàng vừa rồi đối tuyến thời điểm rõ ràng sẽ còn đi lên tiêu hao loại hình hiện tại liền không giống nhau lắm Hoàn toàn không động vào tô Hiểu toàn vào động Tô một chút, chỉ ú t c h là cần h binh, mà lại dưới đại bộ phận tình huống, là tại tháp、đào. Chỉ u y ê n tâm tại mà bồ bộ bộ lại dưới đại là đao. c phân thân của hắn giữ lại bảo mệnh như vậy t ô hiểu thật đúng là không có cách nào đem hắn thế nào nhất là tại tháp dưới thời điểm mà lại đối diện đi rừng giống như cũng không thế nào ra sức dáng vẻ căn bản liền không có tới bắt t ô hiểu để t ô hiểu là thật không có biện pháp cung đường này không có đợi đến mình muốn vậy phải làm thế nào nha chỉ có thể về nhà trên thân cũng có không ít tiền t ô hiểu không trở về nhà cũng không thích hợp trên thân l à một điểm làm đều không có lại cưỡng ép đôi tuyến lời nói có chút không thể nào nói nổi mà lại tô hiểu còn rất sợ hai mọi người bổ đao càng kéo càng lớn người c ằ n bổ thắt đao khẳng định bao nhiêu sẽ có một chút lập mất cái này cũng không có gì biện pháp tốt t ô hiểu bổ đao quá trầm ồn tại chính hắn không nghĩ để l o ạ n tình huống dưới trên cơ bản là sẽ không để l o ạ n dẫn đến bổ đao hiện tại đã có mắt trần có thể thấy trên lệ bổ đao kéo dài lời nói cũng chính là mang ý nghĩa song phương kinh tế đã tại tiến một bước có khoảng cách t ô hiểu cảm thấy không quay lại đi hắn đ ợ i một chút trở về có thể mua sóng lớn trở ra trang bị nói không chừng liền nghi ép hay là nhanh đi về đi trên người bây giờ hơn một phẩy không không không có tiền đã không ít cùng hai ba n g à n khối tiền lại trở về tôi hiểu liền sợ đến lúc đó trang bị quá tốt đối diện đi rừng đến bắt hai người đánh hắn một cái đều không nhất định có làm được cái gì trở về về sau ra cái gì đâu tôi hiểu dự định khẳng định là trồng thịt cóp cái này anh hùng khẳng định là ra thịt cái này không có gì mà bệnh ai ngờ về nhà về sau mới mở ra thương thành nháy mắt liền có hố t r a sự t ì n h phát sinh chờ một chút vì sao mua trang bị thời điểm đều sẽ tay run t r ư ơ n g năm trăm mười sáu ta liền điên cuồng liếm t r ư ơ n g năm trăm mười sáu ta liền điên cuồng liếm trong nháy mắt này t ô hiểu nội tâm là vô song nhất cả trứng trước kia tay run kia cũng là đang đánh bắt đầu hoặc là nói cần thao tác thời điểm kết quả về nhà lần này mua trang bị thời điểm đều run lên điều này nói rõ cái gì đâu nói rõ cái hệ thống này là triệt để không làm người nhà đã hướng xúc sinh cái kia phương diện càng ngày càng tới gần chuyện này c h ỉ có thể nói liền có chút q u a điểm mua trang bị ngươi cũng được can thiệp ngươi là đang hoài nghi ta trò chơi lý giải sao thật đúng là đừng nói tôi hiểu ra trang mạch suy nghĩ hệ thống bên kia rõ ràng là không đồng ý cho nên mới sẽ tay run bắt đầu đây là dự định cưỡng ép để tôi hiểu không làm người lúc đầu tôi hiểu là dự định giá thịt toàn b kháng kháng hai người các ngươi đối ta liền đừng có ý nghĩ gì là thật không dễ giết bất động sát tâm cứ như vậy hèn mọn phát dục giống như cũng không tệ dám vẻ cái này nếu là động sát tâm chết không nhất định là ai nhưng hệ thống trực tiếp không là người cưỡng ép đem t ô hiểu mua cái trang bị mua không phải khác mà là một đôi tốc độ đánh dày t ô hiểu tạm k e n cái này anh hùng đánh lên đơn lời nói gia điểm tốc độ đánh đích thật là rất lợi hại bình thường đều là kiện thứ nhất trang bị ra ba loại loại hình ba loại cái này trang bị có thể nói thích hợp rất nhiều anh hùng quá ngưỡ bức có thể giảm cd có thể thêm lực công kích có thể thêm tốc độ đánh còn có thể thêm di tốc có thể nói thân là quý nhất trang bị có nhất định đạo lý nhưng là đối t ô hiểu đến nói hắn cũng không muốn ra tạm k ê n có tốc độ đánh về sau đánh một đôi mà không ai đánh thắng được cái này còn đoán c h ừ n g có thể bị h ắ n liếm hoài nghi nhân sinh hay là rất đáng sợ sự thật chứng minh tô hiểu ý nghĩ không có cái gì mắc bệnh hệ thống đã có thể cưỡng ép xuất thủ vậy liền chứng minh tốc độ đánh ra trang thực tế là biến thái càng biến thái chính là hệ thống cho mình ra cũng không phải là ba loại bên trong món nhỏ ngươi nghĩ một lần tính ra cái ba loại rõ ràng không có khả năng tiền kỳ ở đâu ra nhiều tiền như vậy đâu nhưng là ba loại hợp thành vẫn tương đối hợp thành không giống mũ loại này cực đoan trang bị ngươi không có một nghìn hai trăm năm mươi gia đại đồng lợi nói có thể nói ngay cả cái linh kiện cũng mua không nổi lấy t ô hiểu trên thân trước mắt tài chính ra ba loại trong đó tùy ý một cái món nhỏ đều có thể mua q u ý nhất m ộ t truy cũng mới một nghìn hai trăm năm mươi mà thôi muốn tốc độ đánh lời nói liền trực tiếp một nghìn một trăm mua cái mũi nó c o n liền tốt người ta vừa nhìn liền biết ngươi muốn ra ba loại cũng không thể tạm kênh còn ra cái nạp thậm chí nha a ai ngờ hệ thống trực tiếp không làm người cho t ô hiểu ra một cái tốc độ đánh g i ả i cái này tạm kênh liền tốc độ đánh g i ả i cái này thật bành trướng ngươi đánh với con loại này anh hùng trực tiếp toàn bộ g i ả i lý giạ so cái gì đều dùng tốt muốn tốc độ đánh lời nói kiện thứ nhất trang bị ngươi ra cái ba loại liền tốt còn lại trang bị đều lấy thịt làm chủ hoàn toàn đủ đối diện cái này đ ổ i hình ngươi toàn bộ dê đao cái gì cũng không cần thiết kết quả tô h i ể u kiện thứ nhất là tốc độ đánh giày cái này ra chứa điểm âm phủ hương vị ngay cả chính tô h i ể u đều không quá có thể nhìn minh bạch mấu chốt càng tuyệt chính là mua g i à y thêm cái thật mắt về sau tay run tô h i ể u liền trực tiếp ra thủy tuyển cái này đợi đồng hồ không có cách nào hủy bỏ ngươi không muốn cái này trang bị lời nói chỉ có thể trở về lại bán bán trang bị liền tương đương thua thiệt hoàn toàn là tính không ra bình thường sẽ không có người làm trừ phi cuối cùng nhiều tiền ngươi không có chỗ lại đổi mới trang bị chỉ có thể bán đội khác tôi hiểu cũng biết mình không thể làm như vậy không có gì biện pháp liền kiên trì thực t i ế n dù sao kinh nghiệm nói cho hắn lần này sợ là muốn không có gì chuyện tốt ra cái tốc độ đánh giày vẫn còn sẽ không lại tới cùng hắn đơn đâu đi hy vọng còn có thể có chút đầu góc đ ừ n g quá xúc động huynh đệ ngươi nhìn một chút ô hát r ẹ t ra trang va hẳn là chú ý tới di l ạ c cũng có chút nộp à. cái này hiện thứ nhất ra tốc độ đánh g i ả i cái này đây cũng quá tao đi ta còn thực sự là lần đầu tiên thấy tạm k ê n liền tốc độ đánh giày cái này tạm k ê n làm u ố n cạ gì a va đường đường chính chính phân tích nói ta vẫn là cảm thấy đánh vực o n lời nói ra cái giày nhì dạ sẽ tương đối tốt có thể để cho đối phương rất tuyệt vọng làm sao đều giết không chết nhưng là ngươi cẩn thận nghĩ một hồi ra tốc độ đánh giày lời nói vừa đơn đấu là cả một đời đều đánh không lại cái này tạm c è n ta coi như quy ký năng không liếm ngươi mấy lần đoán chừng đều chịu không được đi vừa bận tốc độ đánh cũng rất nhanh hai cái giải thích bên này một mực tại phân tích t ô hiểu ý đồ còn có hắn ý nghĩ t ô hiểu nội tâm mẹ nó ta thật chưa từng có nghĩ tới ra cái này trang bị ta có thể phát h ệ n thượng tuyến về sau t ô hiểu đích thật là càng thêm cường thế cái này cũng không có gì biện pháp liếm nhanh chóng ngươi xem một chút cái này bổ binh tốc độ liền biết tại c ò n đến cấp sáu thời điểm cái này còn bổ binh chính bổ đây đột nhiên lập tức đứng tại chỗ liền bất động t ô hiểu trong lòng là rất rõ ràng với c cái dạng này tỷ lệ lớn là muốn động thủ một mình hắn không có khả năng chủ động cùng tô hiểu đánh lý do chỉ có một cái người tới t ô hiểu là kịp phản ứng nhưng là không có tác dụng gì bởi vì h o n đã nhào tới phóng đại chiêu xoay tròn đem tô hiểu đánh bay chính là cái này đại chiêu tổn thương đánh vào tô hiểu trên thân có chút lúng túng, giống như không đau không ngứa so với tổn thương lời nói càng nhiều hay là lưu người khống chế tác dụng đối diện đi rừng ly xin tới tinh chuẩn quy chúng đích tô hiểu cái này đều bị đánh bay không có tàu bị không gian cái này nếu là quy không chúng cũng rất không hợp thói thường kỳ thật nhưng là quy tới về sau hai người bộc phát đều không cao n g ư ờ i nghĩ dây một cái tạm kênh là rất không có khả năng chỉ có thể từ từ sẽ đến tô hiểu bên này khống chế hiệu quả mới kết thúc cái này tay liền khống chế không nổi run lên tô hiểu là nhìn ra cái này mẹ nó trận đấu thứ nhất hệ thống có chút khống chế không nổi mình tại điên cuồng kiếm chuyện tay run bắt đầu tôi hiểu cơ hội là không thể chiến thắng đầu tiên chính là nhắm ngay cái này cổng một mực tại liếm ba lần bị động ra về sau thành công nuốt đến mình bụng bên trong cùng một vòng lúc đi ra cũng biết không ổn tranh thủ thời gian thoáng hiện kéo vị trí li s i n cũng là v i r ú t đi lên cho hậu thuẫn nhưng tôi hiểu hoàn toàn không hoảng hốt mở thật dày bạch thuẫn về sau mạnh sinh sinh đem vào vòng đánh giết đánh hai giết một cái quả thực không hợp t h ó i thường đồng thời tôi hiểu không ngừng liếm cái này li s i n tốc độ đánh có chút nhanh rất nhanh tầng ba bị động liếm ra đáng tiếc là không có virus trực tiếp một cái quy đánh tới đem li sinh k n g ngay tại chỗ t r ư ơ n g năm trăm mười bảy cái này ra chứa thuyết pháp t r ư ơ n g năm trăm mười bảy cái này ra chứa thuyết pháp ho b ờ g ờ đến cùng ly xin trên thân là có thoáng hiện nếu là hắn muốn chạy lời nói thật đúng là có thể chạy mất tô hiểu thoáng hiện đã giao thật đúng là giết không được hắn nhưng là vẫn cái kia tâm lý hai người đến bắt người bản thân mình chết về sau ta liền có chút t u a thiệt loại tình huống này nhất định phải đem ngươi đổi đi mới được nếu là đổi không xong lời nói mình chẳng phải là bệnh thiếu máu ly xin có chút cấp trên một lòng muốn giết tô hiểu bất quá đang cùng tô hiểu bình á trong quá trình này là từ từ phát hiện không hợp lý từ tổn thương góc độ đến nói căn bản là không sánh bằng cái này c ố c đặc biệt là tô hiểu ra tốc độ đánh giày tại bình a tốc độ rất nhanh tình huống dưới ba lần bình a trực tiếp liếm ra ba lần bị động đến ba lần bị động về sau liền đại biểu người này đã rất nguy hiểm muốn trở thành tạm kấn trong bụng bữa ăn chỉ bất quá lúc này tô hiểu không có vê đúc kỹ năng mà thôi cái này vê đúc kỹ năng là một mực bị gọn cũng có thể nói thời gian cùn độ dài vô cùng còn tốt quy kỹ năng xem như tương đối nhanh tô hiểu một chút vi trúng đích về sau trực tiếp đem người liền cho k h n g ngay tại chỗ đồng thời tạm kấn đầu l ư i đánh đi ra lần này tổn thương trên cơ bản cũng là hiểu được điều hiểu đeo vô cùng bị cáo ở về sau lee xin có chút hoảng bởi vì tại bị cáo ở thời điểm tô hiểu trả lại đến bình A hai lần cái này tốc độ đánh thực tế là nhanh lee xin chịu không được tại kết thúc về sau trực tiếp thoáng hiện liền chạy ai ngờ tô hiểu căn bản liền không để mặt mũi một mực tại đằng sau truy kế tiếp quy kỹ năng lần nữa trúng đích người này o vờ vờ đi rừng trong lòng cũng đều rất rõ ràng lần này là thật không thể bị trúng đích bị quy bên trong về sau còn sẽ có giảm tốc đến lúc đó trên người hắn không có mắt tình mục g ư ớ i khẳng định phải bị đội kịp mấu chốt trên thân còn không có g à y đâu so với đã có tốc độ đánh g à y tạm kèn tại di tốc phía trên cũng là kém rất nhiều kia thật không phải một điểm nửa điểm tranh lệch lệch cạch thế nhưng là tay run trạng thái dưới tô hiểu hắn đầu bị cái gì là thật không có tác dụng gì cái này quy kỹ năng nhìn xem hắn vặn vẹo hai lần hay là cuối cùng trúng đích liếm sau khi tới o vờ vờ đi r ừ n g nội tâm là tuyệt vọng đây là sự thực chạy không thoát tại không có biện pháp tình hùng dưới hắn trực tiếp quay đầu chính là một cái quy trúng đích tô hiểu sau đó đã tới đây là dự định cùng tô hiểu cứng rắn đ ổ i liệu một phen nói không chừng còn là có cơ hội ai ngờ tô hiểu đặc biệt không giảm đạo lý căn bản liền không nghị cho hắn cơ hội này hp bởi vì một mực tại đập bình máu đại khái cũng bắt đầu một chút mà lại e kỹ năng cũng còn tốt mặc dù bây giờ hp không phải quá nhiều cái này hậu thuẫn cũng sẽ không quá dày bất quá không quan trọng có thể bảo đảm không bị ly s i n cho đội đi liền tốt sự thật chứng minh ly s i n cũng vậy s á t thực đội không xong thiết mặt tình huống giới càng thêm thuận tiện tô hiểu tiến công vừa rồi quy kỹ năng phủ lên tầng một bị động tô hiểu tại ly s i n đ ã đến về sau lại là hai lần bình a lần nữa tầng ba bị động treo ở trên thân về đốt kỹ năng cũng tốt tô hiểu trên người bây giờ lam lượng cũng chỉ có thể trèo trống thả ra cuối cùng này một cái kỹ năng bất quá cũng là đầy đủ đem đi xin mất vào lại phun ra người liền trực tiếp không có là thật một điểm phản ứng đều không có đừng nhìn t ô hiểu cũng liền một điểm cuối cùng hát vê nhưng hắn hay là cười cuối cùng lúc này còn có bao nhiêu máu đã không trọng yếu đi rừng b ở i theo đơn đều chết rồi không ai có thể uy hiếp được t ô hiểu hắn đẩy xong tiến về thành liền tốt tiểu vê một mực tại hô a đủ người cái này cũng quá ngư bước đi tạm kênh lúc nào mạnh như vậy ta còn chưa có đi lên đường nha cái này liền kết thúc rồi t ô hiểu lúc này là thật không có cái gì thật là cao hứng có chút nói không ra lời cảm giác đặc biệt đương hệ thống trận đấu này đi lên liền không làm người cái này tay run tần suất đã có chút không quá khi người hoàn toàn chính là nghĩ đem t ô hiểu hướng chết bên trong h ố cái này đều cầm xuống ba người đầu bởi vì một máu chính là gấp đôi cho nên hai triệu lại đi ra ngoài đừng lấy tiền không làm tiền a cái này mẹ nó mới trận đấu thứ nhất a hơn nữa còn là thông thường thi đấu t ô hiểu hiện tại trừ đau lòng cũng không biết nên nói cái gì hết lần này tới lần khác đồng đội cũng đều tại hung hăng nói ngươi n g ư bức cái này mới là nhất tức giận t ô hiểu về nhà về sau cũng không dễ ruộng trực tiếp bắt đầu hướng ba loại cái kia đường đi đi ngươi không phải muốn để ta tốc độ đánh lợi hại sao vậy ta dứt khoát liền một thân công kích giả bộ à dù sao đầu người cũng là không cầm được cầm chẳng bằng để cho mình giòn một điểm nói không chừng còn là có chút hy vọng lỡ như mình đi lên liền đưa nữa nha cái này ai cũng khó mà nói dù sao chỉ cần chết một lần vậy liền tuyệt đối không lỗ vui vẻ liền tốt hoa hoa bên này hay là thật không phúc hậu trực tiếp cười ra tiếng chỉ nghe hắn mở miệng liền nói ông trời của ta cái này tốc độ đánh dày t ă n g kên thực tế là quá mạnh liếm thật là thoải mái nha di lặc cũng là nói theo nói thật nhìn ta đều muốn trở về thử một chút cái này ra c h ă nha cho tới bây giờ chưa thấy qua mạnh như vậy tạm k é n huynh đệ ta cảm thấy cái này thật có thể thử một chút bởi vì người bình thường nếu là chưa thấy qua lời nói thật đúng là không nhất định biết tốc độ đánh g i à y tạm k é n n h i ề u mánh hoa hoa phân tích lên t h như nói ngươi nhìn v ắ n này ta cảm thấy ao bờ gờ bên trên giã rõ ràng liền đối tạm k é n sức chiến đấu dự đoán xuất hiện nhất định sai lầm cái này xác thực là ta ta cũng không nghĩ ra một cái tạm k é n có thể đánh hai cái quả thực liền không hợp t h ó i thường rõ ràng trên thân cũng liền hơn một cái lan t u ẫ n m ạ thôi thế nhưng là ngươi cảm giác người này lại thịt lại có chuyển vợ di lặc nghiêm trang nói thậm chí ta còn cảm thấy bọn hắn bị ô hát dẹt cái này tốc độ đánh dày cho mê hoặc nhìn không ra cái này nhưng thật ra là cái xáo lộ ngươi nghĩ một hồi nếu là hắn ra cái giày ní dạ lời nói o vờ gờ bên trên d ã sẽ còn động thủ sao khẳng định liền sẽ không bởi vì tạm kèn cái này anh hùng vốn là thịt phối hợp thêm giày ní dạ còn có hắn mạch t h u ẫ n hai người là thật giết không chết tới bắt chính là lãng phí thời gian mà tôi h l y xin đến cấp sáu về sau đoán chừng mới có thể có một cơ hội nhỏ nhoi đi v ừ a nhìn thấy ra giày lý dạ vậy liền xúc động nha cảm giác hay là có cơ hội kết quả cái này một cảm giác liền xảy ra chuyện hoa hoa gật đầu liền nói ngươi nói hay là có đạo lý ô h ắ t dẹt người này quá giỏi về tính toán hắn ra cái này tốc độ đánh d à y s á o lộ là một mặt còn có một phương diện khả năng chính là cố ý câu dẫn đối phương m ắ c lửa hai người bắt được tô hiểu cái này ra trang kia là dừng lại thổi cũng còn tốt tô hiểu không có nghe được nghe được đoán chừng có thể một ngụm máu trực tiếp phun ra b ị tô hiểu làm thành như vậy o vợ vợ lên đường còn cái giờ này là trên cơ bản không dễ đánh lắm nhìn thấy cái này tạm kẹt ngươi liền đi vòng qua liền xong việc nhìn đều đừng nhìn một chút tuy nói còn cái này anh hùng là tiêu chuẩn đoàn chiến anh hùng đoàn chiến thời điểm cái này đại chiêu có thể phát huy ra tác dụng rất lớn mà lại lấy ra cắt xếp sau là rất lợi hại đối mặt cùng thời điểm a giờ là rất khó chịu khả năng không cẩn thận người liền bị bốc hơi nhưng là người đối tuyến bị đánh nổ thành cái dạng này còn nói gì đoàn chiến đâu t r ư ơ n g năm trăm mười tám lữ hành n ế t xanh t r ư ơ n g năm trăm mười tám lữ hành n ế t xanh đặc biệt lì xin bị chế tài về sau cũng không dám đến lên đường dẫn đến tô hiểu một người ở trên đường liền qua rất tự tại loại này bị bạo tuyến đi rừng là rất không có khả năng đến rút bởi vì n g ư ờ i đến cũng là đánh k ô n g lại vừa rồi hai đánh một đô đánh k ô n g lại hiện tại không cảm thấy có thể đánh thắng mặc dù n g ư ơ i ly x i n là có đại chiếu nhưng là tạm kèn trang bị tốt hơn n h a mọi người t r ê n l ệ n h có chút lớn tới b ắ t không được ngược lại còn lãng phí thời gian của mình đi rừng là không thể chơi như vậy mà lại đi rừng phải có ý nghĩ của mình mới được không thể bị đồng đội cho nắm mũi dẫn đi có một ít đồng đội nên từ bỏ liền từ bỏ đi khả năng cũng không có bao nhiêu tác dụng n g ư ơ i thật đúng là đừng nói o v ờ b cái này đi rừng xem như sẽ chơi hắn ở trên đường kia một đợt thất bại về sau cũng không có ảnh hưởng đến hắn thiết tấu ngược lại ở sau đó thời gian bên trong hắn một mực tại đường khác tìm cơ hội trừ tô hiệu bên ngoài đều bị hắn bắt lấy cơ hội đặc biệt là b ê n đường trực tiếp bị bắt đúng không tiến thậm chí là b ì n h cũng không dám ăn đối diện đi rừng hơi r ử a vào một chút liền trực tiếp lui lại phòng n g ừ a bị bất thác đánh thành cái dạng này cũng có thể nói là tương đối khó chịu ai đu cục diện này xem ra có thể nói là càng ngày càng không thích hợp nha giải thích b ố n đang rất vui sướng đâu thế nhưng là phát hiện cục diện này không có hướng chính mình tưởng tượng bên trong cái hướng kia đi bởi vì bình thường đến nói cơ cơ chiến đội n h i ệ m điệu thi đấu chính là lên đường cầm tới lớn ưu thế về sau trên cơ bản liền có thể lăn tuyết lân cầu thuận lợi cầm xuống trận đấu này thế nhưng là trận đấu này xem ra giống như không phải chuyện như vậy tôi hiểu ở trên đường ưu thế về ưu thế ưu thế hay là thật lớn nhưng là đồng đội bên kia tương đương không tốt ta cảm thấy trận đấu này hay là tiểu v e đi rừng có chút bị áp chế trận đấu này tiểu v e liền cảm giác rất mê di lặc có chút không giải thích nói trước đó c ờ gờ chiến đội dựa vào thành danh cứ để chiến đội gan hàn chiến thuật là cái gì không phải liền là bên trên giã liên động sao trên cơ bản hai người kia cầm tới ưu thế về sau đối diện liền đã không có cách nào chơi di l ặ vẫn tại nói thế nhưng là trận đấu này chúng ta có thể cảm giác được tiểu vê đấu pháp cùng trước đó không giống nhau lắm muốn thắng kỳ thật rất đơn giản ngươi trực tiếp quay t r u n g quanh lên đường liền tốt ở trên đường ưu thế tình môn giới trực tiếp cầm hẻm núi tiên phong sau đó đem lên đường một huyết tháp lấy xuống hai người bọn họ đều rất béo tốt lại đem ô hát、OH、dẹt giải phóng ra ngoài đi đường khác mang tiết tấu rất nhẹ nhàng liền có thể cầm xuống tranh tài nhưng là trận đấu này tiểu vê một mực tại quay t r u n g quanh ven đường tại hạ đường bị nhằm vào về sau hắn giống như đặc biệt nghĩ bảo đảm lấy ven đường đánh kết quả đem mình tiết tấu cho làm rất loạn không ai lại bởi vì một trận tranh tài hoài nghi tiểu vê thực lực tiểu v đang đánh giá tuyển thủ bên trong thực lực vậy khẳng định là đ ỉ n h tiêm không có cầm tới vô địch thế giới trước đó thực lực của hắn liền rất bị người ta tán thành mà lại đi dừng vị trí này nói thật cũng là rất ăn tuyến bên trên tuyến bên trên nếu là có vấn đề như vậy đi dừng cũng rất khó khăn thao tác kỳ thật ván này bị áp chế cũng không phải là bởi vì thực lực vấn đề mà là tiểu v tư tưởng xảy ra vấn đề kỳ thật cũng không thể trách tiểu v hắn ngược lại là cũng muốn đi lên đường thế nhưng là đây không phải coi trọng đường ưu thế quá lớn sao mà lại quả táo nhỏ hay là cái người mới nghĩ đến làm sao hảo hảo chiếu cố một chút hắn nhìn hắn bị nhằm vào có chút thảm nếu là đ ầ u nành ở đây tiểu vê đ o á n chừng cũng sẽ không làm sao quản ven đường bởi vì đ ầ u nành là cái lao kháng ép mọi người trên cơ bản cũng không cần lo lắng quá nhiều kết quả tiểu vê sách lược thất bại người ta tại hạ đường bên này xử lý càng tốt hơn khả năng liền một cái tiểu hiệp không có xử lý tốt n g ư ờ i trận đấu này cũng không phải là rất tốt đánh lúc này ngươi lại hối hận lời nói giống như cũng không kịp chính tôi hiểu trong lòng là có chừng đến được rõ ràng đã không phải là rất tốt đánh ngược lại có chút nhỏ ngoài ý mới trận đấu này thiết đấu xem ra không phải rất đúng rồi mình rõ ràng cầm mấy người đầu kết quả đồng đội đều xảy ra vấn đề để tô hiểu thậm chí có chút kinh hỉ dựa theo tình huống này xem ra nói thật tô hiểu cảm thấy trận đấu này tỷ lệ lớn muốn đi xa chẳng lẽ nói thật muốn phát sinh kỳ tích tô hiểu cảm thấy mình mặc dù phát dục hay là rất không tệ bất quá nghĩ trông cậy vào mình đến cái gì bạo tạc c ả gì loại hình giống như cũng rất không có khả năng À ngươi đừng nhìn cái này anh hùng đối tuyến thời điểm rất ngư bức như vậy cũng không phải là một chuyện dễ dàng cái này anh hùng tại đoàn chiến thời điểm rất dễ dàng trở thành bia ngăm chính là bạch bạch bị đánh loại kia ngươi cũng đánh không ra đại lượng chuyển vật tới coi như ngươi liếm lưu bước nữa cũng không có cách nào một giây năm liếm hay là phải một chút một chút đến nhiều lắm là liếm một người tôi h đoán chừng ngươi một cái còn không có liếm ra hoa gì đến người liền đã bị đối diện cho đánh chết cái này cũng là tạm c a n đoàn thời gian chiến tranh đợi tệ nạn một trong ngươi trông cậy vào hắn đánh cái bảo hộ còn tạm được ngươi trông cậy vào hắn đánh tiến công đánh ra rất nhiều tổn thương đến không có cái kia chuyển bận điều kiện nha tô i h i ể u đem lên đường đẩy về sau cũng không thế nào tốt đánh ngươi sẽ phát hiện ở sau đó đối diện cơ h ộ là tại toàn diện đẩy t i bảo o vợ c không hộ là hào môn chiến đội một trong thực lực một mực là o n l i tối thiểu nhất ở trong nước thi đấu không có bất cứ vấn đề gì đánh tới mức này thời điểm trên cơ bản đối diện ưu thế đã rất lớn cờ cơ chiến đội chỉ có thể bị động phòng thủ tài nguyên cũng làn ném không ít tiểu v đánh liền rất hãm giá khu cũng không thế nào dám đi vào kế tiếp theo tiếp tục như thế lời nói trên lệnh chỉ có thể càng ngày càng lớn mà lại tiểu v chơi chính là lìa cái này đi r ừ n g anh hùng nói thật cái này anh hùng có chút âm phủ đi r ừ n g hương vị rõ ràng là cái tương đối lôi cuốn lựa chọn thế nhưng là đến trong trận đấu ngươi liền sẽ phát hiện cái này anh hùng giống như tỷ số thắng không cao thậm chí còn có chút thấp bình thường cầm tới cái này anh hùng thời điểm đám f a n hâm mộ tâm đều sẽ lạnh một nửa xoát giã nhanh là nhanh thế nhưng là ngươi sẽ phát hiện cái này anh hùng đang đánh bắt đầu thời điểm thật tác dụng không lớn đặc biệt là đến đánh đoàn thời điểm cùng cái phế bật như bị người ta đụng một cái đến khả năng liền sẽ bị dây c ơ cờ chiến đội dám lấy ra tự nhiên hay là có đạo lý cái này anh hùng ngươi giảng đạo lý lời nói đúng là rất lợi hại tại giã khu bên trong xoát giã chạy mau nhanh khống chế tài nguyên đích sắt có một tay bất quá tại thế yếu thời điểm ngươi n a y cả một điểm cuối cùng ư thế đều không có trầm mặc là nhịn không được Mẹ nó, t r ự chương tiếp cùng bọn ắ n năm h c g i trăm một i mươi chín đoạn chiến đẹp như họa chương năm trăm một mươi chín đoạn chiến đẹp như họa tạm kèn cái này anh hùng đại chiêu tại bắt người hoặc là dẫn người quấn sau phương diện này tác dụng vẫn là dùng cho nên có tạm kênh đội hình ngươi tại mang tuyến quá thâm nhập thời điểm đều phải suy nghĩ thật kỹ một chút mình có thể hay không bị bao bọc đích sắc mang tuyến mạnh anh hùng bình thường đều là đơn đ ấ u còn rất lợi hại tối thiểu nhất ngươi phải cam đoan đối diện đánh một khẳng định đơn đ ấ u bất quá ngươi nếu không còn mang cái truy vải nị kẻ có một ít như bức anh hùng khả năng ngươi đến hai người đều không nhất định quá hữu dụng nhưng là ta nếu tới cái ba cái đâu tạm kênh là có thể mang một người mà bây giờ cờ gờ chiến đội đã đến rất khó khăn đánh tình trạng nói chắng ra khả năng cần cái kỳ tích loại hình nếu không là thật khó đánh bình thường như thế đánh xuống đối diện một chút xíu liền đem ngươi chậm d ã i đánh chết đây là khẳng định nếu nói như vậy còn không bằng chủ động tìm cơ hội không được còn có thể nắm chặt kết thúc dưới một đêm nhiều khi ngươi nhìn cái nào chiến đội tại lớn thế yếu thời điểm bọn hắn đội hình xem ra lại không phải hậu kỳ đánh đoàn đội hình càng không có hậu kỳ cường lực anh hùng khả năng liền sẽ tìm cơ hội cưỡng ép đánh một đợt thoạt nhìn là từ chiến đến cùng trên thực tế chính là vì sớm một chút kết thúc tranh tài mà thôi tỉnh lại bị tra tấn cũng không có gì ý tứ mà cờ gờ chiến đội cái này đội hình ngươi nếu là muốn tìm cơ hội lời nói cũng chỉ có thông qua tạm kèn cái này đại chiêu mang người cuốn sau giống như mới có cơ hội cũng được thua thiệt tô hiểu hiện tại đã có hai cấp đại chiêu tạm kèn cái này đại chiêu hiện tại là tương đối đáng thương cấp một đại chiêu cơ hồ không có gì tác dụng quá lớn cấp hai lời nói còn có thể hơi xa một chút như vậy hiện tại vấn đề liền đến đến cùng mang ai đây g i ả n g đạo lý lời nói khẳng định là ti tan tương đối tốt ai ngờ ngay lúc này trầm mặp lại s u n g phong nhận việc nói ta tới đi trực tiếp mang ta tới chúng ta cược một tay m ộ c tưởng tới đi không nói hai lời tô hiểu trực tiếp đem miệng hà lớn phóng thích mình đại chiêu ai ngờ ngay lúc này á bảo lại x u n g phong nhận việc t i ề n đến hay là để ta đi ta cảm thấy ngơi ư một cái họ gì ân ạ khả năng đi vào liền bị dây mọi người tới chuẩn bị đánh á bảo lúc này vẫn tương đối chủ động tạm k ê n chỉ có thể mang một người đi kể từ đó lời nói kia t r ờ mặc liền lên không đến nhưng là vấn đề cũng không tính quá lớn bởi vì cái này thời điểm xem ra lời nói đích sắc vẫn là để titan đi theo tạm k ê n cùng một chỗ tương đối tốt điểm titan bản thân liền là lập đoàn anh hùng hơn nữa còn rất thịt đại chiêu trực tiếp rơi xuống đất tại trung lộ đối diện năm người cái mông vị trí cuốn sau khẳng định phải tại vị trí này nhưng tàm kent đại chiêu khẳng định vẫn là cần thời gian nhất định để dẫn dắt khoảng cách xa như vậy kỹ năng không thể nói ngươi lập tức nói đến liền đến giống như cũng là không có gì đạo lý cho nên tại tô hiểu đại chiêu rơi xuống đất thời điểm kỳ thật đã có một cái dẫn đạo tại mọi người đều biết tàm kent muốn tới nhưng là đối diện năm người không có một cái là muốn đi nguyên nhân cũng rất đơn giản lúc này bọn hắn chính là binh hùng tướng mạnh thời điểm mà lại ưu thế vẫn còn lớn đối diện tàm kent nhiều lắm là mang một người tới không có cái gì lý do sợ hãi nhà trực tiếp xông lên đi làm liền xong việc chứ sao lúc đầu hoa bờ g liền đã đang tìm cơ hội lập đoàn Đáng tiếc không có tìm được không cũng có chút lo lắng hướng tiếc tìm chút hội, có cơ có c lo A o điểm đối diện mình đến đưa, được đất định lời nói, diện cái phải Rơi ti tại thể mình tháp Kết tốt. tan trước nhất. chuyện. chẳng không chuyện khẳng phía là là này còn xuống ngăn có câu sẽ sau, xảy quả ra A về bảo cũng là phấn đấu quên mình cái chủng loại kia chơi phụ trợ bản thân liền không sợ chết nói trắng ra vị trí này nhiều khi tình nguyện mình chết cũng không thể để mình chết bảo hộ đồng đội là chức trách của mình lại nói cái này cuối cùng một đoàn bản thân liền là trực tiếp tiến đến tặng không đưa lời nói không có đạo lý chỉ cần hắn có thể đem đoàn mở liền tốt a bảo trực tiếp câu đi lên đồng thời mời hộ thuẫn còn có mình thạch tượng ủy b ả n giáp phòng ngừa đi lên về sau một nháy mắt liền bị dấy mất trọng yếu nhất hay là titan cái này đại chiêu a bảo đại chiêu đặt ở đối diện a giờ trên thân kết quả lập tức mang theo đến năm người đây là phi thường khoa trương bên trên họ dì ân n ạ trầm ma co c dì ân n ạ ma linh cũng là kịp thời đổi tới cái này anh hùng xem như tô hiểu nhà bọn hắn bên này duy nhất tại hậu kỳ còn có thể có tác dụng anh hùng cũng là đánh đoàn tương đối tốt dùng xông lên về sau rất quả quyết trực tiếp thoáng hiện bờ ờ đem mình đại chiêu kéo ra ngoài trong đám người cái này đại chiêu lập tức lớn đến năm người họ g ì ẩn nạ đại chiêu kéo đến hai cái trở lên đều xem như còn rất h á năm cái lời nói thuộc về kỳ tích trong trận đấu rất ít có thể nhìn thấy xinh đẹp họ g ì ẩn nạ cái này đại chiêu lập tức kéo đến năm người di là có chút kích động liền hô lên bởi vì xem so tài người đều biết họ g ì ẩn nạ lập tức kéo đến năm người cái đoàn này chiến trên cơ bản là chắc thắng dù là ngươi trang bị lạc hậu cũng có thể lập bản loại tình huống này muốn thua là phi thường khó khăn một sự kiện trên cơ bản a bảo cái này đại chiêu hay là lập công lớn không phải nàng đại chiêu lập tức đánh bay năm người cũng sẽ không có trầm mặt cái này đại chiêu kéo đến năm người vô cùng tàn nhẫn nhất hay là tiểu bê l ù ạ chạy nhanh vô cùng vọt thẳng tới đến đống người bên trong lập tức dùng mình quy kỹ năng trúng đích đối diện năm người năm người đều p h ủ lên ấ n ký về sau trực tiếp đẻ xuống đại chiều thôi miên năm người có thể nói tất cả kỹ năng lập tức đều bị kéo căng năm người lâm vào trạng thái ngủ bên trong cái đoàn này chiến trên cơ bản là tùy tiện đánh tôi hiểu cùng quả táo nhỏ e z t h u hoạch lên vậy mà thành công cầm xuống không đổi năm đánh tới phía sau thời điểm tôi hiểu hay là rất tuyệt vọng mẹ nó liền làm sao đều không nghĩ tới lúc đầu không phải tới tặng sao đối diện sao có thể rác rưởi như vậy chứ lập tức bị mở đến năm người đột nhiên rất không hiểu đấu một đợt kỳ tích đoàn đánh ra đến tôi hiểu tạm k ẹ n ở phía sau thu hoạch bên trong trên cơ bản là một liếm một cái chuẩn đối diện cũng không có tinh lực đến tập kích hắn cái này liền để hắn như cá g ặ p nước cái này sóng đoàn diệt đánh ra đến về sau đã bắt đầu muốn lập bàn mặc dù cái này binh tuyến là không có cách nào một đợt bất quá phá một đường cộng thêm lên mặt long khẳng định là không có vấn đề đại long lấy xuống về sau vậy cái này thế cục thật sự là triệt để liền không giống cái này đều có thể mưa đạn bên trên tất cả mọi người sôi trào lên bởi vì rất rõ ràng cờ gờ chiến đội người ủng hộ càng nhiều thôi hay là càng nhiều người muốn nhìn đến cờ gờ chiến đội thắng hoa hoa càng là không ngừng hô to ông trời của ta cái này sóng đoàn chiến đánh quả thực đẹp như h o a ô hát dẹt cái này tàn k ẹ n cũng quá linh tính đi cái này c u ố n s â u quả thực là tuyệt người này thật sự là quá có sức sáng tạo loại này thê y ê u bán đều biết đánh như thế nào chương năm trăm hai mươi học tập cho giỏi chương năm trăm hai mươi học tập cho giỏi lần nhà ta cảm giác cái này sóng giống như thật muốn lật bản lập tức đánh cái không đổi năm hơn nữa còn đem lại long cho cầm cái này sóng đánh xong về sau o vờ gờ quả thực là bệnh thiếu máu nha di lặc mở miệng nói một câu nói thật vẫn có chút không cẩn thận rõ ràng ưu thế thời điểm sao có thể bị đánh thành cái dạng này đâu ngươi xem một chút bên này có người chấp liên tục hiện đều không có g i a o r a o o vờ g cảm giác đây là đau mất bất bán đại long lấy xuống về sau tô i hiểu bên kia tại trung lộ còn mang hai tòa tháp nói câu thực tế một chút cái này sóng khí thế phía trên đã triệt để xoay chuyển đi qua mà lại kinh tế đã phản siêu bụt tràng trong trận đấu cờ gờ chiến đội kinh tế k ó được vậy mà rất trước kế tiếp còn sẽ có một đợt đại long vờ uff đầy tế bảo cờ vơ chiến đội sẽ đánh hết sức chủ động bị động phòng thủ người muốn biến thành o bờ gờ chiến đội người sáng suốt đều có thể nhìn ra cờ vơ cái này chiến đội thực lực n g ư ờ i bị hắn lập tức lật qua về sau lại nghĩ đánh chết bọn hắn sẽ không có dễ dàng như vậy hoa hoa lại mở miệng nói ra ta cảm thấy cái này cũng không thể trách o bờ gờ chiến đội đi chủ yếu vẫn là thật không nghĩ tới đối diện có thể đánh thành cái dạng này tạm kèn đ ạ i chiêu c u ố n sau thời điểm bọn hắn nếu là muốn đi lời nói thì thật cũng là có thể rời khỏi vẫn cảm thấy có thể đánh kết quả lại đem mình đánh ra sự tính đến hay là a bảo cái này lại chiêu xinh đẹp a Lập t ứ c nổi l ê n n g trình g thể ế lại lớn, đ thực lực khẳng định vẫn là vì o gờ gờ chiến đội mạnh hơn ván này v gờ gờ có thể thắng l ờ i nói rõ ràng là rất không tệ ai ngờ lại còn muốn bị lật để di lập cảm giác có chút khó chịu mặc dù đối giải thích đến nói đây là làm việc đại đa số người khẳng định vẫn là hy vọng có thể sớm một chút tan tầm bất quá cờ cờ thời điểm tranh tài ngoại lệ bởi vì bọn hắn tranh tài đẹp mắt mọi người suy nghĩ nhiều nhìn hai trận tựa hồ cũng không có vấn đề gì hoa hoa kế tiếp theo mình h i ể u thổi làm việc cái này x o n g đánh a bảo cái kia đ ạ i chiêu là mấu chốt không có hắn lớn đến năm người lời nói ta nói thật cũng không có phía sau họ gì ẩn nạ đ ạ i chiêu bất quá người muốn nói mấu chốt nhất ta cảm thấy hay là ô hát dẹt cái này x o n g cuốn về sau cái này một đợt khẳng định là hắn chỉ huy biết dưới loại tình huống này đã không thể lại kế tiếp theo nhờ còn không bằng liền thử một chút di lặc rất tán đồng cái này xác thực ô hát z chỉ v u một mực là có thể cái này một đợt cuốn sau có thể nhìn ra đích thật là phong cách của hắn phi thường có linh tính liền một cơ hội khả năng kết quả sửng sốt bị hắn cho nắm chắc chỉ có thể nói ô hát z cái này tuyển thủ chính là kỳ tích h ó a thân mưa đạn bên trên bắt đầu có lớn diện tích dấu chấm hỏi xuất hiện hai cái này giải thích làm sao càng nói càng thái quá nữa nha thực tế là để người không thế nào nghĩ rõ ràng sau đó trong trận đấu cơ hội là tồi khô là hủ cờ vợ bên này phân vùng thật đúng là có điểm chịu không được cuối cùng tranh tài tiết tấu cũng coi là bình thường lì ạ cái này anh hùng mặc dù có chút â m phủ đi rừng hương b ị tại bất quá ngươi chỉ cần là thuật gió như vậy cái này anh hùng liền bắt đầu lợi hại lên có thể để ngươi vô cùng khó chịu đặc biệt là cái kia、e、k i a e kỹ năng b o w l i n g thoạt nhìn là rất tốt tẩu vị tránh đi nhưng là ngươi hơi không c ẩ n thận bị đánh trúng lời nói đại chiêu vừa mở người bị ngủ say không c ó thủy ngân những vật này trên cơ bản người liền không có cái này rất đơn giản phía sau thắng lợi cũng đích thật là dựa theo cái này phương thức đến đối diện lập tức bị lì ngủ đến hai người, sau đó họ ẩn nạ đuổi theo kéo dài trực tiếp người liền không có sau đó một đợt kết thúc tranh tài o v e r g r õ ràng đánh lâu như vậy tốt bán sau đó một bộ c tỷ thi đấu xuống tới khả năng liền không có không thể không nói hay là rất khó chịu tôi hiểu bọn hắn bên này trở lại phòng nghỉ về sau cũng không có cao hứng bao nhiêu lần bàn bán đánh chính là dễ chịu nhưng là từ thi đấu chuyên nghiệp góc độ đến nói nói rõ n g ư ờ i phía trước khẳng định vẫn là xảy ra vấn đề nếu không sao có thể sai lầm đâu đặc biệt là tại t r ê n g trình thể thực lực cờ gờ chiến đội hay là soo v e r g mạnh hơn quán quân chiến đội khẳng định s o top mười sáu lợi hại hơn nhà đây là không cần nghĩ kết quả ở trong trận đấu G, g trên cơ bản là bị o bờ g đệ lên đánh xuất hiện rất nhiều sai lầm đây đều là không thể nhịn cho nên tại trở về về sau p h o n g nghỉ bầu không khí xem ra cũng không được khá lắm dáng vẻ thần phong một gương mặt đen đã bắt đầu phê bình mọi người trước mắt hay là thông thường thi đấu không cần quá quan tâm tâm tình của mọi người loại hình ngươi nói cái này nếu là trận chung kết lời nói khẳng định liền không giống có thể lật b à n nói rõ hay là rất xu hướng tăng khí phải thật tốt cổ vũ mọi người đem cái này tình thế cho ổn định mới được nhưng cái này thông thường thi đấu một trận hai trận cũng không trọng yếu ngươi coi như toàn thắng sáng tạo lịch sử Cũng liền chuyện liền như vậy, không phải quá có ý nghĩa ngược lại đến quý sau thi đấu lỡ như không có đánh tốt ngươi thông thường thi đấu thành tích quá tốt sẽ còn trở thành một chuyện cười cho nên lúc này xảy ra vấn đề liền phải hảo hảo phê bình mới được để mọi người nghĩ lại xảy ra vấn đề đến đừng tưởng rằng l ậ n bản mình đánh cũng không tệ thần phong khẩu khí khó được nghiêm túc tôi hiểu cũng là nghiêm túc nghe thay đổi trước đó tùy ý bộ dáng trước kia đánh song sung dưới đang giảng thời điểm tôi hiểu đều là rất tùy ý nhưng là huấn luyện viên trưởng báo nổi thời điểm ngươi phải nể tình t ô hiểu càng nhiều hay là nể tình bởi vì t ô hiểu nếu là không nghe vẫn không có gì quan trọng lời nói bầu không khí này liền bị phá hư sau đó để thần phong khả năng cũng không có cái gì uy nghiêm người khác cũng không cho rằng một chuyện người giáo chủ này luyện còn thế nào khi đâu trên thực tế thần phong mỗi người đều nói một chút vấn đề nhưng là chưa hề nói t ô hiểu t ô hiểu đánh cũng không có gì vấn đề tuyến bên trên lớn n h ư thế cuối cùng c u ố n sau là bạn một cái tạm canh có thể cái dạng này thực tế là không dễ dàng nghĩ phê bình đoán chừng đều khó tìm ra cái gì phê bình điểm tới cuối cùng phải đồng hồ dương một chút t ô hiểu đích sắc đánh vô cùng tốt k i a một đợt cuốn sau chỉ huy càng là thi yếu bên trong sách giáo khoa cấp bậc tìm cơ hội các ngươi đều phải hào hào học một ít thần phong cuối cùng vẫn là khẩu khí hơi hòa hoãn một điểm phải l ò n g có độ mới được khẳng định không thể mắng quá mức đằng sau liền phải lấy cổ vũ làm chủ để mọi người ở trên trận trước đó hơi thở phào khu khu tôi hiểu ho khan một bụng huấn luyện viên ngươi cái kia khen lầm người k i a sóng k i a sóng nhưng thật ra là trầm mặc chỉ huy nguyên lai、like、là cái dạng này a cũng không xấu hổ thần phong kế tiếp theo xét đơn xem ra trở mặc ngươi học hay là rất không tệ đã học được tinh túy những người khác kế tiếp theo học tập cho thật giỏi chương năm trăm hai mươi mốt đến điểm bình thường tốt đánh chương năm trăm hai mươi mốt đến điểm bình thường tốt đánh ở giữa thời gian nghỉ ngơi cũng không tính bao dài trận thứ nhì tranh tài rất nhanh liền bắt đầu ra sân người tự nhiên hay là tô hiểu trước đó cũng đã nói chỉ cần tô hiểu trận đầu bên trên lời nói như vậy tiếp xuống hắn đều sẽ bên trên sẽ trực tiếp đem cái này bo năm cho đánh xong dù sao thắng thay người là rất ít gặp tao thao tác mình không cần thiết cưỡng ép xuống dưới tỉnh quay đầu dự bị b ả y tương đi lên còn l à xe cái này cũng không phải là chuyện gì tốt lên đường tranh tài tô hiểu nhìn một chút sau khi đánh xong đã thiếu tháng năm năm năm không ngàn rằng thật cái này không phải một cái con số nhỏ ngươi suy nghĩ kỹ một chút lúc này mới một trận phổ thông thông thường thi đấu mà thôi kiếm tiền nhưng không có dễ dàng như vậy ngươi phải biết tô hiểu bán đi giá trên trời một ca khúc cũng mới mười triệu mà thôi kết quả đánh một trận phổ thông vô cùng thông thường thi đấu trực tiếp thua thiệt cao minh có một nửa cái này xác thực quá đau đớn lại thế nào có thể kiếm tiền cũng chịu không được như thế hao tổn t ô hiểu cảm thấy mình hay là phải chú ý điểm rồi trận đấu này đánh xong về sau đ o a n trường liền phải nghĩ một chút biện pháp về nước thông thường thi đấu không cần thiết một một đánh thực tế là thua thiệt không dạy nổi vừa v ậ n trận đấu này đánh đối thủ còn tính là mùa giải bên trong tương đối mạnh đối t ô hiểu đến nói đây là tin tức tốt g ặ m được một cái mạnh cầm xuống một trận thắng lợi như vậy còn lại tranh tài có đánh đối thủ liền sẽ không có nhiều như vậy t ô hiểu cũng có thể an tâm về nước tranh tài khẳng định còn muốn đánh một trận liền kết thúc t ô hiểu cảm thấy hẳn là sẽ không thua ra sân tranh tài đánh thành cái dạng kia đều không có thua còn tính là có thể hẳn là sẽ hai không trực tiếp kết thúc c h i n đấu đi lên về sau hay là bình thường bờ tờ mạch suy nghĩ o vờ bên kia mạch suy nghĩ cũng không có thay đổi quá nhiều hay là đ ổ i theo ván tranh tài không sai biệt lắm đoán chừng ở phía dưới thời điểm bọn hắn cũng là hơi thảo luận một chút cảm giác ra sân tranh tài chỉnh thể đánh hay là rất tốt đã vô cùng tiếp cận thắng lợi đằng sau bị lật bản cùng đội hình quan hệ cũng không phải rất lớn chủ yếu vẫn là mình hơi có chút không cẩn thận lắm cho nên vẫn là chọn diện tiếp theo trước đó mạch suy nghĩ cái này giống như cũng không có gì vấn đề quá lớn chỉ bất quá ở trên đường lựa chọn bên trên bọn hắn cho mình bên trên đơn cờ cái hơi cường thế điểm anh hùng dễ n é tổng dễ nẹ tổng cái này anh hùng đó chính là tiêu chuẩn tuyến ba anh hùng đối tuyến cường độ là rất cao so với bên trên một đ e m cỏng đích xác tại đối tuyến thời điểm mạnh không biết bao nhiêu cấp bậc ngươi để còn g đi đánh dễ nẹ tổng l ờ i nói khẳng định vẫn là không có đánh dễ nẹ tổng cái này anh hùng online bên trên liền không có mấy anh hùng có thể đánh qua mà lại có anh hùng ngươi ở trong trận đấu cũng không cách nào tuyển ra đến khả năng đến cuối cùng về sau dễ nẹ tổng cái này anh hùng liền không có lớn như vậy ưu thế cũng không tính là bao nhiêu lợi hại nhưng là cái này trò chơi ngươi nếu là tiền hậu kỳ đều không chịu đựng được còn nói cái gì hậu kỳ đâu đoán chừng cũng là một ván chức tranh tài có bị tạm k h e n cho giáo dục về sau o vờ gờ huấn luyện viên tổ cho rằng tại đối tuyến t ô hiểu loại này bên trên đơn thời điểm hay là phải tuyển cái cường lực một điểm bên trên đơn ngươi không thể tùy tiện kháng ép tại t ô hiểu trước mặt kháng ép là gánh không được nói không chừng liền bị đánh băng c ờ v ờ cái này chiến đội muốn thắng lời nói hay là nhờ có lên đường cường thế xuất ra dễ nẹ tổng về sau o vờ gờ bên kia còn đem quyển cái này anh hùng cho ban quyển cái này anh hùng ở trong trận đấu ra sân ý nghĩa kỳ thật chính là dùng để đánh dê nẹ tổng đánh khác anh hùng cũng không sẽ chọn cái này anh hùng đánh dễ nẹt tổng thật sự là rất dễ dàng có thể nói là dễ nẹt tổng t r a ruột mấu chốt t r í mạng nhất chính là hắn khỏi phải mang truyền t ố n g bởi vì đại chiêu tính cơ động quá mạnh trực tiếp mang cái tỉnh hóa liền tốt bởi như vậy ngươi cũng bắt không được ta dễ nẹt tổng thoáng hiện vê đ ú t lời nói ta trực tiếp tỉnh hóa chạy trốn chính là n g ư ơ i giống cả lì s ở tạ lucy ẩn loại kia âm phủ bên trên đơn đích sắc cũng là có thể đánh dề nẹt tổng nhất định có thể đánh ra áp chế hiệu quả nhưng là ngươi phải đề phòng một tay dễ nẹt tổng thoáng hiện vê đúp phối hợp đi rừng bắt ngươi hai đợt cũng đánh không được ô vờ vờ rõ ràng đều hiểu hay là trực tiếp ban đi tôi hiểu anh hùng hồ không ai sẽ hoài nghi mặc dù hắn cho tới bây giờ không có chơi qua quyển cái này anh hùng nhưng là những n à y loại loại không g i ả n g đạo lý vừa lúc chính là hắn tương đối thích đoan trường chơi khẳng định không có vấn đề gì như vậy hiện tại vấn đề đi tại chiến đội bên này thần phong nhìn thấy quý b ị ban về sau liền mở miệng nói một câu còn có cái gì anh hùng tốt đánh rể nẹt tổng, nẹ tổng kia không đều là rất tùy ý sao cái này chủ yếu vẫn là nhìn ai đi đích sắc các đội hữu là không có chút nào lo lắng tôi hiểu đối tuyến vấn đề nói thật ngươi chính là cầm cái t i ể u kèm hò đoán chừng đều có thể đối tuyến dễ nẹ tổng không có áp lực gì dễ nẹ tổng cái này anh hùng online bên trên lợi hại là lợi hại nhưng là cũng không có đến loại kia vô địch tình trạng mà lại có nói chuyện một trước đó trong trận đấu cũng không biết đánh bao nhiêu lần dễ nẹ tổng khẳng định là không có gì vấn đề điểm này đích sắc thần phong cũng minh bạch hắn chính là nhìn thấy đối diện chiến thuật ý đồ như thế lấy dễ nẹ tổng làm chủ cho nên mới thuận miệng nói một câu tại đối tuyến p h ư n g diện hắn là không thế nào lo lắng t ô hiểu o mờ cái này chiến đội bên trên đơn vị là có thuyết pháp giống như một mực không thế nào đi ai đến đều không được từ trên thực tế đến nói cùng tô hiểu hay là không có cách nào so chỉ nghe thần phong liền nói một câu vậy cũng đúng tô hiểu ngươi muốn chơi cái gì đến đánh d ể nệ tống đối mặt mọi người ca ngợi tô hiểu lại có chút khó chịu vì cái gì một cái hai cái đều muốn đem ta nghĩ mạnh như vậy đâu ta chẳng qua là dùng nhiều một chút tiền mà thôi à tô hiểu bên này suy nghĩ một chút vẫn là không thể cầm quá rác rưởi anh hùng dùng lạc kê anh hùng đem đối diện cho đánh n ổ đến lúc đó đoán chừng lại được một trận tội p h o n g những này ca ngợi đối tô hiểu đến nói đã có chút nghe dính hiện tại càng nhiều nhưng thật ra là gánh bắt mà thôi bằng không liền làm đ i ể bình thường đi dù sao ta làm cái đường đường chính chính anh hùng đến lúc đó thật đánh qua đối diện cũng có thể hiểu được dù sao đánh dề nẹ tổng tốt đánh đánh thắng đây không phải là cơ bản thao tác sao có cái gì tốt tuổi tôi hiểu chưa hề nói mình muốn chơi cái gì mà là nói thẳng như vậy hiện tại vấn đề liền đến d ề nẹ tổng khó như vậy đánh nhất định phải ổn một điểm xin hỏi một chút cái gì anh hùng tương đối tốt đánh dề nẹ tổng đâu trước mắt đến xem lời nói có thể ra sân anh hùng bên trong bố lại b u ẹ ở ra ngoài có thể đánh còn có nạ cũng là có thể đánh nạ ưu thế lớn một chút bố lại q u ở cái này anh hùng phải xem ngươi thao tác chi tiết thần phong cho ra đáp án của mình r ằ n g đạo lý vỗ lái bè ờ hẳn là không tốt đánh dề nẹ tổng bởi vì dễ nẹ tổng đỏ giận vê đốt có thể p h á thuẫn nhưng là chân chính đánh lên lời nói phát hiện không phải chuyện như vậy còn có kinh điển nhất án lệ là vỗ lái bè ờ l à thờ cam hữu i lệ nhưng là lấy ra về sau thường xuyên bị cam hữu i lệ cho treo lên đánh cái này thật g i ả g không tốt về phần nạ cái này anh hùng đó chính là tay giải anh hùng hơn nữa còn có chuyển vị tồn tại đánh dề nẹ tổng vẫn là có thể chương năm t r ư chính xác trò chơi mạch suy nghĩ chương năm chính xác trò chơi mạch suy nghĩ có lẽ còn có hòn cái này anh hùng đánh rể nẹt tổng cũng là có thể thần phong bổ sung một cái hòn cái này anh hùng lên đường mạnh nhất công cụ nhân thậm chí không có một trong tại năm đó những cái kêu bên trên đơn mấy viễn thần đô không có cách nào ra sân thời điểm ngươi liền sẽ phát hiện titan bên trong kỳ thật vẫn là hòn ngưu bức nhất cái này anh hùng đánh rể nẹt tổng thời điểm ngươi nếu là năng lực cá nhân mạnh một chút đ ố i tuyến đúng cũng không tệ lắm lời nói kỳ thật đơn giết rể nẹt tổng cũng không tính là gì đại sự nhưng là cái này anh hùng quá nhàm chán cái này mẹ nó lại thịt lại có chuyển vận nói cách khác ngươi đầu người có thể cầm k h n g ít chết còn không dễ dàng c á i này mẹ nó là tô h i ể u ghét nhất anh hùng loại hình. v ề p h ầ n bố lai b ẹ ở c á i này anh hùng, tô h i ể u c ả m t h ấ y vẫn là thôi đi, duy nhất bị người h à n h h u n g một lần, c h í n h là d ù n g bố lại b ẹ ở, c á i này anh hùng man g cho h ắ n không tốt lắm h ồ i ước. c h ủ y ế u l à người lần này cầm, dù sao cũng t h u a không x o n g không chừng h ắ n bố lai b ẹ ở l ấ y r a thang về s a u mọi người bắt được lại làm ộ t trận điên cùng tội p h ồ n g nghe thực tế là quá m ệ t m ỏ i c u ố ê kung kung không có gì đặc biệt tốt lựa chọn, vậy l i ề n chực tiếp nại. Lạ kai này anh hùng đi, là một người đi đường trong cục trên cơ bản không thế nào có thể ra anh hùng nhưng là ở trong trận đấu cái này anh hùng lưu lại tên tràn g diện không ít dĩ nhiên chính là các loại như lai thần trưởng biến lớn về sau dù đại chiêu là thật có thể lập tức đập năm cái mà lại trong trận đấu còn không có hiếm thấy loại này thao tác nhìn để người đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào tiểu ngạ là cái dài tay anh hùng áp chế dễ nẹ tổng lời nói vẫn là có thể đặc biệt ngạ giống như bệnh cũng là ba điểm anh hùng tổn thương vẫn là có thể tiên kỳ khả năng còn phải hơi ổn một điểm nhưng là cái này anh hùng theo đẳng cấp tăng lên tay là càng ngày càng dài đánh lên cũng sẽ càng ngày càng dễ dàng mọi người đều biết dê nẹ tổng cái này anh hùng bên trong tiền kỳ tương đối mạnh khả năng đến cuối cùng lời nói tác dụng cũng không phải là rõ ràng như vậy đánh đoàn thời điểm khả năng tương đối an thoáng hiện là dùng để đánh dê nẹ tổng đích thật là cái lựa chọn rất tốt tôi hiểu dùng cái này đi lên đánh bởi như vậy lời nói thắng giống như cũng rất bình thường lúc đầu tại ngoại giới nhận biết bên trong tôi hiểu năng lực cá nhân liền so ho bở g bên trên đ ơ n mạnh hoặc là nói tôi hiểu năng lực cá nhân tại mọi người xem ra là bên trên đơn bên trong thế giới thứ nhất ngươi nói tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong đệ nhất đại gia cũng là tán thành chỉ bất quá nói như vậy thật ngưng cuồng lại thêm dễ nẹ tổng đánh nạ là không tốt đánh đặc biệt là không có đi dừng chiếu cố tình hùng dưới bởi như vậy lời nói t ô hiểu đánh thắng cũng là rất bình thường thao tác mọi người hẳn là sẽ không ngạc nhiên cờ gờ bên này là không có chuyện gì để nói khẳng định trực tiếp không cần nghĩ ngợi liền khóa chặt nạ t ô hiểu muốn chơi cái gì chính là cái gì chứ sao giảm thật t ô hiểu muốn chơi anh hùng trên cơ bản đều sẽ giúp hắn cầm tới mà lại trước đó t ô hiểu trên cơ bản cái gì loạn thất bát tao anh hùng đều chơi cờ bên này đều không có ý kiến gì Tô Hiểu một nhiên đến cái bình thường anh hùng, cái máy Nghiêm túc mắt mọi người nội tâm đều tràn ngập năng lượng mà thần phong tại hạ đài thời điểm nội tâm hay là thật hài lòng hắn cảm thấy t ô hiểu dùng cái gì anh hùng đi lên đều có thể đánh không tồn tại cái gì phiên bản không phiên bản chỉ cần ta lợi hại lời nói như vậy có thể nói ta chính là phiên bản nhưng t ô hiểu vẫn là muốn bắt tốt đánh anh hùng đây là vì cái gì đây thần phong hơi một suy nghĩ liền biết thứ nhất t ô hiểu là tại thể hiện hắn cái này vẫn luyện biến tác dụng để hắn lộ ra phi thường có quyền uy thứ hai chính là t ô hiểu đang nhắc nhở các đội hưu dưới loại tình huống này đừng tưởng rằng đã ổn muốn hơi cẩn thận một chút nghiêm túc đối đãi mỗi một cái đối thủ t ô hiểu dạng này tuyển thủ chuyên nghiệp tại chiến đội bên trong tác dụng không chỉ là trên trận biểu hiện đơn giản như vậy t ô hiểu đại ca ta thật không muốn nhiều như vậy v ă n cầu ngươi đừng nói rất nhanh tiến vào trong trận đấu song p ư ơ n g trên cơ bản chính là tại bình thường đánh lạ cái này anh hùng t ô hiểu là một lần đều không có chơi qua độ thuần thục vì linh bởi vì cái này anh hùng bản thân người qua đường trong cục cũng rất ít có người chơi cấp thấp trong cục càng là không nhìn thấy người qua đường trong cục bên trên đơn đều là đạ dị hụ tàng đá đ ứ t mãi những n à y anh hùng thỉnh thoảng trả lại cho ngươi cả đơn giả sổ loại hình rất nhiều người khả năng cảm thấy ở trên đường đánh đạ dị hụ không tốt đánh kỳ thật liền dùng nạ có thể tùy tiện treo lên đánh nhưng là tô i hiểu không phải lần đầu tiên ở trong trận đấu chơi mình cho tới bây giờ không có chơi qua đ ồ v ậ t mặc dù hắn không có bất kỳ cái gì độ thuần t ụ bất quá có một chút nhất định phải nói ở trong trận đấu hắn coi như không có chơi qua chơi lời nói không có loại k i a cảm giác xa lạ cúng tinh thông qua anh hùng hay là không giống nhau lắm b ấ t quá tối thiểu nhất người cơ bản thao tác không có vấn đề tôi hiểu cũng biết mình thi đấu thời điểm hệ thống là không thể nào để cho mình cái gì cũng không biết sau đó đi lên đưa loạn nhưng là đến người qua đường bán mình đánh bại vị thời điểm vậy nên cái gì trình độ chính là cái gì trình độ trừ phi là bị tinh thông qua anh hùng dễ nẹ tổng cấp một thời điểm cũng không có gì uy hiếp khẳng định là muốn h è n mọn n g ư ờ i không h è n mọn lời nói liền bị nạ một mực điểm đi dễ nẹ tổng cái này anh hùng chân chính có thời điểm nguy hiểm hay là đến cấp ba gp đúc e ba cái kỹ năng đều ở thời điểm đó chính là tiêu chuẩn có thể ba cái kỹ năng phối hợp một chút sau đó tiêu hao tôi hiểu bên này liền bình thường đánh tiền kỳ ngươi nghĩ ép quá ác cũng là không thế nào khả năng sự tình hơn nữa còn phải cẩn thận một chút lỡ như bị dễ nẹ tổng đem hp tiêu hao quá thấp lời nói đối diện là có thể tới cương ép vượt tháp không có biến lớn nạ tương đương yếu đ ớ t dễ nẹ tổng cái này anh hùng đâu lại làm vượt tháp một tay hảo thủ trên cơ bản là đi rừng thích nhất phối hợp đương nhiên nơi này cẩn thận một chút không phải sợ hãi mình vượt tháp bị chết mà là lo lắng đối diện vượt tháp thời điểm đột nhiên xảy ra điều gì ngoài ý mớn để tô hiểu không hiểu thấu cầm tới đầu người tô hiểu cũng chính là không có đi thống kê nếu là hắn thống kê một chút mình cầm tới đầu người đoán c h ừ n g tháp phòng ngự là cho hắn kiến tạo nhiều nhất đi vượt quá tô hiểu dự kiến đối diện đi rừng vậy mà một lần đều không có tới lên đường bắt rằng đạo lý có dễ nẹt tổng cái này anh hùng lời nói ngươi đi rừng một lần không đến hay là hơi có chút q u a điểm nói rõ ho bờ gờ chiến đội trận này mạch suy nghĩ hết sức rõ ràng lên đường mặc kệ ta ngay tại địa phương k h á đánh hơi nghiên cứu một chút liền biết nhằm vào tô hiểu trên cơ bản đều không có gì kết cục tốt người này bảo mệnh năng lực là thật có một tay ngươi nhằm vào hắn vô dụng vậy cái này trận đấu liền kết thúc đã như vậy lời nói còn không bằng đi làm cái khác được đâu ra sân có thể cầm tới ưu thế không phải cũng là không có quản lên đường mới cầm tới sao o b e r g giống như tìm được nhằm vào cờ gờ trò chơi mạch suy nghĩ t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba cái này đại chiêu cot tì vết t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba cái này đại chiêu cot tì vết o b e r g đi d ừ n g hết sức chủ động một mực tại gây sự cái này đi d ừ n g đích thật là có đ ộ vật tiểu v tự nhiên không thể dứt lại phía sau hắn cũng có mình trò chơi mạch suy nghĩ đó chính là đi lên đường. đến để chính chứ trước bạch, không tranh minh lên Ngươi liền ban muốn là tới, tải, tiểu ta bắt Một vậy sao. bê m ở ra cục diện lời nói, hắn n h ấ trong định phải đi lên đường mới được, đồ lên này hắn nhất phải hiểu mới cái mới là hắn am hiểu nhất đồ vật. Ở trong trận đấu ngươi không thể mất rơi mình am hiểu nhất mà lại dễ nẹ tổng t cái này anh hùng bị nhằm vào về sau trên cơ bản đằng sau sẽ rất khó chơi cùng hồ nước bên trong tiểu ngư như tiểu v trận này chơi chính là gaza v e t tương đối xảo chính là hắn cùng tô h i ể u đều không có khống chế kỹ năng tô hiệu muốn có khống chế lời nói hay là phản biến lớn mới được vật này cũng không phải vững như vậy có thể khống chế lại còn tốt tiểu vê biểu hiện đầy đủ có kiên nhẫn hắn vẫn tại ngồi sổm trên thân quét hình vừa mở xác định không có mắt vẫn tại ngồi sổm hiểu ca ngươi trồng một chút nộ khí nộ khí trồng bắt đầu có thể biến lớn lời nói chúng ta trực tiếp bên trên tôi hiểu bên này nội tâm là thở dài một tiếng lúc đầu đánh h ả o h ả o n g ư ơ i đánh ta hai lần ta đánh ngươi ba lần tối thiểu nhất không thế nào trí m ạ n g nhà ai nghĩ đơn giết a i đều không phải chuyện dễ dàng tiểu vê đến lúc này đoán chừng cân bằng liền bị đánh n ỡ cái này dễ nẹ tổng đã không có gợ dạ vét tổn thương phối hợp hắn đoán chừng là đầy đủ bởi vì cái này thời điểm cũng còn không có đại chiêu đâu không có đại chiêu dễ nẹ tổng t h thật cũng không làm sao khảm đánh giết hay là rất nhanh cái này đầu người tỷ lệ lớn vẫn là hắn t ô hiểu lại là thiệt thòi nhỏ một bút mấu chốt hắn không lên còn không được cái c h ủ loại kia còn tốt cái này cũng không phải là một máu vừa rồi một máu đã bộc phát cho nên không có gấp đôi đây coi như là bạn hạnh trong bất hạnh đi lần này t ô hiểu cũng không nghĩ cô ý diễn không có tác dụng gì dù sao ta cũng diễn không tốt tại làm diễn viên phương diện này t ô hiểu là thất bại đ ư ờ n g đường chính chính đánh nói không chừng cái này đầu người hay là tiểu vê â y này tại n ộ khí đầy đủ thời điểm t ô hiểu trực tiếp liền nhảy lên nhảy tới một nháy mắt n ã liền biến thành cự hình nạ cái này vẫn tương đối có lực trung kích chỉ bất quá tô hiểu cái này vê đ ú t kỹ năng thực tế là không tốt lắm trung đích bởi vì cái này vê đ ú t kỹ năng đưa tay động tác hay là quá rõ ràng sẽ cho đối diện rất dài phản ứng thời gian còn không giống như là đại chiêu khả năng nhảy qua đi một nháy mắt liền có thể đánh ra đến chỉ cần đem người đập tới bức tường bên trên như vậy liền có thể choáng vã ở đáng tiếc thời gian này trên thân là không có đại chiêu overg bên trên ơ n rõ ràng cũng là sớm đã có cảnh giác hắn trận này nhiệm vụ chính là ôn lai bên trên tận lực đứng chết nhất định phải ổn định t ô hiểu nhảy lên một nháy mắt hắn liền ý thức được không thích hợp trực tiếp quay đầu chính là một cái e kỹ năng kéo ra thất vị để t ô hiểu kỹ năng này đánh hụt dễ nẹ tổng trở về e lời nói như vậy hắn cái này e kỹ năng khẳng định cũng chỉ có một đoạn c h u y ể n v ị khoảng cách không phải rất dài ẩm tiểu bê gợ dạ v e t từ phía sau đuổi c ó bên trong sông ra vị trí này hay là rất tốt ra về sau chính là ném cái bom khói giảm tốc phong tỏa vị trí nhưng là không có tác dụng gì tiểu V ê một người tổn thương là không đủ thời gian này điểm gợ d v e t còn không có cái gì trang bị đâu cũng không có khả năng dây dễ nẹ tổng khó xử nhất hay là tô hiểu biến lớn n ạ tay liền biến cắn là không có cách nào đuổi theo chuyển vận liền quy kỹ năng ném cái hòn đá ra ngoài liền cái dạng này còn ném l ệ n h nữa nha tô hiểu có thể nói cái này s ó n g một chút cũng không có tác dụng toàn bộ nhờ tiểu v một người đang đánh bởi vì dễ nẹ tổng là g i á n tường đi tiểu v quy kỹ năng ngược lại là đánh đầy tổn thương cũng không thể có thể chết người dễ nẹ tổng trực tiếp thoáng hiện chính là cái này s ó n g nhiều nhất đánh cái thoáng hiện liền không có cách nào thấy tô hiểu không nói lời nào tiểu v còn tưởng rằng tô hiểu là bởi vì cái này sống không có đánh hào hào khí đâu không có chuyện gì cái này dễ nẹ tổng đã không có thoáng hiện ta c h ờ một lúc tại ngươi cấp sáu thời điểm lại tới ngươi đ ạ i chiêu đập tới hắn hẳn phải chết tôi hiểu đích thật là có chút một b ư ớ c cái này dễ nẹ tổng không chết sao lại có thể như thế đây dựa theo trước đó kinh nghiệm người này làm sao đều hẳn là chết mới đúng à cảm giác thật sự là tương đương không thích hợp cái này mẹ nó vậy mà không có bắt người đầu kỳ thật cái này sóng dễ nẹ tổng chạy mới là bình thường bởi vì thực tế là không có k h ô n g chế lưu không được cái này dễ nẹ tổng người ta có chuẩn bị thêm t h á n hiện khẳng định là không chết được người này nếu là không có như vậy hoảng lời nói đoán trừng chấp liên tục hiện đều không cần r à o nhưng là hắn sợ hãi mình không c ẩ n t h ậ n chết khả năng lên đường liền không bước b à n g cũng là bởi vì quá bình thường tôi hiểu mới phát giác được không bình thường đây là cái tương đối vấn đề chỉ có thể nói không quá phù hợp hệ thống phong cách khả năng cái này một đợt đích sắc cũng là không dễ giết quá mạnh mẽ không tốt cho nên hệ thống nghiêm cẩn một chút tôi hiểu cũng thở dài một hơi có thể không lỗ tự nhiên là tốt nhất cái này s ó n g à, cái này s ó n g xem như mình vận khí tốt xem ra tuyệt nạ cái này rác rời anh hùng là chọn đúng a ai nhà cái này xong khá là đáng tiếc k hoa ô n nẹ tổng. g giết có có thể chết thể h dễ hoa nhẹ nói, n còn t ư gật đầu biểu thị tán đồng cái quan điểm này chỉ nghe hắn nói quyết thiếu khống chế đúng là không dễ tổng dết bất quá ta cảm thấy cái này thoáng hiện là phục bút đợi lát nữa cứ nạ đến cấp sáu dê nẹ tổng không có thoáng hiện lời nói cái này v ờ dạ v ẹ t nhất định sẽ tới đến lúc đó chỉ sợ cũng không tốt lắm xử lý hai cái giải thích lời nói này song còn không có nhiều một hồi đ â u tiểu v bên kia quả nhiên liền lên đến vừa rồi k i a m ộ t đợt đánh thời điểm tôi hiểu liền đã cấp năm cho nên nói đến cấp sáu cũng là rất nhanh kỳ thật đến tiểu v cái này sóng quả nhiên đến mà lại trên người hắn cái này sóng là mang theo đỏ bờ uff giải thích liền nói câu này mọi người liền minh bạch mang theo đỏ bờ uff gờ dạ v e t đích thật là vô cùng đỉnh cái này dễ nẹ tổng nếu như bị nạp tới coi như chính hắn mở ra đại chiêu cũng là sẽ chết o v g bên này tầm mắt thực tế là quá khuyết yếu đi dừng trên cơ bản không đến bên này cũng không giúp đỡ cho điểm tầm mắt dễ nẹ tổng bên này sẽ rất khó thụ đánh giải thích nói nói tôi hiểu nộ khí lại đầy đủ cái này một đợt hắn cũng liền nghiêm túc từ bên trên một đợt kinh nghiệm xem ra nếu là hảo hảo đánh còn chưa nhất định có thể giết chết đâu Soạn, tôi hiểu đi lên chính là một cái đại chiêu sau đó cái này đại chiêu có chút tỉ vết không có đem dễ nẹ tổng đập tới trên tường ngược lại là đem dễ nẹ tổng đẩy đi một điểm cái này Cái này có chút con mắt ra. chương á i năm trăm hai mươi bốn không chạy liền song sắt chương năm trăm hai mươi b ố không chạy liền song sắt kỳ thật tô hiểu phóng đại chiêu thời điểm cũng không muốn quá nhiều trực tiếp lấp đi lên liền bắt đầu dùng sức mạnh phóng đại chiêu cơ hội là sự tình trong nháy mắt giống như cũng không kịp suy nghĩ nhiều đi lên liền bung ra t ô hiểu cảm giác khẳng định là trung đích ai ngờ cái này đại chiêu đích thật là đẩy lên người cũng không rành lớn nhưng là kỹ năng này thả so không lớn còn nghiêm trọng hơn một chút góc độ không đúng lắm lời nói người cái này là đại chiêu thậm chí còn đang cứu người rằng thật cái này liền có chút không hợp t ố i t h ư ờ n g cho dù là tuyển thủ đoán chừng đều rất khó ra loại này sai lầm càng đừng đề cập là tô hiểu tại mọi người trong mắt tô hiểu giống như sẽ rất ít có loại này cấp thấp sai lầm đối diện bên trên đơn d ạ nệ tổng kia là vô cùng vui vẻ tranh thủ thời gian cũng không bay đầu lại liền trở lại tháp hạng cái này v ở dạ vẹt thật sự là cùng cái xuất sinh khi thật hắn cũng một mực đang nghĩ lấy v ở dạ vẹt có phải hay không muốn tới nhiều khi đều là loại cảm giác này ý thức là đại khái có thể ý thức được một chút nhưng là ngươi không có tầm mắt thời điểm không nhất định có thể nhịn được nhiều một hồi dù sao có binh tuyến dụ hoặc、tại. kết quả lúc này mới ra ngoài bộ binh lập tức cái này gờ dạ vest liền trực tiếp từ phía sau vòng qua đến cơ hội có thể nói bắt phi thường tốt để đối diện dễ nẹ tổng cũng là tuyệt vọng bắt đầu không có thoáng hiện hắn từ trước mắt vị trí này xem ra đã rất khó chạy biến lớn nã một bộ kỹ năng đánh lên tới kỳ thật còn rất đáng sợ tổn thương cũng không thấp chủ yếu nhất vẫn là gờ dạ v e t tổn thương cao hay là mang theo đỏ bờ uff gờ dạ v e t gờ dạ v e t thiên phu ở trong trận đấu vậy khẳng định là mang tướng vị v ậ mạnh mà lại tiểu nhân thiên phú bên trong còn có liên quan áo choàng tồn tại trên cơ bản ta đỏ trừng phạt cho người phủ lên gờ dạ vẹt cái kia di tốc nhanh bay lên hơn nữa còn có đỏ bờ uff giảm tốc người giảm tốc ta giảm tốc kia chẳng phải tương đương với ta tại gấp đôi gia tốc cả đến lúc đó liền xem như nạ không chế kết thúc gờ dạ vẹt cũng có thể nạnh sinh sinh đem người này truy chết tôi hiểu cũng nghĩ như vậy cho nên hắn bên trên thời điểm là một chút cũng không muốn lấy diễn liền đang nhi bắt k í n h đánh kết quả hay là xảy ra vấn đề đại chiêu đưa đến đảo ngược tác dụng nếu không phải cái này đại chiêu có đảo ngược tác dụng lời nói dê nẹ tổng còn chưa nhất định có thể chạy mất cái này tiểu b nhìn thấy về sau cũng là khá giật mình n h ấ t cả chứng ngược lại là không có cảm thấy có cái gì nhưng là kỳ quái là thật luôn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi hiểu ca tại hắn trong ấn tượng giống như chưa từng có loại này sai lầm a cái này sai lầm xem ra thực tế là không nên vừa rồi dễ nẹ tổng vị trí kia kỳ thật tô hiểu hay là rất tốt đặc tưởng thực tế không được giao cái thoáng hiện đều được kết quả cái này h ả o h ả o cơ hội lại lãng phí mà lại tiểu vê rất rõ ràng hắn cái này sóng ở trên đường vừa lộ đầu lời nói đối diện đi rừng khẳng định phải đánh tiểu long hắn cái này sóng nếu là dễ, dễ nẹ tổng còn tốt có thể bắt người đầu mặt khác giúp tô hiểu đẩy lên đường thắp ra kết quả cái gì đều không có làm thành còn đem tiểu long cho mất đi cái này thực tế là tương đối tổn thương nhưng là tiểu v cũng sẽ không nói cái gì sai lầm không có gì lớn không được là người đều sẽ có sai lầm lầm thời điểm kiểu ca sai lầm đã coi như là rất ít đồng đội đều sai lầm thời điểm kiểu ca cũng không nói cái gì khá là đáng tiếc tiểu v bên này đuổi theo dễ nẹ tổng đánh mấy thương về sau cũng là không thể không từ bỏ bởi vì hắn biết mở đại chiêu dễ nẹ tổng mình là truy bất tử hắn tiến vào thắp tốc độ quá nhanh tô hiểu bên này cũng là tương đương nhất cả chứng hắn tự nhiên biết mình cái này sống là có chút hố liền chủ động nói không có ý tứ cái này sống là vấn đề của ta không có việc gì không có việc gì tiếp xuống ổn định h ả o h ả o đánh chính là chúng ta còn có cơ hội tiểu bê trực tiếp an ủi t ô hiểu cái này sai lầm mọi người cũng không có coi là chuyện to tát nhưng là tại t ô hiểu cái này bên trong hắn lại có chút không có cách nào bình tĩnh bởi vì cái này không quá bình thường g i ả n g đạo lý hệ thống khẳng định không kịp chờ đợi muốn cầm đầu người cái này đem tranh tài đánh tới cho đến trước mắt có thể nói còn chưa mở tầm đâu vừa rồi rõ ràng là một cơ hội dựa theo hệ thống nước tiểu tính hẳn là không đến mức để hắn nhẹ nhàng như vậy quá khứ kết quả hắn không có cái gì trói sáng phát huy thì thôi lại còn có chút hố cái này cái này t ô hiểu thực tế là không thể lý giải chẳng lẽ hệ thống còn muốn cùng thế giới thi đấu cố ý giả chết sau đó sáo lộ t ô hiểu một đợt làm sao có thể chứ ta cũng không phải trước kia cái kia t ô hiểu ngươi sẽ không coi là c h i ề u số giống vậy lần thứ n h ì còn hưu dụng à. đây là thông thường thi đ ấ u à, coi như thua t ô hiểu cũng không đáng kể mà lại thậm chí ngươi có thể ngay cả tiếp theo thua mấy trận hệ thống nếu là thật dám chơi như vậy lời nói đến lúc đó t ô hiểu có thể để cho hắn thua thì chết cho nên suy nghĩ kỹ một chút hẳn là rất không có khả năng hệ thống cũng không đến nỗi đ ầ n như vậy như vậy hiện tại vấn đề liền đến đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu chẳng lẽ nói vừa rồi tình huống này thương tổn của mình chỉ có thể tại đại chiêu đem dễ nẹt tổng đập tới trên tường kia một đợt hơi đuổi theo điểm còn lại tổn thương liền không quá có thể đuổi theo lớn n ạ chính là ngắn tay anh hùng mà lại chỉ có thể dựa vào một bộ kỹ năng khẳng định là đuổi không kịp dùng e kéo dài khoảng cách dễ nẹt tổng đến lúc đó tổn thương chỉ có thể dựa vào tiểu bế gờ dạ vét đến đánh gờ dạ vét cái này anh hùng là có thể một mực đuổi theo a mà lại tổn thương không biết cao hơn t ô hiểu bao、nhiêu. đầu người khẳng định là gờ dạ vệ cầm hắn một cái gờ dạ vệ cũng không có cái gì để đầu người đạo lý cho nên cái này đầu người khẳng định là tiểu vệ cầm tôi hiểu thậm chí ngay cả cầm tới tỷ lệ đều không có bởi như vậy lời nói hệ thống liền lười n h á t phát lực cảm giác rất nó、no、không có gì quan hệ người thật đúng là đừng nói lấy tôi hiểu đối hệ thống hiểu rõ tỷ lệ lớn là cái dạng này ai nha là cái này đại chiêu khá là đáng tiếc hoa hoa bên này kêu lên cô hát dẹt cái này đại chiêu nếu là chúng đích lời nói khẳng định liền đánh thắng kết quả cái này đại chiêu đem người cho lời đi hay là sai lầm nha bất quá cái này cũng bình thường n ạ cái này đ ạ i chiêu k ỳ t h ậ t chơi qua người đ ề u biết không có tốt như vậy đập tới trên tường di l ạ c bên này đ á n h cái giảng hòa mà lại hắn khả năng còn có chút tình kỹ năng nếu là nghĩ g i a o thoáng hiện lời nói ta cảm thấy cái này đ ạ i chiêu khẳng định liền đập tới trên tường nếu không phải tô hiểu lời nói đoán chừng hai cái giải thích liền sẽ không như thế mịt mở khả năng hơi trực tiếp điểm g i ả n g đạo lý lời nói cái này sóng n ạ đại chiêu đầy vẫn có chút lục s ắ c sau đó hay là bình thường đội tuyến dù sao tô hiểu bên này cũng không cách nào áp chế dề nẹt tổng quá nhiều ra hỏa này trên thân nhiều lan thuận thêm g à y lý dạ đánh nạ hay là rất hữu dụng chỉ bất quá tại giã khu bên trong tô hiểu dự định ăn quả thời điểm đối diện đi rừng nỉ đi còn có rể nẹt tổng bên này bao đi qua rất rõ ràng là có tầm mắt bọn hắn phát hiện tô hiểu vị trí dự định tới tiến hành cái b a bọc hai cái đánh tô hiểu một cái tiểu nạ làm sao đều có thể g i ế t chỉ cần dễ nẹt tổng có thể không ở khả năng hắn ngay cả giao thoáng hiện cơ hội đều không có liền sẽ bị n ì đi cho giấy mất tô hiểu giật này mình nhìn thấy hai người thời điểm tranh thủ thời gian liền chạy cái này không tranh thủ thời gian chạy khả năng liền song sát chương năm trăm hai mươi lăm không vui chương năm trăm hai mươi lăm không vui tô hiểu đích sắc không nghĩ lấy mình có thể chết trước đó đích sắc đánh chẳng ra sao cả nhưng tô hiểu sẽ không ngây thơ cho là mình liền sẽ chết rồi nói không chừng trước đó cái kia đ ạ i chiêu chính là cố ý dùng để để cho mình b ô n g l ò n g chủ quan coi là cái này sóng mình có thể đưa trên thực tế khi ngươi tặng thời điểm nói không chừng liền sẽ xảy ra vấn đề tô hiểu quá hiểu hệ thống xáo lộ cho nên hắn không nói hai lời tranh thủ thời gian liền nghĩ chạy ô hát dẹt vị trí này không tốt lắm d ễ nẹ tổng bên này phải phối hợp ni đi tới b a bọc giống như không phải quá tặng n g ư ta giải thích lúc này nói một câu mặc dù trận đấu này o vợ g đi rừng nghỉ đi một mực không thế nào nhằm vào tô hiểu nghỉ đi cái này anh hùng là rất thích cùng dễ nẹ tổng cái này anh hùng phối hợp chủ yếu vẫn là cân nhắc đến tô hiểu người này quá khó nhằm vào nghỉ đi mới có thể từ bỏ nhưng là hiện tại ngươi ngay tại trước mặt ta trực tiếp cho cơ hội cái này không lên lời nói thực tế nói là không đi qua o vợ g đi rừng trực tiếp liền đem dễ nẹt tổng gọi tới t ô hiểu nhìn xem hai người kỳ thật nội tâm vẫn tương đối bình tĩnh cũng không làm sao hoảng biết mình là không có việc gì nếu là có chuyện vui vẻ còn đến không kịp đâu t ô hiểu trực tiếp nhờ kỹ năng bởi vì phía trước không có mục tiêu hắn không có cách nào liên tục nhảy hai đoạn chỉ có thể một đoạn e vị trí không phải rất xa bên này t ô hiểu một mực tại hướng bên tường đi cái này sóng hắn nghĩ trực tiếp chạy là chạy không t h o á t chỉ có thể thoáng hiện qua tường mới có cơ hội mà lại vừa rồi e kỹ năng một đoạn chuẩn bị cho t ô hiểu tỉnh ra thời gian nhất định để hắn có thể đem thoáng hiện cho g i a o ra chúng ta có thể nhìn thấy ohz lựa chọn cũng là vô cùng cơ t r í hắn cái này sóng chỉ cần có thể thoáng hiện qua tường ho vợ cơ hai người hẳn là liền sẽ không truy cái này lại truy khả năng liền sẽ xảy ra chuyện ba ai ngờ giải thích tiếng nói chưa rơi tôi hiểu trực tiếp thoáng hiện gặp trở ngại cái này thoáng hiện xem ra liền tương đương xấu hổ tôi hiểu là có chút tùy ý chủ yếu hắn không nghĩ tới mình có thể trực tiếp gặp trở ngại mấu chốt vừa rồi cũng không tính quá gấp ba a hai cái giải thích đều nhìn một b ư ớ c còn có loại này thao tác ai cũng không nghĩ tới loại này cấp thấp sai lầm xuất hiện tại tôi hiểu trên thân kỳ thật tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không phải không có thoáng hiện gặp trở ngại ngược lại cũng không ít cho dù là một chút nổi tiếng tuyển thủ chuyên nghiệp đều từng có loại này tay con mắt thao tác có lúc chỉ là có chút nho nhỏ suất ruộn sau đó liền sai lầm vốn là có thể qua kết quả trực tiếp đâm vào phía trên chỉ bất quá ngơi ư cái này đột nhiên xem ra hay là rất g â y con mắt đây không phải bạch bạch đưa sao mua rồi làm sao cảm giác ohz đây là mua a cái này đều không qua được sao ta tối sầm sắt đều cảm giác không có vấn đề a đủ cái này cũng quá mức đi trắng trận tại diễn cảm giác trận này ohz trạng thái thật là tệ a đột nhiên chập chúng như thế lớn tương đương không bình thường mưa đạn bên trên đều là dấu chấm hỏi rất rõ ràng tất cả mọi người không hiểu được thậm chí đã có người bắt đầu tại mang tiết tấu nói tô hiểu là diễn viên loại hình loại này người mặc kệ lúc nào cũng có hay là rất bình thường kỳ thật giải thích kỳ thật cũng tại kỳ quái hoa、wow, cái này sai lầm quá nghiêm trọng đi vậy mà thoáng hiện không có quá khứ g i ả g đạo lý lời nói cái này tưởng khẳng định là có thể quá khứ cũng không tính dậy kia không có nha cái này sóng là khẳng định chết rồi di là cũng là tỉnh táo phân tích nói cái này sóng không có về sau như vậy lên đường ngay từ đầu dựa vào anh hùng đối tuyến cầm tới ưu thế trực tiếp liền không có thậm chí dễ nẹ tổng khả năng còn có chút ưu thế ta cảm giác cục diện này đối với hiện tại cờ gờ chiến đội đến nói đã không phải là rất tốt bởi vì chúng ta đều biết cờ g là một con tương đối ủy lại bên trên đơn chiến đội trận đấu này ohz hoàn toàn không lấy được ưu thế đây là tương đối nhìn thấy một b á n chức rõ ràng băng thành cái dạng kia trên thực tế ohz tạm kèm hay là lớn ưu thế b á n này cầm cái tờ đối diện dễ nẹt tồng nạ ngược lại đánh thành cái dạng này ta cảm thấy đằng sau khả năng thật không tốt đánh ngươi đừng nhìn t ì n h tế hiện tại còn không tinh có cái gì trích lệ n h trên thực tế hậu kỳ là không tốt đánh cờ g hiện tại một điểm tiết đấu cũng không tìm tới h a h a bên này cũng là gật đầu thừa nhận nói kỳ thật tiểu v g d ạ n trận đấu này đi lên ta cảm thấy mạch suy nghĩ hay là hoàn toàn không có vấn đề hắn một mực đến lên đường hai đợt cơ hội tìm đều rất tốt nhưng là không có phối hợp lại nếu là kia hai đợt phối hợp tốt lời nói như vậy hiện tại cục diện này khả năng liền hoàn toàn không giống hai đợt phối hợp không có đánh tốt không có giết tới cái này dễ nẻ tổng ta cảm thấy là nhất tổn t h ư ờ n g trực tiếp để tiểu vê tiết tấu cũng không có hiện tại ohz còn đưa một đợt ván này o bở g chiến đội ưu thế đã có mà lại phần thắng vẫn còn lớn hai cái giải thích tại cái này giảm dưới trời dừng lại phân tích ngoài miệng không có nói rõ cũng không nghĩ nói rõ cái này nhưng là hơi hiểu chút trò chơi người đại khái đều có thể nhìn ra ván này tranh tài đánh thành hiện tại cái dạng này vấn đề lớn nhất kỳ thật vẫn là tô hiểu nhất định phải nói một câu tô hiểu trận đấu này đánh không phải rất tốt cái này là chơi ngươi đừng nhìn bổ đao cái gì cũng còn đi nhưng là cho người ta cảm giác chính là l ạ lạ di l ạ c hay là nói điểm dễ nghe nhưng là cũng không thể đem lời nói sớm như vậy cờ gờ chiến đội đánh đoàn năng lực ta cảm thấy tại chúng ta mùa giải bên trong là đ ỉ n h t i ê u nha thật đến đánh đoàn thời điểm là cái này anh hùng cũng là có phát huy không gian thật một cái đại chiêu đã tốt như vậy cờ gờ liền thắng mà u h dẹt v ị này thể t h ủ càng là thời khắc mấu chốt hắn phát huy liền sẽ càng đáng giá tín h i ệ u t ô hiểu bên này thoáng hiện gặp trở ngại về sau khẳng định không có bất kỳ cái gì lo lắng liền chết rồi dễ nẹ tổng trực tiếp e đi lên vê đốt choáng váng t ô hiểu màn ý đi bên kia tiêu sau khi tới trực tiếp nào h lên chính là một bộ tiểu n g khẳng định là không thể chịu được cái này tổn thương trực tiếp liền bị dây mất có thể nói là tương đương thảm t ô hiểu nhìn trước mắt u ám xuống tới màn hình rằng thật người vẫn là rất ngoài ý mớn đen trắng màn hình hắn thi đấu thời điểm thật không thế nào gặp được vừa rồi vậy mà chết rồi cái này đây cũng quá kỳ quái đi thấy thế nào đều không bình thường thoáng hiện không có đi qua cái này liền rất không hợp t h ó i thường điều kỳ quái nhất chính là hắn vậy mà chết rồi vừa rồi hai người đối tô hiểu động thủ thời điểm vậy mà không có phát sinh chuyện kỳ quái gì tỉ như nói đối diện sai lầm hoặc là đồng đội đến loại hình cái này đây rốt cuộc làm sao vậy cảm giác hết thẻ cùng trước đó đều phát sinh biến hóa trọng yếu nhất chính là tô hiểu vậy mà thành công bỏ mình chết một lần nhưng chính là hai triệu tới tay hát tại tô hiểu trong l ấn tượng hắn ở trong trận đấu đã thật lâu không có bỏ mình qua mà lại trước đó bỏ mình đều là không có gì biện pháp tình hùng dưới cho dù là chết rồi tô hiểu cũng cầm không ít người đầu loại kia mà trận đấu này tô hiểu còn không có khai trương đâu người liền không có mặc dù kiếm được hai triệu tô hiểu lại cảm thấy rất quỷ dị luôn cảm thấy không thích hợp một chút cũng không vui t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu một bộ từ trên trời giáng xuống trừng pháp t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu một bộ từ trên trời giáng xuống trừng pháp người chính là cái dạng này khi ngươi quen thuộc thua thiệt tiền thời điểm đột nhiên kiếm được thật đúng là có điểm không thích ứng tô hiểu hiện tại chính là cái dạng này cũng không phải là chính tô hiểu quá tiện mà là hắn hiểu rất rõ hệ thống ngươi nếu là hiểu rõ hệ thống liền sẽ biết cái này s o n g kỳ thật rất không thích hợp hệ thống làm sao lại để cho mình thành công kiếm tiền đâu hơn nữa còn là theo nó kia bên trong tôi hiểu vẫn tại lo lắng cái này có phải hay không là cái gì mới xáo lộ nhưng là cẩn thận nghĩ một hồi cái này có thể là cái gì xáo lộ đâu liền phổ thông thông thường thi đấu mà thôi phía sau ngươi lại để cho ta làm sao xê cũng không đến nỗi quá thua thì ta đây là ý gì đáng tiếc đáng tiếc tại tôi hiểu có chút kỳ quái thời điểm đồng đội cũng là nhìn ra tôi hiểu hơi có chút không thích hợp ván này giống như trạng thái không phải quá tốt bộ dáng nhưng là mọi người chắc chắn sẽ không nói cái gì ngược lại là an ủi t ô hiểu t ô hiểu nội tâm cũng không có cái gì không có ý tứ cảm giác mới vừa rồi còn kiếm được hai triệu đâu chính là mình trong lòng bên trong rất kỳ quái sợ một hồi sẽ có cái hố to đang chờ hắn mưa đạn bên trên là cái dạng gì t ô hiểu cũng không nhìn thấy hắn cũng biết mình trận này biểu hiện từ mở màn đến trước mắt đến xem đích thật là có chút hai nạn hương vị ở bên trong nhưng chính t ô hiểu cũng minh bạch cái này đều không phải trọng điểm cùng tranh tài đánh xong rồi nói sau như bước nữa tuyển thủ chuyên nghiệp đều có phát huy không tốt thời điểm t ô hiểu cảm thấy vấn đề thật không phải là rất lớn liền một trận nho nhỏ thông thường thi đấu chủ yếu bối r ô i hắn hay là bán này tranh tài không quá bình thường mặc kệ hay là kế tiếp theo hướng xuống đánh đi dù sao thua thiệt không chết người là được t ô hiểu cảm thấy mình tâm tinh có thể vung lòng một chút dù sao trên thân liền chút tiền này hệ thống ngươi cũng là biết đến muốn lời nói ngươi liền trực tiếp cầm đi tốt mà lại hệ thống cũng sẽ không đổi tận giết tuyệt trên cơ bản tại không có tiền thời điểm hắn đều sẽ nghĩ biện pháp cho t ô hiểu làm tiền hợp tác lâu như vậy cái quy luật này t ô hiểu khẳng định là lục lọi ra đến Cũng không tính cái gì. Quả nhiên tại trận đấu này g nhìn thấy bây giờ mọi người ngược lại có chút lo lắng dẫn trước gó bờ gờ chiến đội cái này cũng là bởi vì thực lực tranh lệch có chiến đội đâu dẫn trước thời điểm đám f a n hâm mộ nhìn xem còn n ơ m nớp lo sợ đặc biệt là cái nào đó chiến đội đám f a n hâm mộ thậm chí không muốn nhìn thấy dẫn trước nhiều lắm nhất là đến dẫn trước mười phẩy không không không k i n h tế thời điểm đặc biệt dễ dàng xảy ra vấn đề mà có chiến đội đâu rất lại phía sau thời điểm f a n hâm mộ cũng không nóng nảy tâm lý đại khái hay là có cái đo đếm chính là tương đối có lòng tin một ván trước c ờ gờ cái kia cục diện đều lập bản ván, ván này đích thật là không có gì đáng lo lắng c h ầ m rãi nhìn xuống chính là coi như ván này v ừ a giống như cũng không tính là vấn đề gì quá lớn đi tối thiểu nhất còn có ván thứ ba đâu so với o bờ gờ a n hâm mộ cờ vờ f a n hâm mộ lúc này tâm tính vẫn là có thể mà lại một mực nguyện ý tin tưởng tô hiểu người ta ngưu bức nhiều chàng như vậy chẳng lẽ bởi vì trận này liền đem người ta hủy bỏ sao rõ ràng là rất không có khả năng chớ nhìn hắn hiện tại h ố nói không chừng đợi một chút đột nhiên phát huy một đợt, trực tiếp liền kết thúc tranh tài đâu cái này đều là khó mà nói sau đó chính là đường đường chính chính phát dụ tô hiểu bên này một mực tại mang tuyến phát dụ trên cơ bản không làm cái gì sự tình đồng đội bên kia ngược lại là đánh có đến có bể không thể không nói tiểu v còn có trầm mặc mấy người bọn hắn thực lực vẫn là có thể dù sao cũng là quán quân thành viên thực lực bao nhiêu có nhất định tăng lên tại đối mặt trong nước đội ngũ thời điểm dù là tô hiểu không phát huy bọn hắn cũng có thể thông qua mình thực lực đi tìm t i ế t tấu đi ổn định tranh tài cái này cũng liền để tô hiểu hơi nhẹ nhõm một điểm tại đường biên một mực phát dục lấy đối diện giống như cũng không có có thể đem tô hiểu thế nào chủ yếu là cái này anh hùng mình không cho cơ hội lời nói kỳ thật cũng không được khá lắm bắt đặc biệt là có thoáng hiện về sau tô hiểu liền càng thêm an toàn một mực như thế kéo lấy tô i h i ể u trạng thái cũng còn tính là không sai trận đấu này một mực tại hướng đánh hậu kỳ cái hướng kia đi o vờ g chiến đội mở rộng ưu thế năng lực còn giống như là rất nhưng là kéo tới đằng sau thứ sáu đầu tiểu long đổi mới thời điểm đây là không có gì biện pháp nhất định phải đánh trước mắt o vờ g bên kia ba con rồng nhỏ đã long hồn nghe bài mà c ờ gờ bên này là hai đầu tiểu long tại thế yếu tình hùng dưới còn có thể không đến hai đầu tiểu long có thể nói cũng là rất không tệ có thể nhìn ra tiểu v ê năng lực chỉ là con rồng này là không thể thả nhất định phải tới đánh đây là dòng nước nếu như bị o vờ g chiến đội cho cầm tới tiếp x u ố n g khả năng cũng không phải là rất tốt đánh tại mọi người xem ra cái này s ó n g đoàn chiến khả năng cũng là mấu chốt nhất một đợt ai thắng cái đoàn này chiến ai cầm đến dưới cuộc thi đấu này tới tới tới t h i ể u ca có thể truyền tống tới đánh tại song phương lập đoàn một nháy mắt t h i ể u vê bên này vẫn đại hô hắn một cái vợ dabes kỳ thật áp lực cũng rất lớn phải chú ý vị trí của mình sợ sơ ý một chút liền không có hắn vừa chết cũng không phải là đơn giản long hồn sự tỉnh mà là đại long khả năng cũng không có tranh tài trực tiếp liền sẽ kết thúc Thiếu một người khẳng định là không có cách nào đánh n à tại đoàn chiến bên trong liền lộ ra rất mấu chốt cờ vờ chiến đội cũng là một mực tại cùng tô hiểu đến cố ý cho tô hiểu làm không sai thành phố quân sau mắt bị tô hiểu bên này cũng là một chút cũng không có hàng hồ trực tiếp liền truyền tống đến sớm bố trí tốt cái k i a tầm mắt phía trên muốn lập đoàn chúng ta nhìn thấy ohz đến hắn muốn truyền tống tới hoa hoa một mực tại h ô to ohz cái này truyền tống b ị trí phi thường tốt hắn rơi xuống về sau hẳn là có thể trực tiếp quân sau mà lại ohz hiện tại chính là biến lớn thời điểm nộ khí khống chế phi thường tốt o a vờ chiến đội có phải là phải rút một bộ này từ trên trời giáng xuống trường pháp nếu là đánh xuống lời nói ta cảm giác thật chịu không được ta tôi hiểu bên này cũng là thuận lợi truyền tống xuống tới mà lại rơi xuống về sau đều là có cái tốc độ di chuyển tăng thêm có thể để tôi hiểu lập tức chạy nhanh vô cùng tôi hiểu cũng biết mình nhất định phải tăng thêm tốc độ cái này nếu là không nhanh một chút rất có thể nộ khí liền trèo trống không được nhiều một hồi đến đến cái này lớn là đến ohz đến ohz vào sân ohz đại chiều xuất thủ giải thích ngay tại kích tình gầm rú thời điểm đột nhiên lập tức liền nhỏ nhặt ohz không lớn rồi chính tôi hiểu cũng là một trận m ộ t b ư ớ c cái này vừa rồi đối diện năm người vị trí vô cùng tốt kết quả hắn nhảy sau khi đi vào một cái đại chiêu đẩy lên không khí bên trên t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bảy tiết mục hiệu quả kéo căng t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bảy tiết mục hiệu quả kéo căng mưa đạn bên trên một nháy mắt đều là dấu chấm hỏi bởi vì trong khoảng thời gian đ g ắ n ngươi cũng đánh không ra cái gì những vật khác tới tôi hiểu cái này thao tác xem ra thực tế là quá không hợp t h ó i t h ư ờ n g vị trí tốt như vậy vào sân thời cơ xem ra đều là rất không tệ kết quả kết quả cái này đều có thể không lớn sao xem ra quả thật có chút mê miễn cái này sóng ngươi tùy tiện thay cái tuyển thủ chuyên nghiệp đến đoán chừng không đập bốn năm cái ít nhất lập tức cũng có thể đập tới ba cái đi cái này đội hình o v e r g chỉ cần bị đập tới ba người trở lên trên cơ bản đoàn chiến liền không có đánh kết quả tô h i ể u s ư ớ n g sốt u không lớn hắn đang cùng không khí đấu trí đấu dũng o v e r g người cũng mập b ớ c ngay từ đầu bọn hắn nhìn thấy có cái c u ố n sau gna thời điểm cũng là kinh suất mồ hôi lạnh cả người cảm giác cái này sóng hẳn là đã đ ổ ai ngờ làm nửa ngày cái này gna là người một nhà a khi o b e r g chiến đội nháy mắt mừng rỡ như điên tranh thủ thời gian liền bọt lên bọn hắn cũng không có mở n a không có đại chiêu ngạ xem ra hẳn là không cái gì tác dụng bọn hắn có thể yên tâm đánh chính diện đoán nếu là lãng phí quá nhiều kỹ năng tại tô hiệu trên thân giống như cũng có chút lãng phí nói không chừng sẽ xảy ra chuyện tô hiệu cả người cũng rất lúng túng cái này sóng hắn có thể cảm giác được đích thật là tại phong thích quá trình bên trong mình có chút sốt ruột còn chưa rơi xuống đất thời điểm liền trực tiếp đem đại chiêu cho đầy đi ra cái này đại chiêu là trực tiếp thành bọn nước chủ yếu hắn là thật không nghĩ tới hệ thống đến bây giờ thật liền không xuất thủ cái này sóng thao tác hắn là thật xấu hổ trận đấu này thua hắn cũng là kẻ cầm đầu cái này hai cái giải thích đều nhìn mắt trợt tròn đã có trận không thấy được như thế không hợp thói thường thao tác mấu chốt cái này còn phát sinh ở trước mắt công nhận thế giới mạnh nhất tuyển thủ chuyên nghiệp trên thân giảng thật liền rất không hợp thói thường cảm giác chỉ có thể đại khái nói một chút ô hát dẹt cái này đại chiêu vậy mà không cái này vô cùng muốn mạng ta cảm thấy cái này sóng cờ cờ chiến đội không tốt đánh đoàn chiến cũng đích sắc đánh lên chúng ta tới nhìn một chút cái đoàn này chiến tôi hiểu bên này tại có chút nhức cả chứng thời điểm tay đột nhiên tại trận trận phát nhiệt a đủ đến cảm giác quen thuộc này trở về cái này không liền muốn tiến vào cực hạn trạng thái bên trong sao quả nhiên a hệ thống làm lửa này chính là tại thả cái bom khói mà thôi vừa lúc tiến vào cực hạn trạng thái chuẩn bị ở sau nóng nóng lên t ô hiểu vừa v ậ n nộ khí không có hiện tại đã trở thành tiểu n g tiểu n g trên cơ bản liền có thể xem như cái a giờ đến d ù n g vừa lúc t ô hiểu còn ra rách nát cái này trang bị hiện tại t ô hiểu cái này trang bị rách nát đen c ắ t còn có lớn băng truy ba trang bị tổ hợp lại với nhau lời nói vẫn tương đối bùn nôn hơn nữa còn có một trăm điểm so ba điểm tổn thương kỳ thật t ô hiểu còn có một cái lam vẫn hiện tại đã tính trò chơi hậu kỳ hẳn cái này trang bị còn được trên cơ bản lại thị c h u y ể n v ậ n lại do người c ứ hạn trạng thái tôi hiểu lập tức thao tác liền rõ ràng đi a chính là điên cùng đi a trên cơ bản liền nhìn không ra cái gì khác thao tác đến tôi hiểu một mực tại a người đồng thời phối hợp thêm mình quy kỹ năng đến giúp đỡ đánh ba điểm thuận tiện giảm tốc đối diện tôi hiểu đi a xem ra thực tế là quá trôi chạy người đối diện ngay từ đầu căn bản là không có để ý tôi hiểu chờ phản ứng lại thời điểm đối diện a giờ hí mệnh sư đã bị điểm sắp chết thoáng hiện tranh thủ thời gian kéo dài khoảng cách sau đó t ô hiểu dùng mình quy kỹ năng lại ném quá khứ cự ly xa cầm xuống đối diện a g đầu người O bờ gờ bên kia đã đem quả táo nhỏ cho dây xem ra đoàn chiến thắng lợi gần ngay trước mắt kết quả nhìn lại phát hiện hậu biệt cháy t ô hiểu ở phía sau đánh ra đại lượng tổn thương cùng mấy người này kịp phản ứng muốn đuổi theo t ô hiểu thời điểm t ô hiểu liền bắt đầu lui về sau dùng mình băng truy còn có quy kỹ năng giảm tốc hiệu quả tại điên cùng lôi kéo đồng thời chơi diều đối diện t ô hiểu hiện tại cái này lôi kéo chỉ có thể dùng lịch thiên để hình d u n g mà lại hắn thao tắc còn có t ẩ u vị tại cực hạn trạng thái dưới đều quá biến thái để đối diện bắt hắn không có gì biện pháp a bảo bên này là căn bản cũng không sợ chết hắn mặc dù đã là tàn huyết mà lại thạch tượng ủy bản giáp hiệu quả cũng kết thúc nhưng là hắn lệ ô nạ nữ thần hay là mở v ế t đ ú t kỹ năng trực tiếp liền chỉ đến người đối diện chồng bên trong hắn chết đã không quan trọng trước khi chết có thể đánh ra điểm k h ô n g chế là một điểm tối thiểu nhất cho t ô hiểu kéo dài thời gian nhất định nếu không đồng đội đều không có hắn một cái phụ trợ còn sống cũng không có tác dụng gì đối diện nên cầm lòng cầm lòng nên đẩy tiến vào đẩy tiến vào một cái lệ ô nạ chỉ có thể nhìn a bảo cho k h ô n g chế cũng rất mấu chốt để t ô hiểu thu hoạch được tốt hơn chuyển bận h o à cảnh tiểu vê vợ dạ vệt cùng trầm mặc p i t a p h cũng là đuổi theo sát t u y ệ tép h i t ở thời điểm này tác dụng liền rất lớn có thể không ngừng rút bài có thể nói t u y ệ tép h i t thích nhất chính là đánh loại này lôi kéo tàn g cuộc ta một chương thẻ vàng chính là một cái đầu người nếu là đối phương đột mặt thời điểm kia t u y ệ tép h i t cái này anh hùng là thật không có gì b i ệ t pháp hiện tại t ô hiểu lập tức đem đối diện l ự c chú ý hấp dẫn liền để trở mặc bên này dễ chịu thẻ vàng còn có tiểu vê bong khói đều cung cấp cũng không t ệ lắm tác dụng nói trắng ra t ô hiểu là không có cách nào đánh năm đồng đội tóm lại hay là cung cấp nhất định trợ g ú t thi đấu chuyên nghiệp bên trong là cái này anh hùng ngươi nghĩ đánh năm nói thật là không thể nào dù là người lôi kéo như bức nữa đều không cách nào làm được cũng may đồng đội cung cấp nhất định trợ giúp đương nhiên cái này song chủ yếu nhất vẫn là tô hiểu chưa nói tới cái gì thu hoạch đại lượng tổn thương trên cơ bản đều là tô hiểu đánh ra đến cái này nạ tổn thương thật khủng bố tiểu v cùng trầm mặc cũng không nghĩ lấy để l ầ u người bởi vì cái này thời điểm đầu góc bên trong không có ý khác dù sao bọn hắn là thế yếu một phương chỉ nghĩ tranh thủ thời gian có thể đánh thắng liền tốt nhưng là người cuối cùng đầu hay là đều đến tô hiểu trong tay venta kỳ hiệu không có cái gì lo lắng tô hiểu trực tiếp cầm xuống năm giết to lớn năm z hai chữ treo ở hẻm núi trên không làm cho người rung động không thôi cầm xuống năm ế thời t điểm tôi hiểu cảm giác hết thể đều trở về hay là trước đó cái t i ê u vị năm t là năm triệu bởi vì là tăng gấp b ộ i sao nhưng là một trận thiếu năm triệu không tính qua không hợp t h o i thưởng bởi vì còn bỏ mình một lần đâu cái này hai triệu trên cơ bản có thể đem thắng tranh tài hai triệu cho triệt tiêu cái này sóng năm t không tính quá thua thiệt hệ thống rõ ràng có thể để tôi hiểu càng thua thiệt lại chơi như vậy một đợt đoán chừng cũng không phải vì hố tiền đi chút tiền này cũng không tính qua hố t ô hiểu cảm thấy khả năng chính là nghĩ làm cái tiết mục hiệu quả mà thôi n g ư ơ i xem một chút vừa rồi không lớn người ta đều cho là ngươi cực kỳ cãi bắp rất không hợp thói thường thời điểm ngươi quay đầu lại tới cái năm g i ế t mới vừa rồi còn chào phú người n g nháy mắt nói không nên lời còn có so đây càng tốt tiết mục hiệu qua sao tiết mục hiệu quả lập tức liền kéo căng Trương 528, đáng giá ngàn vàng mở màn chiến. trương giết trên cơ bản tất cả mọi người đang gọi một đợt. Tôi hiểu nhìn một chút, hiện tại thời phút, người cơ hơn đáng ngàn vàng màn chiến đáng ngàn vàng màn chiến này sóng bản đang nhìn hiện gian này giá giá gọi điểm, đều hơn 30 phút. đích cái mọi hiểu về mở mở cả sau, mọi người phục sinh thời gian đều là tương đối dài thời gian này cho bọn hắn đi một đợt hẳn là thướp tha có hơn bên này còn thừa lại ba người mà lại ven đường bình tuyến hay là rất có thể đã đến hai tháp vị trí đừng nhìn liền ba người nhưng ba người này đẩy tháp đều không chậm n ạ ã tốc độ đánh rất nhanh vợ dạ vẹt cái này anh hùng đánh t h á p cũng là có thể càng đừng đề cập còn có cái tuyệt v ế t p h thời t gian này điểm đã có vu yêu chi h ỏ a tuyệt v ế t phết, rút một chương lam bài đánh vào tháp phòng ngự bên trên là thật kích thích ba người cũng không nghĩ cái gì tiểu long không tiểu lòng vừa rồi kia một đợt đoàn chiến trước đó cái này tiểu long hết sức trọng yếu mọi người ai cũng không nghĩ thả cho đối diện hiện tại đánh xong về sau đã không quan trọng chủ yếu vẫn là không nghĩ tới có thể đem đối phương cho đoàn diện cái này một đợt đối diện phạm là nếu là có một hai người ở đây khả năng tối đa cũng chính là phá một đường cao điểm ngươi nếu là cưỡng ép đi đẩy cửa giang tháp người đối diện hơi kéo một ít thời gian cho dù là hy sinh chính mình cũng không đáng kể cùng đồng đội phục sinh tôi hiểu mấy người bọn hắn liền c ó đi nhưng là hiện tại đối diện đều tại nước suối bên trong đ ế ngược đâu cho nên cái này cũng liền không tồn tại t ô hiểu cũng là xông vào phía trước nhất không cần nghĩ cái này khẳng định qua được một đợt không thể lại cho đối diện sống lại mang xuống cơ hội cái này nếu là lại đánh một đợt đoàn đoán chừng tô h i ể u tâm tính đều có thể nổ tung bởi vì tô h i ể u hiện tại đại khái đã nhìn ra mình có chút biến thái xu thế đợi một chút lấy thêm cái năm g i ế t đoán chừng tô h i ể u có thể đổ vào trên sàn thi đấu lúc này mới thông thường thi đấu mà thôi giải thích bên kia cũng đang nói nhìn cái dặn này tiểu long cũng không đánh hẳn là có thể cưỡng ép một bộ tỷ thi đấu thời gian là tới kịp di lặc bên này cũng là nói theo không thể không nói o bờ g chiến đội khá là đáng tiếc à hoặc là nói cái này hai trận tranh tài đều khá là đáng tiếc đều là đau mất tốt b á n có thể nhìn ra bọn hắn cái này hai trận tranh tài kỳ thật làm chuẩn bị kỹ lưỡng mà lại cũng đánh ra hiệu quả đến từ trang diện nhìn lại đến c h u n g kỳ về sau trên cơ bản đều là bọn hắn một mực tại dẫn trước hoa hoa bên này nói bất quá thời khắc cuối cùng cảm giác còn giống như là kém một chút đồ vật cùng c ờ gờ bên này một so sau cùng đoàn chiến rõ ràng n ắ m chắc không tốt lắm mà lại c ờ gờ chiến đội càng thêm am hiểu tại cuối cùng bắt cơ hội kỳ thật nói chắn ra cái này hai đem tranh tài sau cùng lập bàn đều là bởi vì có ô h á tồn tại người này thực tế là khó giải thậm chí để người tuyệt vọng hoa hoa đột nhiên liền n ở nụ cười đúng ta cũng là nghĩ nói như vậy người này cuối cùng dùng nã đều có thể nằm giết ta cảm giác còn rất không hợp t h ó i thưởng tại chức nghiệp trong trận đấu giống như cho tới bây giờ chưa thấy qua ngã cái này anh hùng nằm giết qua đi cái này ta ngược lại là không nhớ ra được hẳn là không có liền xem như nếu như mà có ta cảm thấy cũng sẽ không là tiểu nạ loại phương thức này cầm xuống nằm giết h ắ n cơ hồ chính là một mực tại bình n tẩu vị lại bình n ngẫu nhiên b u n g mấy cái quy kỹ năng di lặc hết sức thành thật hồi đáp h a h a bên này cố ý nói ta nói thế nào ô hát dẹt người này mặc kệ dưới tình h u ố n nào ngươi mười triệu đều không cần đi xem thường hắn người này coi như khó được tiền kỳ sai lầm hoặc là nói phát huy không hề tốt đẹp gì nhưng là hắn nói không chừng cái kia một đợt lại đột nhiên đứng ra cho ngươi niềm vui bất ngờ đâu di lặc nhẹ gật đầu rõ ràng đây là phi thường tán đồng chỉ nghe hắn mở miệng liền nói cái này xác thực xem thường o hát dệt ngươi gặp nhiều thua thiệt ta cảm thấy trận này oi bờ g cũng không có xem thường hắn cái này n ạ biến lớn tới thời điểm ta cũng có thể cảm giác được hắn ở vị trí kia oi bờ g chiến đội người đã có chút tuyệt vọng ai biết hắn đến cái không lớn hoa hoa vừa cười vừa nói có nói chuyện một a o h á cái này nạ đại chiêu sử dụng đích thật có vấn đề nhưng là không chịu nổi người ta tiểu nạ thời điểm có thể trực tiếp khi a giờ đến dùng a cái này xác thực cuối cùng kia sóng đi a thật quá biến thái hơn nữa còn tránh không ít kỹ năng tuyệt đối là cấp thế giới lôi kéo ta cảm thấy nếu là hắn chơi a giờ lời nói người này cũng có thể đánh thành thế giới thứ nhất a giờ cho nên cái này liền có thể giải thích vì sao càng ngày càng nhiều bên trên đơn bây giờ tại thi đấu chuyên nghiệp bên trong thích dùng a giờ anh hùng đến đánh lên đơn điều này nói rõ cái gì nói rõ không nghị chơi a giờ bên trên đơn ngươi cũng không phải là đỉnh cấp bên trên đơn di lặc nhịn không được liền b ậ t cười có thể cái này lý giải rất đúng chỗ kia một đ ợ t không lớn ta hiện tại thậm chí có lý do hoài nghi hắn có phải hay không cố ý làm như vậy nói thế nào ta tới trước cái không lớn để đối thủ cảm thấy ta cực kỳ cãi bắp hơn nữa còn sẽ sinh ra tê dại tư tưởng cảm thấy không có đại chiêu ngạ không dùng kết quả liền bị điên cuồng c h u y ể n vợ ngươi nói như vậy giống như cũng có nhất định đạo lý bởi vì chúng ta cũng có thể chú ý tới tại không sau khi lớn lên liền không ai quản cái này n g sửng sốt để hắn chuyển vận thật lâu đoán chừng cái này cũng là có chút điểm không nghĩ tới nạ tổn thương có thể cao như vậy đi hai cái giải thích còn tại loạn suy thời điểm tôi hiểu bên này là không có gì dễ nói đều tranh tài kết thúc còn có thể ngồi không không thành mọi người trực tiếp đi qua cùng người đối diện nắm tay sau đó trở về thu thập mình bên ngoài thiết các đội hữu đều là cười cười nói nói có thể nói thập p h ầ n vui vẻ dù sao cầm xuống khởi đầu tốt đẹp mà lại cái này khởi đầu tốt đẹp đối thủ thì thật thực lực hay là rất mạnh mẽ xem như trong nước trước mấy chiến đội một chồng cầm xuống cái này chiến đội vì chính mình thông thường thi đấu chiến tích cũng có thể nói là tăng thêm một phần bảo hộ đi trong đó vui vẻ nhất hẳn là còn muốn số quả táo nhỏ thẳng thắn đến bảo hôm nay cái này hai trận tranh tài hắn tồn tại cảm giác là thật không thế nào đi tháng tranh tài cùng hắn cũng không có quá lớn quan hệ b ấ t quá chỉ cần không phải bởi vì hắn thua tranh tài liền tốt bởi vì quả táo nhỏ cũng biết hôm nay tranh tài nếu là thua hắn khẳng định sẽ gặp nạn sẽ bị bắt lấy một bậc phun tháng về sau cảm giác thế giới đều là tốt đẹp như vậy mà lại đối với hắn lòng tự tin cũng là to lớn tăng lên hết thể đều tại hướng tốt phương hướng phát triển chỉ có tô hiểu một người yên lặng rơi lệ đặc biệt lương ván đầu tiên thua thiệt năm triệu ván thứ hai lại là năm triệu chung vào một chỗ trận đầu thông thường thi đấu trực tiếp đánh t ô hiểu mười triệu đi không thể không nói cái này đại giới thực tế là nặng nề vô cùng một cái mở màn chiến tốn t ô hiểu mười triệu cái này thực tế là nhiều lắm nói đáng giá ngàn vàng cũng không đủ t ô hiểu coi như là yên lặng làm công hiến một năm tiền lương mới hơn hai mươi triệu mà thôi cái này mẹ nó một trận thông thường thi đấu liền móc nhanh một nửa ra ngoài thực tế là không hợp thoát h ư ở n g chương năm trăm hai mươi chín dù sao ta nói mỏ chương năm trăm hai mươi chín dù sao ta nói mỏ gờ gờ chiến đội tại năm trước hết thể có hai trận tranh tài trận đầu mở màn chiến tô hiểu là đánh xong nghỉ ngơi mấy ngày sau chính là trận thứ nhì tranh tài cái này trận thứ nhì tranh tài không cần nghĩ tô hiểu là chắc chắn sẽ không bên trên cái này mẹ nó thông thường thi đấu liền thua thiệt tác như vậy n g ư ờ i đem tiểu mã gọi q u a đánh đoán chừng hắn đều đau lòng càng đừng đề cập tô hiểu cấp bậc này thực tế là chịu không được trận thứ nhì thông thường thi đấu đánh chính là v bảy chiến đội cái này chiến đội năm ngoái là toàn bộ mùa giải bên trong đếm ngược thứ nhất mà lại một trận không có thắng có thể nói rất có đồ vật năm nay mặc dù tiến hành đại quy mô nhân viên điều chỉnh nhưng là vẫn cho người ta một loại dở dở ương ương cảm giác cờ cờ đánh bọn hắn xem ra cơ hội là nắm vững thắng lợi tô hiểu nói muốn muốn thay thiên để dự bị bên trên đơn b ả y tương đi lên cảm thụ một chút lờ cợ lờ, lờ đấu trường cái này tất cả mọi người là có thể lý giải đích sắc là người mới b ả y tương đích sắc cần rèn luyện ngươi ở trên người mới rèn luyện thời điểm khẳng định là chọn một chút tốt đánh đối thủ nếu là thực lực tương đối m ạ n h tình ngươi còn để người mới bên trên đây không phải làm tâm tính à lại thêm tô hiểu một mực tương đối vô tư thích cho người khác cơ hội trước đó sảng khoái dự bị thời điểm tô hiểu cũng là một mực cho sảng khoái cơ hội cho nên tôi hiểu đưa ra yêu cầu này thời điểm tất cả mọi người sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn hiểu cao một mực rất đ à n đội mà lại thích vì người khác suy nghĩ cái này không có vấn đề gì tôi hiểu là mình đơn thuần không muốn đánh mặt tôi trước đó cũng đã nói vì ít thua thiệt một điểm thông thường thi đấu hắn khẳng định là lựa chọn thiếu đánh một chút vâng không tôi hiểu còn để chiến đội tìm cho mình một người dự khuyết bên trên riêng là vì làm gì chứ ngồi ở phòng nghỉ bên trong xem so tại thời điểm tôi hiểu cảm giác còn thật thoải mái chỉ cần không để ta thi đấu làm gì đều cảm thấy dễ chịu đoán chừng n ơ i để người khác đến đoán là không ai có thể đoán được tô hiểu ý nghĩ này nhưng mà tô hiểu dưỡng lao cuộc thi đấu này bên trong cờ vờ chiến đội vậy mà thua chẳng những thua trận tranh tài hơn nữa còn là hai không thua tương đương với thua sạch sẽ lưu loát kết quả này để rất nhiều người đều không nghĩ tới bởi vì mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi coi như tô hiểu không lên người cái này chiến đội có hai cái người mới tại nhưng là làm sao cũng là quán quân chiến đội nội t ì n h tốt xấu hay là ở đi. nhưng kết quả cuối cùng chính là n g ư ờ i bị người ta đến ngược thứ nhất chiến đội cho làm bạo tranh tài kết thúc về sau nháy mắt một mảnh xôn xao mọi người tại trên internet khẳng định cũng bắt đầu phun lên cái này cũng coi là phản ứng tự nhiên đi còn không có cái nào chiến đội có thể từ đầu đến cuối không bị phun chủ yếu ngươi thua thì thôi còn thua khó coi như vậy đối thủ lại không phải cái gì cường đội nếu là cường đội lời nói còn có thể thông cảm được cái này đều khỏi phải đen phấn xuất mã cờ v ờ chiến đội f a n hâm mộ của mình cũng nhịn không được trực tiếp phun trên cơ bản mỗi người đều bị phun bao quát chiến đội huấn luyện viên tần phong đương nhiên tô h i ể u khẳng định là ngoại trừ dù sao không có ra sân không có ra sân nếu là cũng có thể bị phun lời nói cái này cũng quá mức điểm thậm chí trận đấu này đánh xong về sau tôi hiểu sợ thành lớn nhất doanh ra tất cả mọi người đang nói cái này cờ cờ rời đi tôi hiểu về sau là thật không được người xem một chút mới một trận không lên n g á y mắt liền lộ ra nguyên hình thật sự là không quá đi còn có người một mực tại phun nói có đúng hay không mua loại hình lúc trước tỷ lệ đặt cược có thể nói là thiên về một bên cái chủng loại kia、đó. cái này nếu là cọp ngầm thao tắc một chút lời nói đoan chừng có thể trực tiếp kiếm lời đương nhiên như thế phun người hay là sỗi đại đa số hay là cảm giác bọn hắn chính là quá cúi bắp đặc biệt là hai cái người mới bị phun chính là cúi bắp nhất bởi vì giảng đạo lý đ í c h s á t hai người bọn họ đánh kém có nhất ra vấn đề nhiều nhất thua tranh tài hai người bọn họ cộng lại đoán chừng phải bị bảy mươi trách nhiệm đánh kém ai cũng sẽ bị phun cho dù là f a n hâm mộ đông đảo tô hiểu cũng không ngoại lệ nhưng là n g ư ờ i lại lần nữa tâm thái của người ta đến nói khẳng định một lát là không chịu nhận lúc này đi trên đường đi bầu không khí rất kiềm chế cũng không người gì nói chuyện cùng bình thường cơ hội là rất lớn tương phản đương nhiên vùng dũng cùng thân phong cũng là một mực tại an ủi mọi người một trận tranh tài không tính là gì mọi người chớ để ở trong lòng trở về hảo hảo điều chỉnh l ạ được tối thiểu nhất chúng ta phải biết mình thua ở cái kia năm ngoái chúng ta c ờ gợ một năm thua nhiều như vậy t r a n h tài cuối cùng còn không phải cầm tới vô địch thế giới sao cái này trước đó là ai có thể nghĩ tới đâu đáng tiếc hai người nói một đống xem ra cũng không có hiệu quả gì tiểu v còn có trầm mặc a bảo ba người bọn hắn ngược lại là c ò n tốt dù sao cũng là kẻ ra đời cái gì t r à n g diện chưa thấy qua đâu thua tranh tài trực tiếp giả chết không nhìn trên mạng bình luận chính là ngươi còn nhìn thuần túy là khiêu chiến cực hạn của mình nhưng là bảy tương còn có quả táo nhỏ hai cái này người mới là thật ở trong lòng mặt liền không quá đi bị ảnh hưởng hay là thật lớn t ô hiểu nhìn bên này lấy cũng có chút không t h à n h lòng t h thật hai đứa bé cũng không dễ dàng đều là có mơ ước người hiện tại áp lực và lớn đ ố i bọn hắn đến nói không nhất định là chuyện gì tốt thần phong lúc này đ ố i t ô hiểu đưa mắt liếc ra ý qua một cái bọn hắn làm không dậy bầu không khí này phải làm cho t ô hiểu đến đang điều chỉnh đoàn đội phương diện này thần phong một mực là rất bội phục t ô hiểu thủ đoạn k h ú k h ú t ô hiểu t h á m giọng biết hầu đây là muốn nói chuyện khúc n h ạ c dạo một nháy mắt đem tất cả ánh mắt đều hấp dẫn đi qua chỉ nghe t ô hiểu mở miệng nói ra ta cảm thấy đi mọi người thua một trận tranh tài không cần thiết quá khó chịu nói như thế nào đây k ỹ thật u ta cũng không quá có cái gì kinh nghiệm có thể trợ giúp các ngươi các ngươi cũng biết ta người này cơ hồ không thế nào thua qua tranh tài À đủ cái này nói là tiếng người sao thốt ra lời này lập tức mọi người liền không nhịn được đây cũng quá kéo cửu h ậ n đi theo tiểu v một tiếng nhà r á n h ngươi không thể phủ nhận là mới vừa rồi còn kiềm chế trong xe bầu không khí lập tức liền sinh động hẳn lên thần phong cùng phùng dũng không khỏi liếc nhau một cái hai người hiện tại trong lòng nghĩ đều không khác mấy đồng dạng trong lòng tự đủ hay là tô hiểu có biện pháp hai người bọn họ nói nhiều như vậy tất cả mọi người không có phản ứng nhưng là ta cảm thấy thắng cùng thua đều có một chút rất trọng yếu bảo trì cái tốt đẹp tâm thái cũng chính là chúng ta thường xuyên nói tâm bình tĩnh thắng thắng không tiêu bại không nản nha t ô hiểu nói đến đây bên trong còn lại cũng không biết nói cái gì liền bắt đầu nói vậy mà lại ta cảm thấy hôm nay các ngươi tranh tài thua cũng không phải là vấn đề của các ngươi Ừm. tất cả mọi người nhìn về phía t ô hiểu cái này còn có thể vung nổi sao ta cảm thấy là đối mặt mạnh lên v bảy chiến đội khẳng định là mạnh lên hiện tại v bảy chiến đội đã không thể coi t h ư ờ n g không thể dùng đếm ngược thứ nhất ánh mắt đi đối đãi bọn hắn chương á i này c năm có thể trăm ba mươi ngươi từng là thiếu niên chương năm trăm ba mươi ngươi từng là thiếu niên thật giả mọi người nghe t ô hiểu câu nói này về sau nhị không được toàn bộ đều nhìn về t ô hiểu trước đó bọn hắn một mực tại tâm lý là nhìn có chút không lên v bảy chiến đội ngươi đừng nhìn b ả y tương còn có quả táo nhỏ hai cái này là người mới trước đó đều không có gì thành tích nhưng là hai người bọn họ cũng có chút khinh thị v bảy chiến đội nói trắng ra hay là bởi vì trước đó v bảy thực tế là quá c u i b á p người nếm ngược thứ nhất một trận không có thắng nổi lời nói ai cũng xem thường n g ư ờ i cái này cũng là bình thường nhân loại bản chất chính là cái dạng này tôi hiểu cái này luận điệu vẫn tương đối nhìn thấy trước đó từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đã nói như vậy chỉ nghe tôi hiểu bên này mở miệng liền nói ta cái này hai trận tranh tài nhìn đều rất cẩn thận mặc dù các ngươi cũng có nhất định sai lầm nhưng là lấy năm ngoái v bảy thực lực kia bọn hắn hay là đánh không lại người ta có thể thắng lời nói khẳng định là có tiến bộ rất lớn kỳ thật ta đang đánh thời điểm tranh tài liền muốn nói tiểu vê lúc này cái thứ nhất liền mở miệng nói ra kỳ thật ta cũng có loại cảm giác này thi đấu thời điểm liền có loại cảm giác này lần này v ê b ả y toàn bộ chiến đội cho người cảm giác chính là đánh thực tế là quá có chứng pháp mà lại bọn hắn tại cầm tới một điểm tiểu ưu thế thời điểm cái kết quả cầu tuyết năng lực để ta vẫn là rất kinh ngạc còn tưởng rằng mình đánh chính là cái gì c ư ờ n g đội chỉ bất quá ta không có có ý tốt nói ra mà thôi dù sao thua tranh tài nha ngươi nói những này lời nói khả năng cũng là kiếm cớ mà thôi tôi hiểu ta liền thuận miệng tiểu nói này ngươi nha chính là thật g á n tiếp v bảy đánh chính là còn rất tốt bởi vì cờ gờ thực lực vẫn phải có n g ư ơ i nếu là đánh loạn thất bát tao lời nói thật đúng là không nhất định có thể thắng có thể hai không cầm xuống tranh tài đã có thể nói rõ một vài vấn đề chỉ bất quá không người nào dám giống tô hiểu như thế khẳng định nói v 7 năm nay liền khẳng định rất mạnh loại hình một trận tranh tài nhìn không ra thứ gì đến thậm chí có không ít chiến đội đều là đầu voi đôi u chuột lúc bắt đầu mánh mấy trận về sau tiếp xuống khả năng liền trực tiếp không có b ư ớ c đồng đột nhiên giống như là đ ổ i người một mực thua đến trận đấu mùa giải kết thúc càng đừng đề cập v b cái này chiến đội trước đó thực tế là quá cười bóc cho người ấn tượng hay là vô cùng khắc sâu mọi người trong lúc nhất thời khẳng định cũng không dám khẳng định cái gì chỉ có tô hiểu dám nói bởi vì hắn là nói b ậ y khỏi phải chịu trách nhiệm tô hiểu dứt khoát liền theo lại nói xuống giới cũng không có gì vấn đề không sai không thể xem thường bất kỳ một cái nào đối thủ lần này các ngươi thua trừ đối thủ lợi hại bên ngoài ta cảm thấy hay là tâm tình của các ngươi xảy ra vấn đề có phải là đang đánh trước đó cảm thấy người ta cực kỳ cái bắp liền có thể tùy tiện đánh rồi ta nói cho các ngươi biết có loại tâm tính này là khẳng định k h n g được gặp nhiều thua thiệt nhất định phải chú ý mọi người bị tô hiểu nói đều có chút ngượng ngủng đích sắc trước đó là nghĩ như vậy cảm thấy đối diện cực kỳ cải bắp đây còn không phải là tùy tiện đánh nha tô hiểu vì sao biết chuyện này đâu bởi vì chính hắn cũng nghĩ như vậy trong lúc nhất thời mọi người tâm thái cũng tốt hơn nhiều nguyên lai、like、thua tranh tài cùng bọn hắn thực lực quan hệ cũng không phải rất lớn hay là bởi vì xem thường đối thủ bên cạnh thần phong còn có phùng dũng hai người đều là rất nội phục tô hiểu trong lòng tự đ ủ hay là tô hiểu có biện pháp nha lập tức liền đem chiến đội bầu không khí cho điều chỉnh xong có ít người chính là trời sinh lãnh tụ điểm này ngươi không p h ụ không được trận đấu này sau khi đánh xong kỳ thật chiến đội cũng liền nghỉ lờ vợ lờ tranh tài vẫn còn đang đánh nhưng là cờ g ờ tại năm trước cũng không có tranh tài khẳng định có thể nghỉ qua xong năm về sau mới có tranh tài nhưng là mới ngày nghỉ thời điểm tất cả mọi người không có trở về nói trắng ra cái tuổi này người còn chưa tới loại kia nhớ nhà thời điểm cũng đều rời nhà thật lâu người đều bị rèn luyện ra sớm như vậy về nhà lời nói có thể muốn ở nhà bên trong đợi thời gian rất lâu hay là rất nhức cả trứng mà lại nhà bên trong tốc độ đường chuyển khả năng cũng không phải quá tốt thiết bị cũng không bằng căn cứ bên trong hay là đợi mấy ngày tới gần lúc sau tết lại trở về đi nghe nói quả táo nhỏ lúc sau tết vẫn chưa về nhà tôi hiểu cũng không biết là vì cái gì đoán chừng cùng gia đình có quan hệ không phải chuyện gì tốt tôi hiểu liền không có chủ động hỏi tôi hiểu không có nhanh như vậy trở về nguyên nhân là cái gì bởi vì mỹ nậu hai ngày nay theo bu mới muốn chính thức tuyên bố thời gian này hay là rất tốt lập tức nên thả nghỉ đông thả nghỉ đông hơn nữa cách gan tết cũng không xa người phát ca khúc mới lời nói đoán chừng lưu lượng sẽ so trước đó cao hơn nữa một chút e l b u m mới tuyên bố cùng t ô hiểu có quan hệ gì sao khẳng định là không có gì quan hệ mặc dù đều là hắn viết ca bất quá chuyện kế tiếp t ô hiểu liền sẽ không tham dự chủ yếu vẫn là mì nấu bên kia nói đợi nàng e l b u m mới phát hai ngày nay vận điệu qua về sau hai người cùng một chỗ ăn một bữa cơm t ô hiểu lại đi về nhà sớm cũng hỏi một chút t ô hiểu có hay không sốt ruột về nhà đây cũng là thăm dò t ô hiểu nếu là nói đến về nhà sớm lời nói phía sau mì nấu đ o á n t r ừ n g liền sẽ không lại nói e l b u m ban bố thời điểm t ô hiểu tại trên mạng cũng rất chú ý năm nay trong nước ca khúc thị trường có thể nói có chút lạnh căn cứ không hoàn toàn thống kê so với năm ngoái cùng thời kỳ hẳn là muốn trượt không ít cũng liền cuối năm thời điểm chu minh ca khúc mới trời nắng khó được lửa lên mà lại bài hát này hiện tại còn cao cư các lớn âm nhạc bảng xếp hạng đứng đầu bảng tại mọi người xem ra có thể đối với hắn xếp hạng tạo thành ảnh hưởng khẳng định chính là mỹ nậu album mới mỹ nậu album sớm mấy tháng đều tại thêm nhiệt mọi người không có khả năng không chờ mong trong đó rất lớn một bộ điểm chờ mong khả năng hay là mọi người muốn nhìn một chút lần này t ô hiểu lại mang đến cái gì kinh điện ca khúc t ô hiểu viết mỗi một ca khúc đều êm hay lập tức để mọi người đối với hắn trở mong liền đến một cái rất cao cao độ bên trên cái này hay là không lời nói e l b u n mới ngày hai mươi tháng một tuyên bố e l b u n tên hay là tô hiểu lấy cái kia ngươi từng là thiếu niên mặc dù ngươi từng là thiếu niên bài hát này không tính toán tô hiểu viết ca bên trong tốt nhất thậm chí có thể nói thường thường không có gì lạ luận kinh điển trình độ lời nói kém không ít nhưng là ngươi không chịu nổi bài hát này danh tự vẫn có chút nội hàm dùng để làm e l b u n tên giống như ý cảnh cùng đẳng cấp cũng sẽ không thấp lúc trước tô hiểu chính là cho cái đề nghị mỹ n ầ trực tiếp liền tiếp thu không biết là nghị không ra tốt hơn hay là trò tô hiểu mặt núi ca khúc mới ban bố đêm đó mỹ nầu vẫn là trước sau như một cùng chim cánh cụ tâm nhạc hợp tác một chương e l bum là ba mươi khối tiền cái này định giá vẫn là có thể bình quân xuống tới lời nói một ca khúc chính là ba khối tiền với cái thế giới này người mà nói mọi người tiêu phí quan niệm đều có thể tiếp nhận chủ yếu mỹ nầu cái này danh ký hay là đáng cái giá này rất nhiều phổ thông ca sĩ hoặc là đối với mình e l bum không phải quá có lòng tin đoán chừng liền sẽ định giá hai mươi nguyên cái dạng này t r ư ơ n g năm trăm ba mươi mốt vậy liền hiện tại đi chương năm trăm ba mươi mốt vậy liền hiện tại đi e l b u m g i á cả loại hình t ô hiểu cũng không có quá quan tâm nói thật hắn quan tâm cái này đó chính là rõ ràng lo chuyện bao đồng người ta đều có đoàn đội ước định người cái này e l b u m ngày nào tuyên bố giá cả bao nhiêu đều là nghiên cứu qua lại không phải làm loạn mà lại mỹ nẩu chương này e l b u m có tô hiểu viết những cái kia ca chất lượng quá cao điểm này t ô hiểu cũng không có gì thổi ngữ bức liền thực sự cầu thị mà nói tốn ba mươi khối tiền nghe nhiều như vậy t ố t c a hoàn toàn là có lời coi như mua trước đó chế đắt nghe ca về sau đoán chừng liền sẽ không nói cái gì trong vòng một đêm ngươi từng là thiếu niên cơ hồ là các loại soát bình phong mỹ nậu cái này một đợt là thật nhân khí bạo dạn cái kia bên trong đều có thể nghe tới nàng ca tuyên bố 24 giờ thời điểm eo buôn lượng tiêu thụ liền trực tiếp đột phá một triệu tấm đây là cái rất hoa trương số liệu tôi hiểu thu mười triệu mỹ nậu đã sớm kiếm trở về càng đừng đề cập lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi đằng sau theo danh tiếng lê n men eo buôn lượng tiêu thụ còn sẽ có buộc phát thức tăng trưởng thế giới này bản quyền bảo hộ chính là biến thái như vậy ngươi không tốn tiền người ta mới tuyên bố ra ca ngươi là đừng nghĩ nghe trừ phi bằng hữu của ngươi mua hắn phóng xuất mọi người cùng nhau nghe mà lại nào đó âm nào đó tay những cái kia video ngắn bình đại đoán chừng cũng muốn hành động phải mua bản quyền nếu không mọi người làm video ngắn thời điểm không có cách nào dùng những này âm nhạc chờ bắt lại bản quyền về sau video ngắn bên kia một hỏa đối heo bung lượng tiêu thụ hay là có tăng lên tác dụng cái này một đợt mị nậu không biết phải kiếm bao nhiêu trọng yếu nhất hay là danh khí nàng hiện tại danh khí nội địa giới âm nhạc người thứ nhất là không có chạy mà lại kinh đ i ể n ca khúc nhất c ử giúp nàng đặt vững địa vị của mình đây là dùng tiền đều mua không được t ô hiểu cũng không quan trọng cũng không có cái gì cảm giác mỹ nầu khẳng định là kiếm càng nhiều càng tốt đã mỹ nầu kiếm càng nhiều cũng liền mang ý nghĩa tô hiểu về sau có thể thiếu chịu mệt mỏi ở nhà hảo hảo mang hải tử là được e l b u m nóng này cũng thành công kéo theo tô hiểu danh khí không có cách nào tô hiểu biết kia mấy bài hát nghe tất cả mọi người mê mẩn chính yếu nhất chính là mỹ nầu album bên trong cũng có mấy bài hát không dễ nghe vừa lúc không dễ nghe kia ba bài hát đều không phải tô hiểu biết kể từ đó lời nói cái này đối so rất m á n h liệt còn có chu minh thành công tiền lệ tại cái này mọi người là toàn bộ đều hiểu tô hiểu người này không được quả thực chính là thiên tài rõ ràng còn tuổi quá trẻ liền có thể viết ra nhiều như vậy kinh điện ca khúc trong lúc nhất thời tô hiểu trở thành c h ạ m tay có thể bỏng nhân vật âm nhạc cái vòng này bên trong ca sĩ còn có một số công ty đều đang nghĩ lấy biện pháp cùng tô hiểu tiếp xúc đâu tô hiểu là lười n h á t tiếp xúc ngươi lập tức đến nhiều lắm cũng đáng ghét cũng không phải là nói có tiền không kiếm chủ yếu lập tức sắp tết tô hiểu dự định đem cái này ngày nghỉ quá khứ lại nói mình cũng phải hào hào hoạch định một chút không thể người nào ta đều đi cho hắn sáng tác bài hát số hai mươi mốt ban đêm tô hiểu liền đến mị nầu tại giang hải trong khu nhà cao cấp hai người hẹn sòng cùng nhau ăn cơm tôi hiểu đến chính là tay không bình thường tới nhà làm khách là phải mang đồ vật tôi hiểu không phải không biết cái này chủ yếu cảm thấy cùng mì n ấ u ở giữa giống như cũng không thế nào r i n g cứu cái này sau khi đến để tôi hiểu tương đối ngoài ý muốn chính là vậy mà là chính mì n ấ u tại nấu cơm sẽ còn nấu cơm đâu tôi hiểu tới về sau đổi dép lên liền tiền đến cũng không thế nào k h á c khí mì n ấ u một thân nhà ở phúc sức lại phối hợp cái tạp r ễ cảm giác có chút cái m ù i kia làm sao vậy ta còn không thể biết nấu cơm sao mì n ấ u bên này ngay tại bận rộn liền nói ta không có thời gian chiêu lãi ngươi ngươi xem một chút muốn uống t r à lợi nói liền tự mình ngâm điểm lá t r à ngay tại phòng khách bên trong không có việc gì ta không khác có cái gì cần hỗ trợ không ngươi sẽ làm điểm cái gì gì cũng không biết liền ngoài miệng khách khí một chút ngươi đừng coi là thật mỹ nâu đại khái qua hơn nửa giờ về sau hai người lúc này mới ăn đ ư ợ cơm c đồ ăn không coi là nhiều đại khái bốn năm cái đồ ăn còn có một nồi đất canh hai người khẳng định là thước tha có thửa ngồi xuống về sau mỹ nâu bên kia lại mở một bình rượu đỏ nháy mắt thượng lưu khí tức liền có t ô hiểu vừa cười vừa nói ứa còn uống rượu đâu làm sao vậy ngươi sẽ không không thể uống a bị nậu khiêu khích hương vị hay là thật đồng nhưng t ô hiểu mới lên tiếng nói làm sao có thể ta liền sợ ngươi đến lúc đó uống nhiều ta uống nhiều kia không vừa b ằ n g sao t t ô hiểu nháy mắt nói không ra lời cái này đã không tính là ám chỉ đi cái này trên cơ bản chính là chỉ rõ đã nhìn thấy t ô hiểu cái biểu tình này về sau bị nậu là nhịn không được bật cười ngươi nghĩ đừng quá đẹp ngươi còn không có thổ lộ đâu uống nhiều ngươi cũng không có cơ hội t ô hiểu trong lúc nhất thời liền giới ở thổ lộ v ậ t này tôi hiểu là thật không quá am hiểu a cũng may hai người đều là tại lấy nói đùa khẩu khí nói những n à y nói xong về sau liền chính thức thúc đẩy tôi hiểu cũng là nói nói hôm nay vất vả ngươi ngươi thật đúng là đừng nói s ắ c thực nấu cơm thật cực khổ hai người đụng một chén về sau mỹ nấu liền mở miệng nói ra mong ăn đi một hồi đồ ăn đều lạnh ta thật lâu không có xu ố n g bếp dù sao không thể ăn ngươi cũng đừng nói tôi hiểu mỗi cái đồ ăn đều thử một cái đều là phổ thông đồ ăn thường ngày ngươi muốn nói tốt bao nhiêu ăn đâu cũng không tính được nhưng là cũng không có ăn liền rất phổ thông chủ n g cái này cũng bình thường mì nấu lại không phải thường xuyên xuống bếp người nàng điều kiện này sinh hoạt hoàn toàn không lo có thể làm cho nàng xuống bếp khẳng định là bởi vì yêu thích nếu là cái này còn c h ú nghệ nịch thiên lời nói rằng thật liền có chút không có gì đạo lý tôi hiểu không phải loại kia kén ă n người có thể ăn là được mà lại mì nấu tâm ý ở bên trong tôi hiểu là có thể nhìn thấy hai người liền một bên trò chuyện vừa ăn cơm uống rượu mì nấu còn cầm một chút đồ vật ra ngươi về nhà lời nói những vật này mang theo ta cho thúc thúc ca di mua lễ vật a tôi hiểu ngược lại là không nghĩ tới mì nấu còn cho mình cha mẹ chuẩn bị lễ vật mỹ nầu vừa cười vừa nói lần này e o bun h ư vậy lửa kiếm được rất nhiều coi như là cảm tạ ngươi t ô hiểu cười cười vậy thì tốt ta liền nhận lấy thay ta cha mẹ cảm ơn ngươi hai người uống rất nhanh một bình rượu đỏ đều uống xong rượu đỏ vật này chủ yếu vẫn là hậu kình tương đối đủ sau khi uống xong mỹ nầu mặt đã đỏ lên xem ra có chút cấp trên mà lại không khí bây giờ hơi có chút kiểu diễm t ô hiểu nhìn thoáng qua mỹ nầu hai người bốn mắt tương đối mỹ nầu nói t ô hiểu ta uống không ít đầu cũng có chút t h o n g nhưng ta cũng càng ngày càng thanh tịnh đêm nay ở lại đây đi Mị thậm chí đều mang điểm thanh âm dung đây là rất lớn mật một câu. Hiểu một trái tim mưu mưu một đêm nầu thanh dung động, lớn nhảy lên kịch liền lên, ngươi, ngươi không phải nói còn không có thổ lộ à? Vậy liền hiện tại đi. À, hiện tại cùng Trường nguyên ngươi trường nguyên ngươi không đều câu. Hiểu lâu lâu chuyện rất Tô trái thổ tại tại ta thổ chí kịch phải hả? Vậy có có đây đi. đổ đã lâu. 532,、like、mưu đổ đã lai lai ra. gì lộ lộ. xảy là À, 532, 532, sáng sớm hôm sau t ô hiểu bắt đầu thời điểm hắn mở mắt còn tưởng rằng thời gian thật sớm đây này trên thực tế cũng không có xem xét điện thoại đều hơn chín điểm nhìn lại mình một chút bên cạnh mi đầu còn tại trong ngủ mê đâu xem ra rất mỹ hảo t ô hiểu cơ hồ nghĩ không ra càng tốt đẹp hơn từ ngữ để hình dung nàng t ô hiểu không có nhúc ních sợ đánh thức mi n ậ u để nàng lại nhiều ngủ một hồi đi dù sao đêm qua hơi mệt lúc này t ô hiểu không tự chủ liền nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm qua toàn bộ đều khắc vào đầu g ó c bên trong bây giờ suy nghĩ một chút t ô hiểu còn cảm thấy có chút mặt đỏ tim run đâu hai mươi năm n g ư ơ i biết ta cái này hai mươi năm là thế nào qua sao đêm qua hay là hoàn thành thể biến Chứ mặt đỏ tim run bên ngoài thậm chí còn có chút đau thắt lưng cũng may hôm nay lên về sau đã không có cảm giác gì đến cùng thân thể năng lực khôi phục không phải người bình thường có thể so sánh hôm qua uống nhiều về sau kỳ thật bầu không khí không sai bị lắm cảm giác cũng đều đến tự nhiên nên phát sinh liền phát sinh mọi người cũng đều là người trưởng thành bị nổ so tô h i ể u còn lớn ba tuổi đâu đã nói xong thổ lộ kỳ thật cũng bị tô h i ể u cho hồ l ộ qua cũng không có cái gì đường đường chính chính thổ lộ nhưng đó chính là cái hình thức mà thôi bị nổ cũng không phải thật nhất định phải một cái thổ lộ một câu ta yêu ngươi cái này chẳng phải hoàn toàn đầy đủ sao người đem ta qua chén cũng không thể còn không cùng ta ngủ đi tiếp xuống cố sự phải dùng im lặng tuyệt đối biểu thị v ề phần tấm kia chân nam nhân trở lại hiện thẻ tô hiểu cũng không có sử dụng bởi vì hôm qua mị nậu cũng là lần đầu đau không được liền kém không có trực tiếp cắn tô hiểu đến đằng sau mới hơi có chút cảm giác trước đó đều là cảm giác đau đớn loại tình huống này tô hiểu coi như tố chất thân thể cường đại cũng liền hai lần mà thôi bởi vì mị nậu bên kia chống đỡ không nổi ngay từ đầu tô hiểu là không muốn bắt đầu vật này quá kích động động tác đều có chút r u t rơi đâu còn có tâm tư suy nghĩ những vật kia đâu cùng nhớ tới thời điểm tô hiểu trong lòng tự n ủ may mắn mình vô dụng cái này nếu là dùng lời nói chẳng phải là bệnh thiếu máu phải ngày nào chuẩn bị kỹ càng tái sử dụng đi tìm thời gian một ngày hai người chuyện gì đều không làm một mực ở cùng một chỗ từ phòng ngủ đến ghế s o f a lại đến phòng bếp phòng vệ sinh còn tốt nhà bên trong đủ lớn mà lại loại chuyện này không cần lo lắng không có lần tiếp theo chỉ có linh lần cùng vô số lần tôi hiểu hiện tại cũng không thiếu tiền đích thật là không có gì quá lớn tất yếu hay là lấy mỹ n ầ u thân thể làm chủ về sau lại tiến hành lời nói liền không cần lo lắng cái này mà lại tôi hiểu cảm thấy đợi đến dùng cái này chân nam nhân trở lại hiện thể thời điểm đoán chừng thật đúng là có thể kiếm không ít bởi vì t ô hiểu cái này thể lực kia là không lời nói mười ba lần đoán chừng cũng không có gì vấn đề đi lo lắng duy nhất chính là đối phương theo không kịp có thể sẽ có chút kéo vượn ảnh hưởng tô h i ể u phát huy đ ề u nói chỉ có mệnh chết châu không có cày h ỏ n g ruộng loại thuyết pháp này hay là phiến diện châu nếu là quá đột nhiên lời nói ruộng cũng được hô to chịu không được cũng may mỹ n ổ thể lực tại tô h i ể u quan sát bên trong vẫn tương đối không sai tại nữ hải t ử bên trong tuyệt đối xem như rất tốt loại kia trừ vận động viên bên ngoài mỹ n ầ hẳn là không so với ai khác trên lệ bởi vì nàng có mỗi ngày rèn luyện thân thể quen thuộc chủ yếu vẫn là khi ca sĩ cũng không dễ dàng ngươi thể lực trên thực tế hay là thật tốt vì sao nói như vậy ngươi nghĩ một hồi nếu là bắt đầu diễn xướng hội lời nói một trận buổi hòa nhạc m ấ y giờ lại nhảy lại hát ngươi phải toàn trường tham dự trên cơ bản khách vì đến cũng liền hát một hai thủ mà thôi nhiều lắm là cho ngươi tranh thủ cái thay quần áo thời gian nghỉ ngơi cái gì chính là không tồn tại cái này nếu là thể lực không tốt đoán chừng ngay cả buổi hòa nhạc đều không tiếp tục kiên trì được tôi hiểu cũng không đi nghĩ những này sau này hay nói đi đoán chừng cũng được nằm sau trở lại hắm nói t ô hiểu hiện tại duy nhất nghĩ chính là thời gian bây giờ nếu có thể hơi qua chậm một chút liền tốt đại khái sau mười mấy phút mỹ n ấ u bên này cũng tỉnh lại tỉnh v ề sau mỹ n ấ u đối t ô hiểu ỉ lại cảm giác rất mạnh trực tiếp ôm lấy t ô hiểu giống như mãi mãi cũng không nghĩ đưa mở như có đói bụng không a muốn ăn chút gì không ta đến hô giao hàng đi mỹ n ấ u nắm chặt t ô hiểu cánh tay không muốn ăn cái gì chúng ta cứ như vậy bất động liền tốt t ô hiểu không khỏi nhịn không được cười lên không nghĩ tới mỹ n ấ u còn có như thế tiểu nữ nhân một mặt đâu trước kia thật đúng là cho tới bây giờ chưa thấy qua ta cũng muốn à nếu không chúng ta ngay tại năm này đi tất cả mọi người đừng trở về ngươi cảm thấy thế nào tôi hiểu đoán chừng t r e o ghẹo mì nầu nói mì nầu lắc đầu vậy khẳng định là không được ta nếu là không trở về nhà ăn tết lời nói đoán chừng cha mẹ ta có thể trực tiếp giết tới tìm ta đến lúc đó ta sợ ngươi không qua được cái này năm trước đó bọn hắn vẫn không để ta tại lúc sau tết đi tham gia tiết mục kỳ thật ta còn tiếp vào qua xuân m u ộ n mười đâu chỉ bất quá ta cự tuyệt bởi vì ăn tết hay là phải về nhà tôi hiểu cũng biết mì nầu ăn tết khẳng định sẽ trở về cho nên mới cố ý nói như vậy hắn cũng được trở về một năm đều không có về nhà một mực tại bên ngoài dốc sức làm An kết không hay không nhìn kết về x e m phụ mẫu, thực tế n ó i đi là không q u a hai qua mà điểm, ngày lại thoại gọi điện thoại thời điểm, tôi hiểu nói trước trở đều đã nói qua sẽ trở về. sẽ bên nấu b này lại mở miệng nói ra hôm nay chúng ta lại đợi một ngày đi ngươi ngày mai trở về có thể chứ có thể ta xem một chút phiếu trực tiếp đem phiếu đổi một chút l i ề n tốt tôi hiểu lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một vòng xuân b ậ n đích thật là khẩn trương bất quá còn tốt chuyến tàu là phi thường nhiều tôi hiểu mua được ngày mai buổi s á n g phiếu vậy liền vấn đề không lớn đi máy bay không tốt sao vì sao nhất định phải làm đường sắt cao tốc đâu mỹ n â hỏi quên đi tôi sân bay quá xa quay đầu lại ngồi xe có thể đem ta cho ngồi chết ta ngồi đường sắt cao tốc lời nói về thời gian chậm không được quá nhiều quay đầu chuyến đặc biệt còn thuận tiện điểm t ô hiểu nhà hắn tại nông thôn không có cái gì đường sắt cao tốc loại hình có thể đi thẳng đến cửa nhà hắn còn phải tới trước huyện thành sau đó lại đ ổ i xe tốt a mỹ nậu bên này liền lôi kéo t ô hiểu cánh tay một mực tại nói chuyện tiếng điện thoại di động của nàng bên kia vang lên không ngừng t ô hiểu lại hỏi có người t ì m ngươi liền không nhìn sao không muốn xem khẳng định đều là liên quan tới chuyện công tác đi hôm nay lười nhắc làm việc định cho mình nghỉ t ô hiểu nợ nụ cười e l bun mới như thế lửa chẳng lẽ không rèn sắc khi còn nóng sao ngươi thật đúng là tùy hứng thôi đi e l bun chất lượng mới là mấu chốt đâu còn lại đều là phụ trợ thủ đoạn mỹ nầu bên này nói ta coi như không ra mặt tuyên truyền nên lửa hay là sẽ lửa sau này sẽ là thiên hậu sẽ không chướng mắt ta đi nghe tới tô hiểu t r e o chọc về sau mỹ nầu trực tiếp đập tô hiểu một bàn tay tô hiểu ta không biết ngươi tin hay không kỳ thật ta hát ngươi viết hai bài ca về sau tại lần kia ngươi cho ta ngăn lại một đao thời điểm ta cũng không phải là đơn thuần bời vì ca khúc muốn cùng ngươi tiếp xúc cái gì ca cũng không đáng kể chương ủ yếu để n g i s á tác bài hát, t có giao lưu câu bài giao h lưu ô năm g hướng cơ c hội. hiểu nhiên h đột Tôi tay ổ trăm ba mươi ba áo cấm về quê chương năm trăm ba mươi ba áo g ấ m về quê cùng m ỹ nậu cơ h ộ i là dính nhau một ngày kỳ thật cũng không làm gì bởi vì m ỹ nậu còn đau đâu lại làm chút gì không thích hợp tôi hiểu cũng không phải sẽ không người thương hương tiếp ngọc nhưng là ngươi nếu là nói cái gì đều không có làm đâu cũng không nghiêm cận cái này còn không có miệng sao sẽ không thực sự có người coi là miệng chỉ là dùng để ăn cơm a không thể nào không thể nào sáng sớm hôm sau bắt đầu tôi hiểu bên kia trực tiếp liền lượt chiến đấu đội căn cứ nhắc tới cũng là hổ thẹn hắn liên hành lý đều không thu thập đâu không có để mỹ n ấ u đưa mình nhìn nàng cái dạng này cũng không hoàn toàn c h ô i phục tôi hiểu sợ hãi nàng lái xe không thoải mái vẫn là thôi đi đón xe cũng là phi thường thuận tiện trở lại chiến đội bên trong tiểu bê cùng trầm mặc tất cả về nhà thần phong cũng đã trượt bất quá phùng dũng bọn hắn hay là ở tôi hiểu ngược lại là không nghĩ tới trở về thời điểm phùng dũng lại còn cho t ô hiểu một cái năm mới hừng bao cái này xem như s ố n cho dù sao còn có ba ngày liền ă m tết n ta ơ n dung ca a n g ư ơ i lúc nào trở về t ô hiểu cũng không có k h á c h khí loại này vui mừng sự tình n g ư ơ i cự tuyệt không cần thiết h ô n g b a o lấy tới thời điểm t ô hiểu cũng là nhịn không được bóp một chút kỳ thật cũng không có nhiều đoán chừng nhiều lắm là ngàn đem khối tiền mà thôi t ô hiểu khẳng định phải thu nhà ta ngay tại giang hải tùy thời đều có thể trở về t ô hiểu vỗ đầu một cái thúc ta ta vậy mà đều quên chuyện này trước kia tựa như là nghe nói qua cái này nhưng là t ô hiểu một lát không nhớ ra được n g ư ơ i hai ngày nay là chạy đi đâu nhịn người tinh thần cũng không tệ làm a một bộ hăng hái dám vẻ phùng dũng hỏi tôi hiểu giật này mình trong lòng tự nhủ không phải đâu chẳng lẽ bị nhìn ra một chút cái gì đến tranh thủ thời gian nói vậy nói không có đi ta hai ngày nay còn thật mệnh mỏi đâu đang bận âm nhạc phương diện này sự t ì n h phùng dũng tự nhiên biết t ô hiểu gần nhất tại ngành giải trí cũng là danh tiếng vang xa biết tài hoa của hắn âm nhạc phương diện có chuyện cũng không có gì tốt hoài nghi chỉ nghe phùng dũng nói ngươi mấy điểm xe ta một hồi đưa ngươi đi đường sắt cao tốc đứng đi vậy thì tốt liền phiền phức dũng ca kỳ thật chiến đội thuê lái xe cũng đều nghỉ là chính phùng dũng lái xe có người tặng lời nói tôi hiểu chắc chắn sẽ không k h á c h k h í tổng so với mình đón xe mạnh một chút chủ yếu mỹ n ổ u cho hắn cha mẹ mua lễ v ậ t hay là hơi có chút chiếm chỗ dù sao phùng dũng bên này cũng không có chuyện gì ngồi xe một ngày này vẫn tương đối nhứt cả trứng nhưng là loại kinh nghiệm này để tôi hiểu nghĩ đến trước đó mình tại một cái thế giới khác mỗi lần nghỉ khi về nhà làm sao lại không phải cái dạng này đâu đều là hồi ức ca đường sắt cao tốc bên trên cũng còn tốt tôi hiểu mua chính là thương vụ cái không gian tương đối lớn mà lại bên trong không có vé đứng người nhất nhứt cả trứng hay là dưới đường sắt cao tốc t ô hiểu nhà hắn là tại lô thành phía dưới hương chấn bên trên đường sắt cao tốc đứng là tại lô thành dưới đường sắt cao tốc về sau trên cơ bản chính là một chút nhìn không thấy b ằ n người ra cái t r ạ n g đều xếp hàng nửa n g à y thực tế là t â m tắc dựa theo trước đó lộ tuyến t ô hiểu phải đi xe buýt đến huyện thành bên trong sau đó lại làm thành chấn xe buýt đến bọn hắn hương bên trong t ô hiểu nhìn xem bến xe người này nháy mắt mất đi ý nghĩ được rồi đây không phải có thể đánh xe à trước đó t ô hiểu cũng muốn đón xe chỉ bất quá lại nghĩ thể nghiệm một chút trước kia loại kia đánh xe cảm giác bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là thôi đi không có gì tốt thể nghiệm đánh cái xe liền thuận tiện đồ vật có địa phương thả mà lại cũng khỏi phải cùng người khác trên còn tốt trong thành phố xe taxi cũng coi là tương đối chính quy bình thường cũng sẽ không tùy tiện làm t h ị t người dù sao xe taxi nhiều à ngươi không nguyện ý còn có người khác đâu không được nữa ta còn có thể tích tích đâu lên xe trước đó h ỏ i trước một chút có đánh hay không đồng hồ ngươi nếu là đánh đồng hồ ta mới lên bất quá đang đánh xe trước đó tôi hiểu lại chạy nơi đó bên này siêu thị bên trong mua một chút ăn kết q u à tặng loại hình bởi vì tôi hiểu hay là có ra ra mãi mãi ở cái này cuối năm trở về khẳng định phải mang một ít đồ bật cho bọn hắn ba mẹ lễ bật t ô hiểu liền không cần mua b ỹ nâu đã chuẩn bị kỹ càng mình mua nhiều bọn hắn ngược lại còn đau lòng cho ra ra mãi, mãi mãi mua một chút dinh dưỡng phẩm sữa bò loại hình liền tốt tôi hiểu không có tại giang hải mua thực tế là ngồi xe không tiện lắm qua cái đ ê m giờ lúc này mới về đến nhà tôi hiểu nhà bên trong là một tòa tầng hai lầu nhỏ đi tới thế giới này về sau tôi hiểu còn là lần đầu tiên về nhà cũng không tính lạ l ắ m ngược lại có chút cảm giác thân thiết a hiểu trở về a tôi hiểu vừa về đến cha mẹ đều đi ra nhìn thấy hai người kia tôi hiểu trên mặt cũng là lộ g a tiểu dung tranh thủ thời gian hôm một tiếng cha mẹ mấy điểm đến lô thành a cho ngươi phát vẹn chặt cũng không có bể, ăn cơm chưa chưa ta đi cấp ngươi làm ăn chút gì t ô hiểu bên này nói đoán chừng lúc kia ta tại mua đồ q u ê n bể, cái này đều ba giờ hơn còn ăn cái gì chờ một lát liền ăn cơm chiều đối cha mẹ đây là cho ngươi hai lễ vật t ô hiểu cũng không nói đây là mì n ấ u mua bây giờ nói không quá phù hợp lỡ như cha mẹ hắn hăng hái không phải để t ô hiểu đem mì n ấ u cho mang về đâu đó không phải là gây sự hả chủ yếu t ô hiểu niên hữu k ỷ cũng không lớn còn chưa tới để cha mẹ nhọc lòng hôn nhân đại sự thời điểm bình thường hắn cái tuổi này đều còn tại lên đại học đâu cho nên tô hiểu chỉ cần mình không nói cha mẹ chắc chắn sẽ không hỏi cha mẹ bên kia nhìn xem lễ vật cũng còn thật cao hứng ngoài miệng nói tốn tiền này làm gì tâm lý khẳng định trong bụng n ở hoa kỳ thật mỹ nầu mua những vật này đều rất đắt cho hắn tra cái này lá trả một bình giá cả hẳn là hơn mười ngàn còn có cho hắn mâu thân một bộ đồ trang điểm ít nhất cũng được năm phẩy không không không trở lên còn có một đầu hái mã sĩ khăn lụa tương đối thích hợp trung niên nữ nhân mỹ nầu đều là tỉ m ỹ chọn lựa số tiền này đối mỹ nầu đến nói khẳng định không tính là gì nhưng đối tô hiểu cha mẹ hắn đến nói đều là thiên văn sổ tự tôi hiểu lý trí chưa hề nói ngươi nhìn tôi hiểu cha hắn đều tìm mình c h é n t r à dự định ngâm một chút tử mua lá trà uống một chút cái này nếu để cho hắn biết giá cả đ o á n trường sửng sốt dọa đến không dám uống lao tô nhà ngươi vô địch thế giới trở về a ai nha tôi hiểu trở về rồi sao lúc nào về đến nhà nhà ta mê n h m ô n g nhất định phải cùng ngươi hợp cái ảnh nói ngươi là đại minh tinh hiện tại ta thế nhưng là nghe nói a tôi hiểu hiện tại một năm mấy mười triệu tiền lương đầu tôi hiểu trở về còn không có nhiều một hồi các ngưng thân liền náo nhật lên rất rõ ràng tôi hiểu cầm tới vô địch thế giới thanh danh quả lớn cho dù là không chú ý điện cạnh người cũng đều nghe nói t ô hiểu bên này lễ phép đối xử mọi người không tiêu ngạo không tự ti lần này trở về tốt xấu cũng coi là áo gấm về quê hắn kỳ thật rất rõ ràng hiện tại những này khen hắn người năm đó hắn bỏ học không lên ra ngoài đánh điện cạnh thời điểm không ít ở sau lưng nói ba đã bốn nhưng kia đều không trọng yếu thành công về sau mọi người thái độ liền sẽ có một trăm tám mươi độ biến hóa liên tới lấy t ô hiểu phụ m â u đều cảm thấy mặt mũi sáng sủa